716, h r i mươi sáu hắc á m quang minh cùng hám tỉnh đẩy ra năm người cao thạch đầu trước mặt hai người lộ ra một một khe hở thật lớn theo khe hở tiếp tục đi này khe hở có điều bốn năm dặm đường hai người rất nhanh đi tới để phía trước có một đá tảng đem đường nhốt lại mới nhìn còn như là đường đã chấm dứt tiểu nhiên linh thức cùng trời tâm ý thuộc hết mở lại phát hiện thông qua cự thạch kia sau khi cái gì cũng không nhìn thấy điều này làm cho tiểu nhiên có chút bất ngờ hắn nghĩ tới rồi ở hồ tâm thành lòng đất tình huống hỏi nơi này đối với linh thức gáp chế mạnh như vậy yêu mục lắc đầu nói lúc trước ta mới phải luyện khí cảnh tu vi án nhân tộc tiêu chuẩn chỉ là luyện khí tầng năm thôi tại sao lại có thể biết những này có điều cẩn thận mới là tốt ta nói đầu kia linh thú rất g à o hoạt nói không chắc ở ta sau khi đi nó ở bên kia bày ra vô số hãm tình đây tiểu nhiên gật g ù một t r ư ờ n g đánh ra chân nguyên biến ảo một liên tục xoay tròn cái r ù i răng dấp hắn lạnh nhạt nói vậy thì không từ nơi này đi vào tiếng nói vừa dứt cái kia cái r ù i liền bắt đầu ở phía trên khoan đi lên gần một dặm mới ra bên ngoài mở xuyên sau đó hai người theo cái kia cái lỗ thủng chui ra ngoài bên ngoài yên tĩnh chẳng có cái gì cả tiếu nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hắn linh thức sẽ mặc có điều cự thạch kia bởi vì hắn linh thức cùng trời tâm ý thức một r a bên ngoài dò r a nhưng chịu đến mãnh liệt q u ấ y dày càng là cách kha xa loại này q u ấ y dày càng mạnh tiếu nhiên không khỏi thầm thở dài nói tinh mâu tộc cùng thí luyện tràng cũng tốt long giới cũng tốt vẫn là nơi này cũng giống vậy những n à y di tích thời thượng cổ đều yêu thích đối với người linh thức ra tay xem ra ta còn thiếu một môn áp c h ế quáy dày đối phương linh thức công pháp lúc này tiểu hồ ly từ t i ế u nhiên trên lưng của thò đầu ra nó nói rằng thượng cổ thời điểm đại chiến thì tất cả mọi người yêu thích trước cạn quáy nhiêu đối thủ linh thức nhưng là sau đó phát hiện đây là một thanh kiếm hai lưới nhân nó không phân được nhiều vì lẽ đó nó bị chậm rãi bỏ đi không cần đây cũng không phải là có thể đơn giản liền có thể làm được chuyện t i ế u nhiên nhìn nó một chút xem ra người ở nơi đó vật nhìn rất nhiều a hết rồi cùng ta nói một chút ta đối với lịch sử loại này vẫn là cảm thấy rất hứng thú tuy rằng linh thức những này chỉ có thể cảm ứng được khoảng cách một hai trăm thước nhưng dựa vào nơi này những kia vách đá ánh sáng nhạt thiếu nhiên vẫn là thấy do phía dưới này tình huống nơi này có thể so với hồ tâm thành lớn hơn gấp hai ba lần hơn nữa rất nhiều nơi đều bị sụp dưới nham thạch bao trùm vùi lấp nếu như toàn bộ đảo lên nói khả năng so với hồ tâm thành lớn hơn gấp mười lần phương xa thỉnh thoảng có ánh sáng ảnh lấp lóe tiếng nổ mạnh lên hiển nhiên có không ít đang động tay t i ế u nhiên lại nói lẽ nào cái trong thành trận pháp phòng ngự ẫn còn ở động c h u y ể n không phải vậy tại sao những người kia chiến đấu động tĩnh có vẻ rất nhỏ thượng cổ thông không nói cho ta nghe một chút tiểu hồ ly bất mãn não tiểu nhiên một hồi sau đó nói đừng cho ta lấy kỳ quái biệt hiệu có điều này ta còn thực sự biết thượng cổ thời điểm những chủng tộc kia kiến tạo thành t r ì dùng vật liệu cũng đều tiếp cận thiên tài địa bảo một loại kiên cấu ngọn ý còn nhớ long xảo l o n g xa thép sao muốn tới nơi này cũng là hiện tại ước chừng là những thứ đồ này bị dùng hết rồi đi đem tình huống mổ đến gần như hai người liền rơi xuống này bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm thành thị thành thị có đại lộ ven đường còn ngờ ngợ có thể nhìn thấy kiến trúc cái bóng thiếu nhiên nhặt lên một khối kiến trúc mảnh vỡ cảm giác vật này rất co co giãn hắn thử thâu nhập một ít chân nguyên này mảnh vỡ lập tức tỏa ra h à o quang nhàn nhạt, nhạt mà bản thân nó chất liệu liền trở nên như co giãn tấm thép như thế cứng cỏi khó có thể phá hủy tiếu nhiên thổi một tiếng huýt sáo vật này không tệ nhưng vào lúc này đột nhiên một luồng ánh kiếm từ phương xa kéo tới tiếu nhiên còn không có ra tay yêu mục chỉ là hai ngón tay kẹp một cái nhưng đem ánh kiếm này kẹp ở đầu ngón tay sau đó đạo kiếm quang này liền hóa thành một chỉ băng kiếm từng tấc từng tấc nứt ra tiếu nhiên đem vật cầm trong tay phóng tới không gian chứa đồ bên trong hắn cũng rõ ràng ước chừng là vật kia phát ra quang hấp dẫn sự chú ý của người k h á c lực hắn có chút không thích đứng nơi này bất cần rồi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 sau đó một vện bóng đen né qua khoảng cách gần như thế hắn linh thức vừa cảm giác đến có đồ vật tiếp cận một con miệng rộng liền cắn xuống đầu của hắn sau đó cặp kia tinh hồng ánh mắt của xem yêu một phương hướng làm như nơi này tối tăm căn bản là không có cách ảnh hưởng tầm mắt của nó trong cổ họng nó phát sinh một trận rít gào chầm chầm miệng nói tiếng người yêu m ộ c thậm chí ngay cả ngươi cũng tới đây chính là tham lam nguyên tội ngươi nhất định phải chết tiếu nhiên tuy rằng không nhìn thấy bờ tình huống cũng không cảm giác được tình huống ở bên này nhưng hắn nghe thấy được một lồn u g nồng nặc mùi máu t a n h hắn biết cái k i a đánh lén mình người đã chết hắn khẽ nhớ mày đối với thói quen lấy linh thức nắm giữ quanh thân hết thể chính mình tới nói ở đây cùng người mù không khác biệt sau đó tiếu nhiên tay của về phía trước ruỗi một cái nhất thời ngưng ra mấy trăm như tiểu thái dương vậy chân nguyên đạn những này chân nguyên cũng không công kích ai chỉ là ở chung quanh bay loạn chỉ là ở trong c h ư ớ c mắt cho cái này thế giới âm u mang đến một tia ánh sáng lúc trước tất cả mọi người không dám dọi sáng chính mình bởi vì sợ chính mình thành người khác b i ê n g ngắm vì lẽ đó thiếu niên nghĩ tới là đem tất cả mọi người rọi sáng không phải tốt chí ít sẽ không bị ẩn giấu ở trong bóng tối một vài thứ gì đó không giải thích được g i ế t những thiên nguyên cảnh đó võ giả tuy rằng linh thức bị quấy dày xem cũng xem không xa cũng đồng dạng cảm giác được hắc á m có tự tự mơ hồ có sát cơ ở thiếu niên lộ chiêu thức ấy lập tức có người lớn tiếng quát màu nói không biết cái kia vị huynh đại lại muốn đến nơi này sao biện pháp hay đơn giản như vậy lúc trước ta làm sao liền không nghĩ tới sau đó từ âm thanh bên kia cũng đồng dạng bay ra gần trăm đạo quang cầu lần này mọi người r ồ n dập noi theo giữa bầu trời bay ra đủ loại quang cầu đem nơi này mọi phương diện đều chiếu lên sáng như ban ngày cái kia tinh mắt đỏ chủ nhân trong nháy mắt lách vào trong một ngôi nhà bỏ hoang nó cũng không nghĩ tới hắc ám cùng linh thức gáp chế này hai tầng bảo vệ tốt nhất sắc sẽ nhanh như thế liền biến mất rồi một nó muốn lại khinh địch như vậy giết chết những người này nhưng là khó khăn nó lạnh lùng nói vẫn đúng là có tí không vặt sau khi nói xong nó hướng về lòng đất xoay một cái liền biến mất không còn tăm hơi này hơn trăm năm đến nó dưới đất đảo ra đếm mãi không hết địa đạo yêu một cười nói chúng ta đi thôi ta biết nguyện ảnh chi hoa ở nơi đó sau đó hai người triển khai thân pháp ở phế tích bên trong ngang qua xuyên qua một lại một cái bị bùn đất bao trùn địa phương đi tới một to lớn kiến trúc trước c h ỉ ít trước đây nó rất lớn hiện tại chỉ là nhìn xuống đất cơ có thể so với chừng mười cái sân đá banh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 xem ra linh thú kia ở bên ngoài quay một vòng sau hẳn là đã trở về sẽ thiết lấy trận pháp bày xuống hãm tỉnh linh thú thật biết điều đang bởi chương bảy trăm m ư ơ i bảy xin lỗi phù văn xuất hiện niên đại đã không thể thi sớm nhất thời điểm là lợi dụng nguyên thạch hoặc là linh thú tinh phách lấy linh lực dẫn dắt điều động sinh các loại công hiệu phù văn tạo thành trận pháp đến rồi sau đó có người sáng chế dùng mình chân cương chân nguyên những thứ đồ này đến cô động thành phù văn này mới có võ giả ngưng khí thành trận sẽ không trận pháp căn bản không toán võ giả rầm rộ mà bây giờ trận pháp này mặc dù có cái này địa mới đặc thù nguyên nhân nhưng mãi đến tận đại trận phát động liền yêu m ộ c như vậy thiên nguyên bảy tầng võ giả cũng không thể phát hiện nếu như đây thực sự là linh thú kêu bày ra hám tỉnh t i ế u nhiên thật muốn đối với nó nhìn với cặp mắt khác xưa trận pháp một khi phát hiện nhưng không có trận pháp diễn sinh ra các loại trận lực gia thân cũng không có diễn biến công kích loại gì đó thì dường như trận pháp này chỉ là một trang trí bay xuống trận pháp không thể nào là một trang trí n à y đã nói lên trận pháp này đã trong lúc vô tình ảnh hưởng mình cảm thấy tiếu nhiên chính mình liền sở trường về nhiều loại nhiếp hồn loại công pháp lập tức liền cảm giác không đúng đột nhiên tiếu nhiên phát hiện chính mình t r á n h x ử ở một gian ở nông thôn tiểu v i ệ n trước đại môn cái kia quen thuộc hồng tất trên cửa ban bác môn thần còn có ngoài tường tràn đầy màu xanh biếc g à n cây nho cùng với cái giá bên trong cái kia một điểm thành thục đỏ sớm tiếu nhiên tay của không khỏi đều có chút run dày Nhẹ nhàng người hoa màu đẩy đỏ ra cửa một mái dâm có tóc sát, phụ nữ trung niên chính cạnh có phòng đang tiểu viện bên trên giặt quần áo, trên quần bên trong đài giặt giặt tiểu bếp áo áo, kia h ó dầu đầu trung lượn lờ,、một、người đàn ông niên một mồ hôi đẩy đ nhìn g làm màu nan. p ụ nữ trung niên n kia h thấy thiếu nhiên lập tức mừng rỡ tiến lên đón tại sao trở lại cũng không trước tiên cứ gọi điện thoại thiếu nhiên nhẹ nhàng run r ộ n g nói mẹ hắn ôm chặt lấy mẹ của chính mình vuốt ve mẫu thân tóc trên đầu mẫu thân tóc bạc so với lần trước chính mình lúc rời đi muốn nhiều hơn một chút mẫu thân đẩy ra thiếu nhiên làm sao vậy mẹ đã sớm nói nhớ nhà là hơn trở lại thăm một chút nhìn ngươi bận rộn một năm cũng chỉ trở về một hai lần ở bên ngoài không muốn khổ cực như vậy không muốn mệt mỏi như vậy sau đó mẫu thân quay về nhà bếp ô nước chung nhi tử đã trở về phụ thân mở ra kệ bếp trước xong cười nói trở về ác tập không trước tiên không gọi điện thoại cũng còn tốt ngày hôm nay làm người thích hâm lại thịt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 vẫn chưa có người nào có thể làm cho cái này di tích phát sinh một chút xíu biến hóa hiện tại tự nhiên rất nhiều người đều suy đoán cái kia n g u y ệ t ảnh chi hoa khả năng liền ở trong cái trận pháp này lúc này huyền n g u y ệ t hoành một nhóm cũng đều đến rồi tây sơn nhìn trận pháp này ánh mắt có chút nghiêm nghị bởi vì coi như là hắn cũng không nhận ra đây là cái gì trận pháp có ích lợi gì hắn đối với huyền n g u y ệ t hoành nói thiếu chủ ta trước tiên vào xem xem nói xong hắn lắc người một cái liền đạp vào trong trận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 vì lẽ đó bọn họ mới không ra vào xem xem chúng ta nhiều người như vậy còn có hai người là thiên nguyên bảy tầng võ giả ta không tin này mấy vạn t r ư ớ c phá trận pháp năng lợi hại bao nhiêu đúng ngược lại đây cũng không phải là thần minh cảnh trận pháp lần này những người này rốt cục không sống được mỗi một người đều tiến nhập trong trận nhưng là đầu vào trong nước muối giống như vậy không có gây nên nửa điểm sòng lớn duy có một ít khá là người cẩn thận còn lưu ở bên ngoài lúc này mặt đất từng tấc từng tấc nước ra từ trong đất bùn lao ra một con cả người đốt lửa quái vật ảnh chân dung của nó long thân như mã trên lưng mọc đầy sức măng rô cả người phủ kín vẩy như kỳ lân nhưng càng nhiều hơn vẫn là mã nó âm s â m s â m nhìn những người này tranh cười nói các ngươi làm sao không đi vào mà đáp lại nó chỉ là mãn thiên đủ loại chân nguyên công kích tiếu nhiên cùng cha mẹ ăn xong cơm tối một một bên xem tv một bên tán gấu tán gấu công việc của mình trò chuyện của mình thích nữ hải trò chuyện mới kịch truyền hình trò chuyện ngày mai ăn cái gì mẫu thân ngáp một cái đối với t i ế u nhiên cười nói đều chín giờ qua ta chuẩn bị ngủ ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi phụ thân cũng là nói đúng ngày mai dậy sớm một chút chúng ta đi chạy bộ ngươi lần trước nói muốn ta rèn luyện thân thể ta vẫn kiên trì chạy bộ sáng sớm đây t i ế u nhiên cúi đầu nhẹ giọng nói được rồi thật sự vậy là đủ rồi phụ thân không hiểu nói thiếu nhiên ngươi đang nói cái gì t i ế u nhiên tay của ở trên mặt lau một cái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 sau đó thấy được phi thường kinh sợ một mặt một kỳ quái long mã chính đang nhai ăn một yêu tinh tộc võ giả mặt đất một chỗ tử thi long mã ói ra bán chi cánh tay nhìn phía thiếu nhiên kinh ngạc nói hóa ra là yêu mục mang vào người lại có thể từ cực lạc thiên đường bên trong chạy đến quả nhiên đồn đại không sai nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả tâm cảnh ở thương lam vực phía đông là kiệt xuất nhất thiếu nhiên nhìn nó tao mày nói hóa ra là ngươi a nhưng là ta nghe yêu mục nói ngươi là một con đồng lân mã làm sao sẽ biến thành bộ dáng này long mã tranh cười nói bởi vì vĩ đại thần minh cho ta tâm tưởng sự thành sức mạnh ta chính là muốn muốn biến thành một con rồng nghĩ đến trận pháp này lại nghĩ tới cái này long mã tiếu nhiên m i tâm mặt nhăn càng c h ặ t hơn ở trong lòng thầm nghĩ nói cực kỳ đáng sợ ảo ảnh tâm tưởng sự thành sức mạnh chẳng lẽ là truyền thuyết này bên trong ma tộc ăn mòn xây dựng thực tế năng lực lẽ nào nơi quỷ quái này có tàn ma tộc nghĩ tới đây tiếu nhiên không khỏi lắc đầu nếu như là ma tộc mình tại sao khả năng dễ dàng từ trong n o trận đi ra long mã cười quái gì nói thần linh lực lượng là không cách nào tưởng tượng thần linh thất tỉnh cần tế phẩm ngươi cũng trở thành tế phẩm đi tiếu nhiên nhìn con kia long mã tinh hoàng kiếm đã xuất hiện ở trong tay khả năng ta đã đoán sai chẳng lẽ là ngươi ở bên ngoài truyền bá lời đồn đưa tới nhiều như vậy thiên nguyên cảnh v õ giả ngươi đoán đâu xa xa mặc áo bào đen lịnh thanh hồng xuất hiện ở dưới trong di tích sắc mặt nhất thời liền thay đổi chuyện này đây là tên ngu xuẩn kia làm được khâu đến ngươi nghị đưa tới bất hư cảnh võ giả sao đăng bởi chương bảy trăm mười tám mọi chuyện khó liệu tiếu niên h nhìn ra dưới trên đất tử thi khoảng chừng có năm mươi sáu mươi vị thiên nguyên cảnh võ giả tuy rằng lần này tới đây đại thể đều là thiên nguyên bốn tầng võ giả nhưng này long mã có thể sát quang bọn họ không mất một sợi tóc chân thực s ứ chiến c đấu chí ít cũng là thiên nguyên sáu tầng tiếu niên h không dám có chút bất cẩn nhưng vào lúc này có phá vang lên tiếng gió một bóng người nhanh như tia chớp từ phương xa bay tới tiếu niên h nhìn thấy dưới hắc bảo gương mặt đó mừng lớn nói nịnh thanh hồng là ngươi à không thời gian nhiều lời cùng ta đồng thời giết này con linh thú này con linh thú tảng dao mai phục giết đến đây võ giả nịnh thanh hồng có thể là có thêm thiên nguyên sáu tầng thực lực có nàng cùng mình đồng thời đối địch tiếu niên h cũng chắc chắn có thêm nhưng không nghĩ nịnh thanh hồng như là không có nghe được tiếu niên h như thế căn bản cũng không dừng lại trực tiếp vọt đến cái kia chu vi gần nghìn thước đại trận bên cạnh nàng liên tục gậy mười ngón tay bay ra vô số phù văn v à về phía đại trận kia nàng nói rằng ngươi tới đối phó h ắ n ta tới đối phó đại trận này trễ nữa liền muốn không còn kịp rồi cái kia long mã không nghĩ tới nửa đường rết ra một trình rào kim liền muốn xấu chính mình đại sự lập tức phát sinh một trận kinh thiên động ngâm nga có như dòng gầm cửu thiên thanh chấn động vạn giảm ấm thanh lọt vào thai t i ế u nhiên lại giống ma run lên giống như vậy không nhúc nhích ngốc ở nơi đó liền tư duy cũng dừng lại mà cái kia long mã nhưng hướng về c h ạ m định thanh hồng bay đi may mắn được tinh hoàng kiếm tự động từ tiếu nhiên trên tay bay ra mũi kiếm một điểm một đóa thạc đại thanh liên mở tạ ơn thanh liên phá khí quyết khí thế của toàn bộ khai hỏa cái kia long mã lập tức bị ảnh hưởng thân hình hơi ngưng lại ám đạo không được khoảng cách gần như thế nó thân hình được hạn căn bản là không tránh nổi thanh liên phá khí quyết nó ngọn lửa trên người hướng ra phía ngoài phát triển gấp đôi trong ngọn lửa sinh ra vô số thật nhỏ hỏa lòng đem những kiếm khí đó xoắn đến nát tan nó trong lòng thầm kêu bất cẩn bởi vì tiểu nhiên chỉ một thiên nguyên bốn tầng v õ giả nó căn bản không làm tiểu nhiên để vào trong mắt nếu như nó lúc trước trước tiên chém giết tiểu nhiên lại đi đối phó nịnh thanh hồng nói không chắc liền thành công một bước sai từng bước sai tiểu nhiên dĩ kinh từ cái này chủng ma giật mình trong trạng thái khôi phục như cũ dùng v õ kỹ khí thế hạn chế người khác thân thể cùng linh hồn thủ đoạn hắn thường thường đang dùng thế nhưng không nghĩ lần này mình cũng cắm ở loại công pháp này bên trên hắn không biết long mã bày xuống đại trận này phải làm gì liền lại biết tuyệt đối không là chuyện tốt cho nên tuyệt đúng không nhường một chút nó ảnh hưởng đến lịnh thanh hồng tinh hoàng kiếm trở lại tiểu nhiên trong tay trong nháy mắt thì đại chu thiên tinh đấu đại trận tuân ra đem cái kia long mã kéo vào vũ trụ tinh không trong lúc đó đ ầ y trời tinh thần hướng về nó nổ ra vô tận ánh sao nhị thập bát tu tinh thần hiện ra dồn dập hướng về long mã lướt đi tiểu nhiên vốn còn muốn dùng trăm vạn phi tiên kiếm trận thế nhưng ở đây linh thức cùng trời tâm ý thức đều bị áp chế căn bản là không có cách lấy thiên tâm ý thức thao túng những kia vô cùng kiếm khí chuyện này đối với cái kia long mã liền điểm ý nghĩa cũng không có linh thu không có tâm tướng không có tâm linh ánh sáng nhưng tương tự không phải dễ đối phó cái kia long mã ngọn lửa trên người trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ vũ trụ tinh không những kia ánh sao vanh một cái đến rồi cái kia mảnh biển lửa bên trên liền như bị nhen lửa giống như vậy trong nháy mắt hóa thành khói xanh cái kia nhị thập bát tú tinh thần cũng bị trong biển lửa diễn xuất hỏa long quân lấy bị đánh đến chỉ có chống đỡ lực lượng không có hoàn thủ công lao quả nhiên cái tên này có thiên nguyên sáu tầng sức chiến đấu cái kia mảnh biển lửa điên cuồng đốt cháy t i ế u nhiên t i ế u nhiên cái kia mở ra vô song bá thể lấy không khoảng không âm ấn ngưng tụ thành b ẽ nhỏ áo giáp ở tiêu hao trong đánh t i ế u nhiên lập tức liền điều động thiên kinh ngũ kích muốn trực tiếp điều động đệ tứ kích một đòn quyết thắng bại nhưng hắn vừa mới bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí cái kia mảnh biển lửa cùng sinh ra một luồng lực bài xích bài xích ngoại lai thiên địa nguyên khí để t i ế u nhiên căn bản hút không tới cái kia long mã cười lạnh một tiếng loại thủ đoạn này chỉ có đối phó những kia cấp thấp v õ giả đối với ta có ích lợi gì chịu chết đi thân thể của nó lập tức như đạn pháo bình thường va về phía t i ế u nhiên tốc độ nhanh chóng có thể cùng t i ế u nhiên cực hạn tốc độ phi hành sánh ngang t i ế u nhiên ánh mắt ngưng lại thiểm là không thể tránh hắn loé lên này long mã liền có thể lao ra hắn đại chu thiên tinh đấu đại trợn trực tiếp công kích đ ị n h thanh hồng tinh hoàng kiếm một điểm hóa thành một điểm tinh mang cùng long mã đụng vào nhau trong n g á y mắt đó khai thiên thức bạo phát vô số võ kỹ diễn biến muốn nổ ra này long mã phòng ngự đánh vào trong cơ thể nó âm một tiếng nổ vang t i ế u nhiên bị đánh lui lại mấy chục bước long mã thê tiến công vừa chậm trong mắt hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt vừa n ã y nó chính là như vậy va chạm liền đụng chết ba tên thiên nguyên bốn tầng võ giả t i ế u nhiên gắng chống đỡ hắn một đòn thậm chí ngay cả máu cũng không phun một ngụm hắn thật chỉ là thiên nguyên bốn tầng võ giả sao nó mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ nhưng chưa dừng lại lại một lần nữa hóa thành hư ảnh đánh tới tiểu nhiên tiểu nhiên lại là một chiêu khai thiên thức đòn đánh thân hình của hai người biến thành hai đạo cái bóng gần người vật lộn tiểu nhiên liên tiếp cùng này long mã đối đầu b ả y kích liền lùi lại bách bộ lần này định thanh hồng nhìn ra có chút nóng nảy nàng vừa tiến đến khoảng cách gần như thế lập tức cũng cảm giác được cái thành phố này phía dưới phong cấm một ma tộc chắc là bị khi này cái thượng cổ gia tộc của người chết chấn áp tại mình trong thành thị mấy vạn năm quá khứ hiện ở nơi này phong cấm n ư ớ c ra rồi một nho nhỏ lỗ h ồ n g để cái kia ma tộc có thể lộ ra một chút sức mạnh ma tộc cam h i ể u nhất chính là thao túng sinh linh linh hồn ăn mòn xây dựng hiện thực cũng chính là dựa theo tâm ý thay đổi thế giới hiện thực không phải chỉ là cảm thấy trên thay đổi mà là chân thật thay đổi phi thường quỷ dị đáng sợ có điều cái này ma tộc tương đương suy yếu sức mạnh đã rơi xuống tới đáy vực vì lẽ đó hơn trăm năm trước chỉ có thể mê hoặc cái kia đồng l â n mã mà không phải yêu mục hắn mở ra đồng lần mã linh trí bỏ ra hơn một trăm năm thời gian đem đổi thành như bây giờ còn dạy nó một ít trận pháp chỉ đạo nó tu hành thế nhưng cái này ma tộc không biết là thần ma đã ở thái cổ đại lục biến mất rồi bất hư cảnh võ giả đối với thần tộc cùng ma tộc tương đương chi mẫn cảm thần ma xuất hiện đối với bọn họ mà nói giống như là ở trong đêm đen nhen lửa một đạo cây đuốc như thế cực kỳ trói mắt hiện tại nó lộ ra một điểm sức mạnh vẫn không có gì quan trọng nhưng nếu quả như thật từ phong tỏa bên trong đi ra mười cái hô hấp bên trong nhất định sẽ có bất hư cảnh võ giả đến đây lúc trước lấy trọng lâu cùng quỳ vũ thiên n ữ chỉ đứng sau tam hoàng thực lực lại cũng không b u ồ n địa thần tộc còn kém điểm bị bất hư cảnh võ giả phát hiện không thể không cẩn thận làm người cái này ma tộc thông qua này long mã bày ra cực lạc thiên đường dùng những võ giả này tâm ý của chính mình xây dựng ảo ảnh để cho bọn họ mất đi sức đề kháng sau đó chuẩn bị lấy ra linh hồn của bọn họ lấy linh hồn của bọn họ trạng đại tự thân lấy bọn họ tinh phách tự bạo xé ra đạo kia phong cấm chạy ra động tác như thế quá lớn vì lẽ đó định thanh hồng mới tin tưởng nó sau khi đi ra mười hơi thở bên trong tất bị bất hư cảnh võ giả tìm tới đánh giết vì lẽ đó định thanh hồng mới chịu phá tan trận pháp này phá hoại cái này ma tộc kế hoạch nếu như khả năng nàng còn muốn ra cố phong cấm không muốn hắn đi ra bất luận cái nào ma tộc đều là tương lai quý báo sức chiến đấu không thể cứ như vậy không hề giá trị tổn thất ở đây Đây chính là gọi làm xảo phản、chuyết. thời gian trôi qua lâu như vậy sẽ không lo lắng tới thế giới sẽ có thay đổi gì sao ngu xuẩn đăng bởi chương bảy trăm mười chín rút hồn chủng ma t r â n thần uyên bên trong bị phong cấm thần ma không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn cơ hồ bị diệt tộc vì lẽ đó mỗi một cái ma tộc đều là quý báu nhất sức chiến đấu ninh thanh hồng tuyệt đối không cách nào khoan dung ở nơi này tổn thất một vì lẽ đó nhìn tiểu nhiên liên tiếp lui về phía sau nàng nhưng đánh không ra tay trong lòng cực kỳ lo lắng bang tâm mà nói thiếu niên thực lực tương đương mạnh mẽ cái kêu long mã sức chiến đấu đã là thiên nguyên sáu tầng tiếu niên lấy thiên nguyên bốn tầng thực lực có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn bảy chiêu chỉ hiện ra xu hướng suy tàn d ấ u diếm dấu hiệu bị thua thực sự tương đương chi ghê gớm nhưng là vậy có cái m a u dùng cứ theo đà này tiếu niên nhiều nhất lại chống đỡ cái ba năm chiêu liền sẽ bị thua dấu hiệu tiếu niên vốn là nàng muốn giết chi mà yên tâm mục tiêu nhưng bây giờ nàng nhưng lo lắng lên tiếu niên an nguy thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm sao thực lực kém như vậy nếu có thiên nguyên năm tầng tu vi nay c o n kỳ quái linh thú tuyệt không phải là đối thủ của hắn càng hai cấp đối chiến muốn thắng thật sự là quá khó khăn hơn nữa này linh thú còn trải qua ma tộc cải tạo đang lúc này thiếu nhiên dĩ kinh bị đánh lui cách này long mã mấy trăm mét địa phương hắn lại là một chiêu kiếm đâm ra lần này một điểm tinh mang chém đ ú n ra trong nháy mắt hoa thành đầy trời võ kỹ hướng về cái kia long mã bay đi cái kia long mã trong lòng khinh thường nói lại là chiêu này tuy rằng biến hóa vô cùng nhưng cũng tổng là nguyên lý giống nhau có thể có ích lợi gì tiểu tử này chết chắc rồi nó đã quyết định muốn cắn một cái dưới t i ế u nhiên đầu nếu có thời gian nó không ngại hung hăng dàn vặt t i ế u nhiên một phen nhưng bây giờ nó trọng yếu nhất vẫn là ngăn cản cái kia người nữ phá hoại cực lạc thiên đường đại trợn nó nếu quy y theo thần linh sẽ vì thần linh đem hết toàn lực bởi vì là thần linh cho nó trí tuệ cho nó sức mạnh to lớn nhưng lần này t i ế u nhiên diễn biến những vo kỹ này cũng không toàn bộ tấn công về phía nó mà là ở trên bầu trời hóa thành một viên một viên tinh thần tinh thần một luồng kỳ quái lực hút nắm kéo thân thể của nó nhưng thực căn bản không có bao nhiêu dùng mà chỉ trong nháy mắt này những vũ trụ đó toàn bộ trên không t r u n g phán át cái kia mảnh tinh thần bên trong nhọn hiện ra to bằng một cái mũi kim vòng xoáy màu đen lúc trước cái kia cố lực kéo đã biến thành một luồng cực mạnh sức hút từ trong đó chuyên ra nắm kéo thân thể của nó chân nguyên còn có linh hồn muốn đem hút vào trong đó một chiêu này chính là mấy ngày nay thiếu nhiên dĩ kinh đem thôi diễn trí đại thành vũ trụ đại luân hồi hắn lúc trước vẫn lấy khai thiên thức ninh địch chính là muốn ma túy long mã dù sau này khai thiên thức cùng vũ trụ đại luân hồi lúc bắt đầu q u ó giống thế nhưng vũ trụ này đại luân hồi nhưng còn mạnh hơn khai thiên thức nhiều lắm cái kia long mã ra sức một trận gào thét cứ ở từ cái kia tuyệt mạnh sức hút bên trong tránh ra sau đó cái kia cái điểm đen hút xong tất cả chân nguyên nhưng lại lần nữa va về phía long mã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 tiểu nhiên cảm thấy có thể cho nó tạo thành linh lực bất ổn là tốt lắm rồi nhưng nhìn thấy cơ hội liền muốn trên tiểu nhiên trường kiếm lần thứ hai chém về phía long mã thân kiếm liên tục xoay tròn chân nguyên tuân r a hóa thành một cái màu xanh b i ế c ngọc bàn thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi tiểu nhiên quan luân hồi bàn xúc động trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ hai vị đại thần ở một bên chỉ điểm cuối cùng sáng lập ra này thức v õ kỹ mặc dù so với chấp trưởng lục đạo luân hồi luân hồi bàn lại như trò cười nhưng cũng am hiểu nhất lôi kéo sinh linh linh hồn so với bao hàm ở vũ trụ đại luân hồi bên trong sức hút nhưng là cường không ít bởi vì ở dung hợp võ kỹ thì rất nhiều nơi không thể không bỏ qua lúc trước gắng đón đỡ tiểu nhiên một thức vũ trụ đại luân hồi long mã linh hồn cùng thân thể cũng có chút bung ô lỏng lần này gặp phải này thức luân hồi bị trực tiếp cứng rắn kéo ra ngoài long mã thân thể lập tức liền từ không trung rắt xuống tiểu nhiên lấy thiên yêu đồ thần pháp hút âm thức đem linh hồn của nó vồ vào bên trong tay trực tiếp vận lên u minh quỷ thần đạo cho nó r e o xuống ma chủng cái kêu ma chủng thoáng qua trong lúc đó liền đem linh hồn của nó hút sạch hóa thành một viên màu xanh b i ế c h ẳ n giống rơi xuống t i ế u nhiên trong tay chỉ chờ này ma chủng dựng dục ra ma đầu liền có thể có thể làm cho t i ế u nhiên nắm giữ một cái thiên nguyên sáu tầng sức chiến đấu ma đầu có điều ma đầu kia muốn lấy sống linh hồn của con người nôn u i ấ n g t i ế u nhiên vẫn còn có chút đau đầu xem quay đầu lại có thể hay không tìm tới thay thế gì đó một bên định thanh hồng xem trợn tròn mắt nàng nhìn rõ ràng tiểu nhiên lập ra chiến thuật làm sao nắm giữ xoay một cái liền qua thời cơ chiến đấu trở mình nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu nhiên một kích kia liền có thể rút ra long mã linh hồn lẽ ra không nên hai người cách biệt cấp hai đây tiểu nhiên cái kia một thức có thể giao động cái kia long mã linh hồn cho nó một cái ngoan cũng đã rất tốt có điều thoáng qua trong lúc đó nàng liền suy nghĩ minh bạch xem ra là ma lực cải tạo lúc đó có chút lực bất t ò n g tâm vì lẽ đó linh hồn cùng thân thể không xứng đôi đây có điều coi như như vậy này thiếu nhiên chiến đấu trực giác không thể khinh thường giao thủ với hắn một điểm sai cũng không có thể phạm nịnh thanh hồng tâm tư cũng thanh tĩnh lại lập tức nàng liền có thể giải trừ trận pháp này phá hoại cái kia ma tộc kế hoạch nhưng không nghĩ vào lúc này một thanh âm ở nàng trong đầu vang lên tiện nhân xấu ta chuyện tốt sau đó một nguồn sức mạnh xông tới mà đến nàng chỉ cảm thấy đầu của chính mình như bị một con bá vương long đụng qua giống như vậy nhưng là cái kia ma tộc mắt thấy kế hoạch thất bại dựa vào chỉ có sức lực từ cái kia thật nhỏ trong vết nước hoang ra đối với nàng đến rồi một lần tấn công bằng tinh thần nịnh thanh hồng trong lòng có nỗi khổ không nói được nàng cũng không dám nói cho cái này mà tộc có quan hệ phá núi kế hoạch đôi câu vài lời như vậy chỉ phải cái này mà tộc bị bất hư cảnh võ giả phát hiện cái kia phá núi kế hoạch thì sẽ thất bại cái kế hoạch này là thần ma trở về thế gian duy nhất cơ hội bất luận cẩn thận hơn cũng không quá đáng cứng rắn chịu đòn đánh này nàng đem hết toàn lực ngưng hẳn cái kia trận pháp sau đó miệng phun màu tươi thân thể mềm lún liền muốn ngã xuống đất vào lúc này nàng đã vô lực ngăn cản lịnh thanh hồng bản tôn xuất hiện nàng d ụ n g hết toàn lực đem mấy ngày nay ký ức từ lịnh thanh hồng trong đầu xóa đi nếu như vô dụng nàng sẽ chọn tự mình biến mất lại như chưa từng có ở quá như thế một bóng người xuất hiện ở bên cạnh nàng nhưng là t i ế u nhiên tiếp nhận nàng t i ế u nhiên chân nguyên rót ở trong cơ thể nàng kiểm tra một chút phát hiện nàng cũng không lo ngại liền thở pháo nhẹ nhõm lúc này đại trận biến mất những kêu bị vây ở cực lạc thiên đường bên trong võ giả từng cái từng cái như mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy ngây ngốc nhìn b ộ n phía tây sơn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm này ảo trận thực sự là lợi hại liền ngay cả hắn cũng bị vây ở trong ảo trận không thể tự thoát ra được những người khác làm sao có thể dễ chịu đây lúc này bọn họ mới chú ý tới ngoài trận thảm trạng năm mươi sáu mươi tên thiên nguyên cảnh võ giả bỏ mình tại chỗ vụn vặt có chút thân thể còn có bị giã thú gặm trôi qua dấu vết mà t i ế u nhiên ôm một người phụ nữ phương xa một con kỳ quái linh thú bỏ mình tại chỗ t i ế u nhiên lạnh nhạt nói trận pháp này chính là cái này linh thú bày ra thậm chí nơi này có n g u y ệ t ảnh chi hoa tin tức cũng là nó thả ra ngoài dùng để dụ giết các ngươi bên ngoài những người này là nó giết ta giết nó các ngươi không cần cảm ơn Đăng Trương người còn không Nhiên. Nhiên nhìn định thanh hồng nói, người nên nàng. G.T. bởi. Chi IT, Mọi tới tiêu Tiếu Tiếu Thúy tạ Phỉ kịp hóa các cảm Mậu. là nàng phá tan rồi đại trận này không phải vậy các ngươi thì như thế nào ta thật sự không biết nơi này cũng không có kẻ h ồ đ ồ này con linh thú có thể đánh giết bốn mươi năm mươi tên thiên nguyên bốn tầng võ giả không mảy may tổn hại để những võ giả này không có một người chạy trốn từ bọn họ thi thể phân bố khoảng cách đến xem bọn họ gần như là trong nháy mắt bị giết chết như vậy này con linh thú thực lực chí ít cũng là thiên nguyên sáu tầng n h ư không t i ế u nhiên giết này con linh thú này người nữ muốn phá tan trận pháp này sợ không có dễ dàng như vậy chỉ là này linh thú lại có loại này trí lực truyền bá lời đồn đến r ụ ra để giết võ giả này quá ma nguyễn để hắn có chút không thể tin lúc nào linh thú lại tài năng ở trí lực mức độ nghiền ép đã biết chút trí tuệ chồng nhưng nghĩ lúc trước còn nơi ở trong bóng tối thì bọn họ phát hiện những kia chết đi võ giả thi thể có người còn đi so sánh con linh thú kia h ằ n răng xác định những kia vết thương là thật là bị nó cắn đi ra ngoài thiên sư nó xúc sinh kia không nghĩ tới chúng ta càng làm cho này chỉ xúc sinh khắc cả thật sự là khó mà tin nổi lại bị một con linh thú đùa bỡn xoay quanh mọi người không ngừng mà lắc đầu tiếp nhận rồi sự thực này tây sơn nhanh chân tiến lên đi tới tiếu nhiên diện nói ta nợ một món nợ ân tình của ngươi nơi quỷ quái này bất kể là không phải có nguyện á n h chi hoa ta đều không cùng n g ư ờ i cãi huyền nguyện cưng chịu gương mặt âm trầm đến như là có thể tích xuất thủy không có tây sơn giúp đỡ có yêu mục ở ai có thể giành được quá yêu mục tây sơn có thể như vậy nhưng này chút những võ giả khác nhưng là không làm được dù sao như thế thiên tài địa bảo đối với bọn họ tới nói quá mức quý giá được cái ý này vị ở bước lên thiên nguyên năm tầng con đường trên tiến thêm một bước lần này bỏ qua lần sau không biết lúc nào mới có thể tìm được này n g u y ệ t ảnh chi hoa vậy liền vô hạn tha xa chính mình thăng cấp thời gian đang lúc này trong khu phế tích kia lần thứ hai có ánh sáng hoa sáng lên mọi người sợ hết h ồ n lúc trước bị vây ở lợi hại như vậy trong ảo trượn bọn họ đã có điểm như như chim sợ cánh cong chỉ có yêu mục nhưng bay người lên sông cái kêu mảnh trong quang hoa bởi vì chỉ có nàng biết này cũng không hám tỉnh là băng tuyết linh yêu bố trí năm đó nàng chính là chỗ đó lấy được băng tuyết linh yêu truyền thừa cùng nguyệt ảnh chi hoa huyền n g u y ệ t hoành quát o tây sơn ngăn cản nàng ta không phải muốn ngươi đi cướp n g u y ệ t ảnh chi hoa mà là chỉ cần ngăn cản này người nữ tây sơn sắc mặt chìm xuống mình đã nói tới rõ ràng như thế này huyền n g u y ệ t hoành lại còn muốn bức tự mình ra tay tiểu tử này cho rằng loại này văn tự game khôn v ậ t có ích lợi gì hắn là ở đạp lên chính mình tôn nghiêm của võ giả tây sơn x a n h mặt hướng về huyền n g u y ệ t hoành chắp tay nói rằng thiếu chủ thứ cho tại hạ tài năng kém cỏi không cách nào tiếp tục ở lại thiếu chủ bên người phụ tá thiếu chủ hiện tại liền trở về hướng về tộc trưởng xin nghỉ nói xong thân hình l o a lên tìm tới khi đến con đường phi thân mà đi huyền n g u y ệ t hoành giận dữ tức giận đến trên mặt gân xanh đều ở đây hết tầm hắn đối với mình một phiếu thủ hạ h é t lớn lan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 mặc kệ thông minh sao lúc này yêu mục đã từ cái kia mảnh ánh sáng trung phi ra trên tay nhiều một tia như trăng lưới liềm vậy bóng tối ở nàng đầu ngón tay gậy lần này những võ giả kia làm sao nhị được đều xông vào cái kia mảnh trong quang hoa trấn khai đối với nguyện ảnh chi hoa tranh đấu yêu mục đến rồi tiểu nhiên trước mặt đem cái kia một đám lớn bóng tối giao cho tiểu nhiên than thở ta lấy trong đó khoảng chừng một phần hai cái khác sẽ để lại cho những người này đi tán tu tu hành không dễ nguyện ảnh chi hoa nghe nói là mặt trăng cái bóng trên thế gian hình chiếu có thể trong nháy mắt đem ngàn dặm nơi hóa thành hắc cám cấm khu nếu như có đủ nhiều thậm chí có thể phong cấm thái dương ở thiên tài địa bảo bên trong đồng dạng hiếm thấy cực điểm tiểu hồ ly nhảy tới yêu mục trên lưng của than thở ngươi thực sự là tâm địa quá tốt rồi thảo nào sẽ bị tên kia cấp cho tiểu nhiên kỳ thực cũng không thầm lòng tham có này cỡ nào cũng là vậy là đủ rồi ngược lại hắn không thiếu tiền yêu mục cũng không thèm để ý tiểu hồ ly nhìn định thanh hồng nói nàng làm sao vậy bị thương có nặng sao tiếu nhiên lắc đầu nói rõ ràng không nặng bao nhiêu thương nhưng là chính là tình không đến yêu mục đem tay của chính mình phúc đến rồi định thanh hồng c á i chán sau đó kinh ngạc nói thân thể nàng trên là bị thương không nặng có điều linh hồn nhưng là bị hao tổn không nhẹ nói xong yêu mục thân thể bắt đầu biến hóa cái kia t i ể u tiểu thân hình không lớn bao nhiêu biến hóa nhưng làn da của nàng nhưng là chậm dại đã biến thành m à u xanh biếc xanh biếc như một khối phỉ thúy mà nàng trên lưng cánh cũng biến mất không còn tăm hơi Này nhân nữ. nhạt tiếng, đoạn nhất, chính Yêu duy hoạt thoát thoát thụ thiếu cho chỗ một tộc một một trải ta tốt cái cười kêu qua loại à làm hiện thật giống có thể tùy ý khống chế chính mình tại giống ta tùy a có ý s thay đổi. Biến thành thụ nhân tộc nàng mới có thể tộc triển thụ nhân tộc chủng tộc thiên thúy nhân nhân chủng phú, phỉ thúy chi đổi. Biến mới nàng mộng. có l o này tộc thiên phú lấy bọn họ quốc gia làm tên đã biết nó lợi hại bao nhiêu là thụ nhân bộ tộc mạnh nhất chủng tộc thiên phú có thể trị tất cả thương tổn bao quát trên linh hồn tổn thương yêu m ộ t trên tay phát sinh đạo đạo ánh sáng xanh lục cũng không biết trải qua bao lâu nịnh thanh hồng mở cặp mắt ra nhìn thấy t i ế u nhiên linh thức dò ra khoảng t r ừ n g quét qua không khỏi cả kinh kêu lên t i ế u nhiên chúng ta vẫn không có đi ra không đúng này là nơi quái quỷ gì ta thật giống có chút đói bụng t i ế u nhiên trừng mắt nhìn sau đó cười nói ta nghĩ ngươi nhớ ước chừng là một tháng trước chuyện ngươi trí nhớ thật giống không tốt lắm nịnh thanh hồng từ t i ế u nhiên trên tay của c h ấ n thời khổ não gõ đầu của chính mình nói ta thật giống thật sự quên một chút sự ta nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu có quan hệ dòng dõi của ta tính mạng thậm chí toàn bộ đại lục an uy tiểu hồ l y xì một tiếng cả cười lên tiếng liền ngay cả tiếu nhiên cũng không khỏi quay đầu từ mình không gian chứa đồ lấy ra ở câu đố xâm thành thương hội mua cái kia hồng nhạt thủy tinh bánh v ộ t đỉnh dạng đồ ăn ninh thanh hồng mừng lớn nói đây là đây là lâu lan già la đủ màu thủy tinh mềm đường hồng nhạt lần thứ nhất nhìn thấy lý thật sự phải cho ta ăn sao nàng d á n g rất kia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 chúng ta liền chút sau khi từ biệt thiếu nhiên nếu không ngươi đi trước đi thiếu nhiên nhìn yêu một ánh mắt của nhìn nàng cô y ở làng tránh ánh mắt của chính mình lắc đầu nói ngươi thật không sẽ nói láo đến cùng xảy ra chuyện gì yêu một một hồi trầm mặc lúc này một thanh âm truyền đến nói ra mọi người nghe một chút đi có thể dụ dỗ võ giả linh thú ta vừa đã kiểm tra đây tuyệt đối là một con đồng lân mã chỉ là không biết vì sao lại thay đổi ở bộ dáng này còn có loại kia đáng sợ ả o trận hết thể hết thể đều có vẻ hơi không giống bình thường ngươi nói ra đến khả năng chúng ta còn có thể giúp điểm bận điệu t i ế u nhiên kinh ngạc nhìn người nói chuyện lại là huyền nguyện à n h cái này có chút điên loạn ra hỏa làm sao đột nhiên liền nói ra như thế hữu đ i ề u để ý đến hơn nữa hắn lại không có đi cấp cái kia nguyện à n h chi hoa yêu mục vốn là muốn không nói nhưng nàng còn là hiểu rõ t i ế u nhiên biết như nếu không nói t i ế u nhiên khoảng chừng không sẽ bỏ qua liên nàng chỉ có nói nơi này hóa ra là băng tuyết linh yêu quốc gia mà ở này trong thành trì bọn họ phong ấn một con ma tộc nhưng là mới vừa nàng nhưng tìm cái kia nguyện ảnh chi hoa thời điểm bởi vì nàng trên người chịu băng tuyết linh yêu truyền thừa được đoạn này từ viễn cổ phong ấn đến bây giờ hình ảnh nhắn lại chỉ nhìn cái này cái tên này còn chưa hề đi ra liền tàn bạo như vậy nếu như đi ra không biết còn muốn chết bao nhiêu yêu tinh cái kêu băng tuyết yêu tuyết nhưng là nói cho ta biết phải làm sao biết phải làm sao là một chuyện có làm hay không được là một chuyện khác nôn tình thủ phát tám mươi một it gt it gt it i t gt gt yêu m ộ t lúc này mới chợt hiểu trước mắt người này nhưng là huyền nguyện bộ tộc trưởng công tử cha hắn nhưng là thần lực cảnh võ giả một bộ chi muốn đem tin tức lan truyền cho bất hư cảnh võ giả sẽ không giống bọn họ như vậy không tìm được manh mối h u y ê n nguyên hoành chỉ là bóp nát một ngọc bài sau đó hướng mọi người nói chúng ta tốt nhất đi mau vị đại nhân kia nếu như trở nên hưng phấn không thông báo sinh cái gì sau đó hắn dùng lực hướng về di tích này chém một cái lập tức sơn diêu địa chấn tiếng nói của hắn ở dưới lòng đất nơi này di tích vang vọng phải chết cũng sắp trốn nơi này phong ấn một con thái cổ hứng thú lúc trước người chết kia là con trai của nó sau khi nói xong thiếu nhiên mấy người liền trốn ra cái này di tích những kia cướp đ ổ võ giả thấy cảnh này liên tưởng đến cái kia hảo trận quỷ dị con linh thú kia hung uy nhi tử đều lợi hại như vậy lao từ đây từng cái từng cái dọa cho phát sợ liền đều liều mạng ra bên ngoài trốn nôn tình thủ phát thiếu nhiên một nhóm chạy trốn không biết bao xa đột nhiên nghe được một trận kinh thiên động đ ộ nổ g n vang quay đầu lại nhìn tới nguyên lai huyền nguyện chi ảnh chỗ đó đã tiêu nhiên không gặp có lòng đất dùng nham p h ơ n ra toàn bộ đại địa đều đang không ngừng rung động một nam tử thanh â m hùng hậu ở toàn bộ thương lam vực phía trên vang vọng thật lâu không tiêu tan lưu vân mục dã với huyền nguyệt chi ảnh đánh g i ế t ma tộc một tên nhưng là vận dụng bất hư cảnh võ giả thực lực đem thanh â m của mình thông qua không gian lan truyền truyền đến toàn bộ thương lam vực nếu như hắn làm được sợ là sẽ phải đem truyền khắp toàn bộ thái cổ đại lục nếu như nịnh thanh hồng trong cơ thể cái kia không biết tên ở biết rồi kết quả này sợ là sẽ phải khí là thổ huyết tiểu n h i n k h ỏ miệng giật một cái thầm nói nếu không như thế tao bao xem ra huyền n g u y ệ t hoành nói không sai những này bất hư cảnh võ giả một thân đ ổ lòng kỹ năng không có đất dụng võ đều ước đến hoảng tiếu nhiên nhưng thật ra là một rất hiếu kỳ người hắn đối với huyền n g u y ệ t hoành nói ngươi bây giờ cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau à huyền n g u y ệ t hoành lắc đầu cười khổ nói bất quá là vì là tự vệ từ ô mà thôi tiểu ký hai ta có đến mấy chục cái huynh đệ đều nóng trong phụ thân vị trí kia ta như vậy chính là nói cho bọn họ biết ta không cùng các ngươi tranh cũng không có cách nào cùng các ngươi tranh hắn xem đã biến thành cây hình dạng người yêu m ộ c nói ta thực sự không nghĩ tới ngươi là như vậy tuyết vụ yêu tinh có thể tùy ý chuyển hóa chủng tộc của mình thật là có ý tứ tới cực điểm có điều ngươi yên tâm chuyện của ngươi ta sẽ miệng kín như bưng dù sao ta đem bí mật của chính mình cũng nói cho ngươi biết sau đó huyền nguyện hoành nói mấy vị liền như vậy cáo biệt sau đó núi cao thủy trường nên có lại sẽ ngày hắn nhẹ nhàng rên lên bất danh tiểu khúc vĩnh viễn không căm lòng bình thường là mỗi cái yêu tinh n g ộ u một đường huyên n á o phức tạp làm sao khác với tất cả mọi người quên mất chung quanh xì xào bàn tán tắt ngọn đèn ngọn đèn đ è n uốc làm tất cả huyên rầm rĩ trở nên yên ắng chỉ có linh hồn của ta long lánh ánh sáng ca t ử dễ hiểu lại có một loại giản dị mà thẳng vào lòng người cảm giác nhìn hắn hào hiệp bóng lưng tiếu nhiên không khỏi lắc đầu cái này cũng là một có ý người hy vọng sau đó còn có cơ hội tái kiến đi lúc này yêu một hướng về tiếu n h i n nói tiếu huynh ân cứu mạng vĩnh viễn không bao giờ quên lúc trước bị tiếu huynh cứu ra sau ta đã cho ta tâm đã chết nhưng không nghĩ lúc trước đã trải qua cái kia hào trận ta mới biết ta nghĩ làm việc còn có nhiều như vậy vì lẽ đó hôm nay đã ở này sau khi từ biệt ngày khác hữu duyên t á i kiến tiếu nhiên gật gù có thể như vậy tốt nhất ta lúc trước còn lo lắng cho ngươi nửa đời sau vẫn sống ở cái kia trong bóng ma nhớ tới địa bàn của ta rảnh rỗi có thể tới xem ta hiện tại nhân tộc đã không giống như trước có người nói làm tốt thủ tục ngoại tộc cũng có thể tùy ý ra vào sau đó cũng chỉ có tiểu hồ ly cùng nịnh thanh hồng vẫn còn ở nịnh thanh hồng hướng về trong miệng nhét vào một kẹo nàng nhìn tiểu nhiên nói nhìn ta làm gì ta tạm thời không địa phương đi không bằng cùng ngươi đồng thời đi ngươi muốn đi nơi nào tiểu nhiên than thở ta còn muốn đi tìm kiếm tự mình hợp dùng thiên tài địa b ả o đây ta mấy tháng liền góp nhặt nhiều như vậy độ đã cực nhanh nhưng ta vẫn còn muốn càng nhanh hơn nịnh thanh hồng con mắt cười đến như một vòng trăng trọn còn kém gì đó nói n g h e một chút nói không chắc ta có thể giúp một tay ác t i ế u nhiên cũng không ngại trực tiếp bắt đầu báo danh địa tâm ngọc mẫu ngũ hành l ă n l ộ ậ t kim tử kim thần thiết thiên tinh thần hỏa bóng đen ma thạch thái sơ tử ngọc ngũ sát thiên hỏa s í c h mộc đồng tinh thần ngân tử kim hải thiên mã não cùng với huyền thiên bí ngân nịnh thanh hồng há to miệng ta ai ý a ngươi muốn cũng đều là cực phẩm a lần này ngươi xui xẻo rồi không thể thiếu muốn tìm cái mấy chục hơn trăm năm nhìn nịnh thanh hồng có chút sốc nổi có chút hương thai nhạc họa vẻ mặt tiểu n i ê n cũng cười ta nghĩ ngươi khẳng định biết một ít nịnh thanh hồng vỗ vỗ tiếu nhiên kiên may là ngươi gặp ta tỉ tỉ ta ngược lại thật ra biết có nhân thủ bên trong có cái kia hải thiên mã não cùng ngũ sắc thiên hỏa sau đó nịnh thanh hồng sắc mặt của nhưng có chút không tự nhiên lại bất quá ta bằng hữu kia có chút keo kiệt thiếu nhiên nhìn vẻ mặt của nàng khoảng chừng cũng là đoán được một không giời mười người bạn này khoảng chừng phải hơn thêm vào dấu mặc ép thiếu nhiên v ỗ tay nói biết nơi nào có là được sợ nhất lung tung không có mục đích mù đục vào nịnh thanh hồng lại chút ngượng ngùng nói bất quá ta người bạn kia kiêu ngạo cực kỳ lại thích học đòi văn vẻ làm bộ ăn đồ vật ngươi miệng lớn một điểm ánh mắt của nàng đều sẽ khinh bị cho ngươi hận không thể từ lòng đất c h u i vào cho nên vẫn là quên đi chúng ta tìm những người khác đi thiếu nhiên nói không sao đến lúc đó chính ta đi cầu là được nịnh thanh hồng gõ lên đầu nói chỉ nhớ không được không nhớ ra được nàng ở nơi đó thiếu nhiên ngươi muốn làm gì ngươi cầm lớn như vậy truy phải làm gì nhà ta hương có cái tổ truyền b í phương có người nói người trí nhớ không được gõ một hồi liền nghĩ tới ngươi dám ta nhưng là thiên nguyên sáu tầng võ giả ha ha thiên nguyên bảy tầng ta cũng từng g i ế t ngươi đừng chạy tiếu nhiên nhưng là lấy ra bản lĩnh sở trường đem địa cầu thượng những kia tên đồ ăn vặt đều làm được cái gì kem ly bơ bánh gạ tổ loại hình cuối cùng định thanh hồng vẫn là khuất phục ở tiếu nhiên dâm uy và m ị thực dụ dô bên dưới đáp ứng mang theo tiếu nhiên đi tìm nàng người bạn kia hai người ly kha i yêu tinh tộc địa bàn đến rồi thánh linh tộc vị trí có điều dọc theo đường đi nàng khẩn cầu tiếu nhiên đem cái kia buổi đấu giá cụ mượn cho nàng không phải vậy nhiều hơn nữa ăn ngon cũng không được đăng bởi chương bảy trăm hai mươi hai phía đông minh châu tiến nhập thánh linh tộc quốc gia hai người một đường chạy như bay tiếu nhiên thấy được một tòa phía trước đại thành càng là cách gần tiếu nhiên càng là cảm giác tòa thành trì này to lớn có thể có thể so sánh với hải còn lớn hơn cái gấp mấy lần ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm tám m ộ t vê đút gt ờ vê đút t i ế u nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp q u a lớn như vậy thành bất kể là hắn từng tới bất luận cái nào thế giới tiểu nhiên hướng về mang mặt nạ nịnh thanh hồng nói nơi này lẽ nào chính là thánh linh tộc phủ nịnh thanh hồng phủi miệng trong miệng không biết ăn cái gì khinh thường nói đây chỉ là một thông thường thành thôi nếu bản về thương lam vượt phía đông trung tâm chính trị đương nhiên là lâu lan giả la lâu lan thành mà ta thánh linh tộc phủ thánh linh thành được gọi là phía đông minh châu thế nhân đem xưng là phía đông trung tâm văn hóa được xưng thụ nhân tộc số lượng so với phỉ thúy chi tâm còn nhiều yêu tinh số lượng so với mộng ảo chi sâm còn nhiều l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không tiếu nhiên trận to hai mắt phỉ thúy chi tâm nhưng là thụ nhân tộc phủ mộng ảo chi sâm nhưng là yêu tinh tộc phủ hán kinh ngạc nói không là mới vừa mới đánh xong phía đông chiến loạn làm sao sẽ nhiều như thế dị tộc nịnh thanh hồng bất đắc dị nói quả nhiên là từ đóng kín quốc gia đi ra ngoài nhà quê chúng ta nhưng là nước trung lập lần trước chiến tranh không tham gia ác lâu lan g i ả la ngục hỏa tộc ưu quỷ tộc mang theo một đám tiểu đệ quyết đấu sinh tử chúng ta không muốn t h a m g i a cũng không có ai dám kéo chúng ta hạ thủy lời nói này châu b ò rầm rầm điều này làm cho tiểu nhiên đối với cái này phía đông minh châu sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ hai người bay hai ngày tiểu nhiên thấy được một tòa đại thành đúng là đại thành so với lúc trước thấy tòa thành kia c h í ít lớn hơn gấp mười lần tiểu nhiên sợ ngây người tập lươi nói này xem ra đều không giống như là thành trì mà lại như là một cái quốc gia nịnh thanh hồng trong lòng tràn đầy tự hào nói rằng đúng có người xưng là nước bên trong quốc gia nơi này chính là phía đông minh châu thánh linh thành cố hương của ta tiếu nhiên xem nịnh thanh hồng không có đình giá thế lại là không nhịn được hỏi như vậy bay thẳng đi vào là được rồi sao nịnh thanh hồng nói lớn như vậy cái địa phương không cần bay muốn từ thành nam đi tới thành bắc phải dùng nửa tháng ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm Ảm. chúng ta ý tứ là không cần lộ dẫn giao cửa thành thuế những này đương nhiên không cần chúng ta không sợ bất luận người nào tới quấy rối có bất hư cảnh võ giả t ọ a c h ấ n còn sợ có người s à n g bậy lệ tỉ tỉ nhưng là yêu thích t i ê n tĩnh ai dám quay dậy của nàng yên tĩnh thử xem thánh linh tộc bất hư cảnh võ giả là tỉ tỉ của ngươi chỉ là lao bà hỉ phẫn nộ thôi miễn cưỡng muốn để ta gọi nàng như vậy ta cũng chỉ gặp qua nàng một lần yên tâm chúng ta không thấy được của nàng nói hai người rơi xuống từ trên không định thanh hồng mặc cái áo bào đen còn mang theo cái mặt nạ nhưng trên đường người đi đường đều n mảnh mặt làm ngơ trên đường cũng có rất nhiều trang phục quái dị người vẫn còn ở đầu đường vẽ v ờ i họa sĩ ở đầu đường hát ca sĩ nữ nay c ù n g tiểu nhiên từng tới thế giới này tất cả thành thị đều là không giống kết hợp vừa nãy định thanh hồng tiểu nhiên đột nhiên rõ ràng hoặc là chính là phần tự tin này cùng bao dung mới để cho cái thành phố này thành phía đông minh châu tiểu nhiên nói ngươi không nói mang ta tìm bằng hữu ngươi sao lẽ nào hắn ở đây nịnh thanh hồng thật nhanh dưới mặt nạ nhét vào một viên đường sau đó mơ hồ nói tiêu hồng ngọc đó là dễ thấy như vậy đừng xem ngươi bây giờ có chút thực lực nếu là muốn xông vào nhà nàng sẽ chết đến mức rất khó coi ngươi không phải nàng bằng hữu chúng ta trực tiếp báo lên tên tới cửa không được á c nàng gần đây cùng ta có chút khó chịu ta liền biết nịnh thanh hồng quay đầu nhìn t i ê u nhiên nói ngươi có không có gì đặc biệt tài nghệ tài nghệ tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng ta cảm giác tiết tấu giống như vậy hắt chỉ có thể nói miễn cưỡng tìm đúng v ợ n có điều nhạc khí tới nói ta thổi tiểu nhiên vừa muốn nói ta thổi tiêu hoàn thành dù sao hắn theo hoàng dược sư cùng thạch thanh tuyền học được nhưng không nghĩ lúc này vừa cái kia hắt rong ca sĩ nữ đ ỉ n h chỉ hát lấy ra một con ngọc tiêu thổi lên xứng đáng trên như hư như huyễn nước chảy mây trôi chi tán này tiếng tiêu so với thạch thanh tuyền cũng chỉ kém một đường l i ê n tiểu nhiên mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào n h thanh hồng không khỏi thở dài một hơi nói cái kia thì khó rồi tiêu hồng ngọc thích nhất những n à y bờ buồn nếu như ngươi có thể này ở chính giữa sông ra cái tên tuổi nàng có thể sẽ kích xin ngươi tham gia của nàng ngọc thạch sẽ t i ế u nhiên lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại thanh hồng thành thật mà nói ngươi không có chơi ta đi n h thanh hồng cắt một tiếng yêu có tin hay không nếu như ngươi thấy nàng nàng một cao hứng nói không chắc sẽ đem hải thiên mã não cùng địa tâm ngọc mâu cho ngươi t i ế u nhiên suy nghĩ một chút cái này ngọc thạch sẽ nhìn lớn ước lại như nghệ thuật phòng khách nhưng thiếu nhiên cũng biết mình là không có gì nghệ thuật tế bào tiếp trước địa phương diện này cũng là tiếp xúc thiếu chẳng lẽ mình cần n h ớ ngâm thơ đối phó tới ra mặt nhưng là đem h á n ngữ dịch thẳng thành thái cổ đại lục ngôn ngữ liền mất đi vốn là ý nhị nhưng nếu như muốn dịch ý cái kia so với g i ế t tiếu nhiên còn khó hơn nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy phía trước có một quảng trường vây có một đám người thiếu nhiên linh thức thăm dò q u a đi, hiện bọn họ ở tương tự kịch đèn chiếu gì đó thiếu i u n n hướng về Nịnh Thanh Hồng Nịnh về vật nói, nói, đây là vật gì? Nịnh Thanh nói, đây là kịch đèn là là gì? kịch c do võ giả c ư ơ niên g túng khí thao t n h xảo con không khỏi cắp mắt ha ha những vật khác không dám nói thế nhưng cái này cái này cắp c ắ p nay không phải là t i ế u niên thường thường đ ù a dùng chân nguyên tập hí kịch biến chủng sao điều này có thể có cái gì khó chính mình trong đầu nhiều như vậy thật điện ảnh vở chiếu đến một lần là được vào lúc này t i ế u niên tự đáy lòng cảm tạ sau khi chuyển kiếp chính mình cái kia biến thái trí nhớ có thể mang những kia ấn tượng sâu sắc điện ảnh hoàn mỹ ghi chép xuống tiêu hồng ngọc ngồi ở nhà mình thánh linh trong cung mới vừa tu luyện xong cảm giác thấy hơi quặn cũ é nàng năm nay hai mươi bốn tuổi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 cùng luyện khí tầng thứ tám đối với bọn họ là không có ở đây luyện khí đại viên mãn sau ngưng ra tâm linh ánh sáng liền có thể đi vào thiên nguyên một tầng mà ở nhân tộc thiên nguyên cảnh thiên nguyên hai ba tầng tương tự đối với bọn họ căn bản không ở qua thiên nguyên một tầng sau khi trực tiếp liền tiến vào thiên nguyên bốn tầng hư tướng cảnh tương tự muốn xây dựng thế giới nhưng coi như như vậy hai mươi bốn tuổi đối với đạt đến loại cảnh giới này cũng là một loại c à người n g thưởng ờ n g t ư tượng thành cựu cho nên nàng cùng lâu lan già la lâu cảnh thận thụ nhân tộc mục ly ngục hỏa tộc ngục hải h u quỷ tộc quỷ trưa thiết giáp lân lang thiết lân ba mắt tộc người tu la bách xúc tộc bách trương ngàn yêu tinh tộc yêu nguyệt cũng xưng phía đông chín đại cao thủ thanh niên thánh linh cung là thánh linh tộc thánh linh vị trí thánh linh vị trí này ở thần ma thống trị thời kỳ xưng là thánh nữ là thần ma tuyển ra cùng với câu trào ở chỉ là sau đó thần ma đại chiến thời kỳ thánh nữ chối bỏ thần ma lựa chọn tộc nhân của mình l i ê n vị trí này liền bị truyền xuống rồi được gọi là thánh linh ở thánh linh trong tộc nắm giữ cao thượng vinh dự cùng danh vọng duy nhất không có chính là thực quyền nói cứng như là một vật biểu tượng lúc này một t ỷ nữ đi rồi q u a hướng về hướng về tiêu hồng ngọc nói thánh linh ngày hôm nay ta ở bên ngoài phát hiện một ly kỳ đồ vật tiêu hồng ngọc n ở nụ cười mỗi ngày này thánh linh trong thành đều có vô số ly kỳ tân đồ vật xuất hiện cái kia t ỷ nữ lắc đầu nói thánh linh này có thể cùng những thứ đó không xong như thế tiêu hồng ngọc xem chạm cái kia t ỷ nữ nhìn nàng làm như dáng dấp rất chăm chú hỏi là cái gì để như ngươi vậy cảm giác yêu kỳ một người tên là điện ảnh gì đó điện ảnh cùng gia ảnh có quan hệ sao so với kia cái thú vị gấp trăm lần thật sự có tốt như vậy thật sự cái kia t ỷ nữ rất nghiêm túc gật đầu đăng bởi chương 723, làm nổ toàn thành tiêu hồng ngọc mang khăn che mặt đi ở trên đường cái không ai có thể lộ ra khăn che mặt thấy nàng mặt mũi t ỷ nữ tiểu thanh đi ở bên cạnh nàng dẫn đường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 thế nhưng tuyệt đại đa số người đều đem chính mình khi còn sống dâng hiến cho võ đạo để thế giới này ít một chút những thứ khác s á t thái chỉ biết đánh đánh g i ế t g i ế t nhưng là phụ lòng một đời chúng ta nên để đại đa số người sinh mệnh càng thú vị một điểm ở có hạn sinh mệnh tìm kiếm vô hạn đặc sắc bởi vì hắn lúc này mới tồi sinh thánh linh thành phồn vinh vô số chủng tộc hướng về cái này trước nay chưa từng có trôi qua thành thị vào tới sáng chế các loại loại dạng nghệ thuật tình thế thỏa mãn mọi người tinh thần trên nhu cầu rất nhanh hai người ngã đào viên đào viên có một rất chứa đựng rất nhiều người phóng khách bình thời là diễn xuất h í kịch đúng từ khi kịch đèn chiếu bị phát minh sau khi đi ra mọi người rất nhanh nghĩ tới dùng chân nhân đến đóng vai c ố sự bên trong nhân vật phương pháp tạo thành thế giới này hí kịch hình thức hai người tìm tới chỗ ngồi xuống tiêu hồng ngọc phát hiện nơi này đến rồi thật nhiều người quen đều là trong tòa thành này nhân vật có máu mặt bọn họ đều ở đây giao đầu kết nhị thảo luận cột trống trời đại hoa ngọn n g núi bát phái cồn phái loại hình nàng hoàn toàn nghe không h i ể u từ điều này làm cho nàng cảm giác mình có chút theo không kịp thủy triều có điều lần này nàng có chút tiên lòng xem ra tiểu thanh không phải đang khoác lác thứ nghệ thuật này hình thức quả nhiên rất được hoan nghênh mà khán đài bị một to lớn màn sân khấu che khuất tiêu hồng ngọc rất sáng suốt không có lấy linh thức đi ra sau tìm tòi hư thực nàng yêu thích hưởng nghệ thuật mang tới kinh hỷ sau đó từ màn sân khấu sau truyền tới một thanh â m nói đã đến giờ ngày hôm nay chúng ta phải cho mọi người thả điện ảnh là hacker đế quốc đó là phát sinh ở một cái khác thời không một thế giới khác cố sự thế giới kia sinh sống một đám người tộc bọn họ không biết võ công không có c h â n khí nhưng cũng phát triển ra một cái khác tên là khoa học kỹ thuật văn minh không sai tiểu nhiên muốn chuẩn bị thả chính là hacker đế quốc tiểu nhiên cảm thấy thái cổ đại lục võ giả thường thấy hủy đến diệt địa cảnh tượng hoành tráng những người ngoài hành tinh kia đại chiến người địa cầu hoặc là thế giới tận thế các loại điện ảnh nghĩ đến sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì lẽ đó tiểu nhiên vốn là chuẩn bị đi văn nghệ phạm đáng tiếc là tiểu nhiên bản thân trên địa cầu thời điểm căn bản không yêu thích điện ảnh hầu như một bộ cũng không có xem qua vì lẽ đó tiểu nhiên cắn răng một cái tìm những này nao động thanh kỳ lại cùng thái cổ đại lục văn minh hình thức cách biệt rất xa điện ảnh đến thả để c ầ u lấy loại này t ư ơ n g phản bác đến mọi người quan tâm vì lẽ đó hắn ngày thứ nhất thả chính là kim cương biến hình điện ảnh hay bộ thứ nhất cũng may mắn được tiểu nhiên trước đây thường thường làm cái này cho tiểu cô nương thả chiếu phim a đã có kinh nghiệm một phen suy tư dưới cũng tìm được làm sao lấy chân nguyên biểu hiện ra cùng điện ảnh giống nhau như lúc cảnh tượng biện pháp kết quả lại hiệu quả đặc biệt được ngày thứ nhất liền làm nổ toàn trường hôm nay là ngày thứ ba mỗi ngày khán giả đều là t r ậ n đ í c h rất rõ ràng những võ giả này đối với ở trong phim ảnh có thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình hơn nữa cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau văn minh hết sức hiếu kỳ lại như thánh linh tộc cùng lâu lan giả là cũng là nắm giữ mình một kính tượng thế giới bọn họ biết hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh sẽ dẫn dắt trí tuệ sinh linh phát triển ra hoàn toàn khác nhau văn minh lại như thái cổ đại lục nếu như không có thần mà thống trị thế giới này thế giới này là tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành hiện tại loại này võ đạo hưng thịnh dáng vẻ ở điểm này bọn họ độ chấp nhận rất cao sau đó màn sân khấu kéo dài trên sân khấu hiện ra một đoạn không giải thích được đối thoại còn có vô số con số lấp lóe sau đó hình ảnh biến đổi một đám cầm trong tay s ú n g ống cảnh sát vây bắt một người phụ nữ mỗi khi xuất hiện tân gì đó t â n nhân vật thì bên cạnh đều sẽ có giới thiệu tỷ như cảnh sát lệ thuộc quốc gia chuyên môn duy trì trị an nhân viên tỷ như điện thoại dùng để lan truyền tin tức khoảng cách xa trò chuyện công cụ tỷ như máy vi tính chữ các loại tin tức giải toán năng lực có thể so với cựu thiên toán kinh công cụ tỷ như thương súng loại có thể đem viên đạn cực tốc bắn ra đả thương người vũ khí chờ chút vừa bắt đầu tiêu hồng ngọc là nhìn ra không hiểu ra sao nhưng này chút hành vi cử chỉ người kỳ quái kỳ quái công cụ kỳ quái thế giới kiến trúc kỳ quái này hoàn toàn gợi lên của nàng lòng hiếu kỳ nhân vì chúng nó tuy rằng kỳ quái cũng rất chân thực phảng phất thật sự có như vậy một thế giới sinh sống như vậy một đám người nàng muốn nỗ lực lý giải cái kia có thể là hư cấu đi ra ngoài thế giới cùng bọn họ văn minh trừ chút ở ngoài tiêu hồng ngọc đương nhiên có thể nhìn ra bất kể là những thế giới kia vẫn là những người kia đều là một võ giả lấy chân nguyên biến hóa ra thiên nguyên cảnh võ giả tự có linh tính muốn để cho bọn họ mô phỏng theo một người cử động cái kia lại đơn giản có điều lấy chân nguyên chấn động phát ra tiếng mặc dù có điểm khó nhưng là cũng không làm bất động nhưng nhất làm cho tiêu hồng ngọc cảm thấy ngạc nhiên là cái kia không cho cảm giác của nàng giống như là một bức tranh xuất hiện ở đặc tả nhân vật toàn cảnh cảnh tượng to nhỏ xa gần trên cắt hoàn toàn là thiên ý vô phùng không hề có một chút cứng rắn cảm giác làm cho nàng lần thứ nhất cảm giác khí kịch nguyên lai、like、còn có thể như vậy diễn cũng không hai cái chạm ở trên đài diễn vẫn luôn là toàn cảnh chỉ như có thể dùng chỉnh bức tranh diện đến đột hiện một người mặt tiêu hồng ngọc kích động tim đập nhanh hơn lòng bàn tay tất cả đều là hãn cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên nàng đã là không biết bao lâu chưa từng có như vậy thân thể bản năng phản ứng nàng hoàn toàn không muốn ngột ngạt cảm thụ của mình loại biểu hiện này hình thức cái này hoàn toàn khác nhau cùng thái cổ đại lục nhưng trước sau như một với bản thân mình thế giới phảng phất cho nàng mở ra một cánh cửa để nàng nhìn thấy một tràn ngập vô hạn khả năng tân thế giới nàng đã quyết định vô luận như thế nào cũng muốn gặp một lần sáng tạo ra điện ảnh loại hình thức này l ạ i sư lúc trước chỉ là loại này mới l à hí kịch biểu hiện hình thức cùng cái kia điện ảnh bên trong xây dựng ra đến hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình văn minh khác nhau đưa tới của nàng hiếu kỳ nhưng từ từ nàng lâm vào cố sự t ì n h tiết bên trong nhân vật chính bị một đám rõ ràng cùng thế giới kia khác thường người tìm tới người kia cho hai viên thuốc một viên ăn sau khi sẽ quên đoạn trải qua này mà một viên khác ăn sau khi nhưng sẽ thấy chân thực kết quả nhân vật chính lựa chọn ăn có thể nhìn thấy thế giới chân thật mà thế giới chân thật dáng vẻ hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu hồng ngọc tưởng tượng nàng trước tiên có nghĩ tới những kia rõ ràng cùng thế giới kia người khác nhau có thể là một kính tượng thế giới ngoại lai khách nhưng không nghĩ thật giống sẽ là cái dáng vẻ kia mọi người chỉ là như bị thực vật như thế nuôi lên bọn họ từ vừa sinh con đại nào đã bị cái kia gọi máy vi tính công cụ nối liền cùng nhau cho bọn họ chế tạo từng cái từng cái tươi sống ảo ảnh bọn họ tuyệt đại đa số người khi còn sống đều là sinh sống ở ảo ảnh bên trong cố sự này quá tuyệt vời điều này làm cho tiêu hồng ngọc không chỉ có suy đoán thế giới của chúng ta cái này thái cổ đại lục có thể hay không cũng là một cái nào đó khắp nơi chúng ta trong đầu chế tạo một loại ảo ảnh hoặc là giống người tộc vô cực thiền tông người từng nói thế giới vốn là hư huyễn nếu như là nhưng như thế nào mới có thể an viên kia cái kia nhìn thấy thật giống dược duy nhất không được hoàn mỹ chính là thế giới này không có gia nhập đối với linh hồn thảo luận làm điện ảnh kết thúc thì không có ai rời sân kịch trường bên trong vang lên dung trời tiếng vỗ tay tiêu hồng ngọc đối với tiểu thanh nói đi tiểu thanh kinh ngạc nói đi nơi nào tiêu hồng ngọc nói chúng ta đi gặp thế này sáng tạo ra cái này đặc sắc cố sự loại này không cách nào tưởng tượng nghệ thuật hình thức đại sư ta không chờ được nữa tiểu thanh miệng há thật to thánh linh lại muốn tới cửa tự mình bái phỏng đây là bao lâu chưa từng xuất hiện chuyện có điều đ i ề u này cũng không ngoài ý muốn mấy ngày nay điện ảnh vật này đã là toàn thành người cũng đang thảo luận có thể sáng tạo ra loại này vĩ đại nghệ thuật đại sư đang ra thánh linh tự mình bái phỏng đăng bởi chương 724, m h m ư ê mội tiêu hồng ngọc làm tiêu hồng ngọc đi tới hậu môn thì bị hí kịch công nhân viên ngăn cản công nhân viên cực kỳ có lễ phép đối với tiêu hồng ngọc nói tiểu thư mặt sau này người ngoài là không thể tiến vào tiêu hồng ngọc có chút nóng nảy nói Ta cái h thể ỉ là muốn gặp gỡ có s n g tạo ạ o ra l này nghệ vĩ đại tia h phẩm u ậ t tác đ ạ sư. Nàng q u nhớ công ù n này mặt đối mặt giao lưu, thảo luận có quan hệ điện ảnh vấn đề, chỉ là nếu như lấy linh thức lần theo vị đại sư này、tiêu、hồng ngọc g giao vị vị đại đối đề, đại lại tiêu sư sư lưu, là lấy thấy mặt mặt cảm thảo thức theo hệ chỉ h có k đủ lễ phép. Cái c kia ô nhân g n viên đúng mực nói từ ngày thứ nhất bắt đầu liền có rất nhiều người muốn gặp t i ê u đại sư nhưng t i ê u đại sư không thích gặp người ngoài lần này tiểu thanh có chút cuốn lên chính muốn nói chuyện lại bị tiêu hồng ngọc n g ă n lại nàng cũng không muốn cho đại sư lưu lại ủy thế hiếp người cảm giác sau đó nàng lấy ra một tờ thư mời đưa cho công nhân viên nói rằng cái kia mời tướng mời đem tấm này thư mời thay ta chuyển giao cho t i ế u đại sư công nhân viên nhìn này thư mời không khỏi ánh mắt lưng lại trước đây hắn cũng đã gặp qua có khách dùng cái này đến khoe khoang hắn hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, nguyên hóa ra là thánh linh giá lâm ta thực sự là ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo t i ế u đại sư tiêu hồng ngọc nhẹ nhàng khoát tay một cái nói không cần đem ta ngọc thạch hội thư mời chuyển giao tiếu đại sư là được ta nghĩ thả xong một hồi điện ảnh hắn nên là mệt mỏi đại sư tu vi khoảng chừng cùng mình so sánh hơn nữa khẳng định là một tên nhân tộc không phải vậy sẽ không cố sự lấy nhân tộc làm chủ giác nhân tộc này mười ngàn năm đến lấy trận pháp phòng hộ ít cùng thế giới giao lưu chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể ở bên ngoài đi lại nhưng đại thể đều là đang bận tu luyện hoặc là cùng quanh thân những k i a cái chủng tộc chết dập đầu đi quá loài người hoàn cảnh thì càng thiếu thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng như vậy bế quan tỏa cảng gần mười ngàn năm t r ù n g tộc lại có thể ra một như vậy nghệ thuật đại sư có điều tại sao gọi điện ảnh gọi khí ảnh nhiều thích hợp a khi này thư mời đưa đến tiếu nhiên trên tay thời điểm nịnh thanh hồng con ngươi đều phải t r ừ n g ra ngoài như tiêu hồng ngọc như vậy học đòi văn vẻ giả vờ chính đáng đầy bụng ý nghị xấu nữ nhân lại dễ dàng như vậy liền cắn câu tuy rằng những chân nguyên đó tiểu nhân diễn thích cố sự là có như vậy chút ý tứ nịnh thanh hồng than thở quên đi ngược lại ngươi đã thành công hơn một nửa nhìn nàng như thế khẩn cấp lửa liêu đem thư mời cho ngươi chỉ cần ngươi chọc cho nàng cao hứng cái kia hai loại đồ vật nàng nhất định sẽ đưa cho ngươi ai biết tiểu nhiên đem thư mời ném một cái trực tiếp ném tới trên bàn lạnh nhạt nói không đi ninh thanh hồng kinh hai nói tại sao đồ vật ngươi không m u ố n tiểu nhiên vô tiểu hồ ly mũ xem đạo những k i a đồng thời không có mọc da mao ở trong lòng vì nó mặc nghiệm thuận miệng nói gọi ta đi ta phải đi mất mặt cỡ nào không cho ngươi ba lần đến mời ta đều thật không tiện nói ta xem qua tam quốc diễn nghĩa thiếu nhiên nghĩ như vậy đến nhưng chân thực thích nguyên nhân nhưng là chiêu chi tức đến hô chi liền đi người có thể không có gì sức hấp dẫn chính mình muốn hai loại đồ vật có thể không rẻ đại sư phải là cao lệnh cứ như vậy tiếu nhiên một ngày đánh hai giờ chiếu phim ban ngày lúc không có chuyện gì làm liền thôi diễn võ học hướng về định thanh hồng thỉnh giáo một ít không h i ể u địa phương đến tiếu nhiên trên bàn đã thả ba tấm ngọc thạch hội thư mời thời điểm tiếu ngọc h chuẩn hành n n rốt cuộc chuẩn bị đ n g thạch hội là ở thánh linh trong cung cử hành ngược lại chỉ cần thánh linh không giống tộc trưởng làm ra cái gì yêu tiêu h thân không bại hoại thánh linh hình tượng nàng muốn làm cái gì đều được hôm nay là tháng này ngày cuối cùng cũng là tháng này lần thứ ba ngọc thạch hội trước đây mỗi lần mở loại tụ hội này thì cùng các loại tụ hội này thì cùng các loại người nói chuyện trời đất mặc sức tưởng tượng tương lai thảo luận lịch sử thảo luận thế giới phát triển nghiên cứu trong đó khả năng có quy luật không nhận thức là cái kia một loại cũng làm cho tiêu hồng ngọc thích thú nhưng ngày hôm nay nàng nhưng có chút d ầ u dị không vui một tháng này nàng mỗi ngày đến đúng giờ đào viên xem thiếu nhiên thả điện ảnh nhìn hơn ba mươi bộ hoàn toàn khác nhau điện ảnh nàng hoàn toàn không có cảm thấy mất hứng chỉ cần mỗi ngày đều có một bộ thật xem chiếu bóng có thể xem cũng cảm giác tương đương mỹ hảo không nhớ chuyện xưa loại này tình thế nếu được sáng tạo ra như vậy khẳng định có người mô phòng theo lần này thiên tiêu hồng ngọc đã đi xem vài cái mô phòng theo điện ảnh không thể không nói những võ giả này bên trong có rất nhiều người tu vi so với tiếu đại sư càng cao hơn chân nguyên khống chế chính xác hơn càng là rất sống động nhưng là bọn hắn làm ra điện ảnh nhưng là một đống quên đi nghĩ tới đây thì tiêu hồng ngọc liền muốn cũng không muốn nghĩ chỉ cảm thấy thứ đó liếc mắt nhìn đều nát con mắt những kia chỉ thăm một lần cho rằng điện ảnh chính là đơn giản như vậy đồ g i a hỏa chỉ có thể làm ra những này liền mô phỏng theo phẩm cũng không tính là r ấ t rưởi trong điện ảnh học vấn sâu đây càng là nhìn đến mức quá nhiều tiêu hồng ngọc nhưng là có cái cảm giác này chỉ là này tiếu đại sư quá mức cao lạnh chính mình mời hắn hai lần lại cũng không có đến hôm nay là lần thứ ba hắn sẽ đến sao lúc này một người cao lớn đẹp trai thánh linh tộc hướng đi tiêu hồng ngọc cười nói hồng ngọc làm sao này mấy lần ngọc thạch hội không h a n g hái lắm là ai chọc giận ngươi mất hứng ta đi tìm hắn tính sổ có thể gọi thẳng tên tiêu hồng ngọc nhân vị người đàn ông này là tộc trưởng tôn tử hoa k i ự u hắn vẫn mê luyến tiêu hồng ngọc hoặc là mê luyến thân phận của tiêu h ư n g ngọc có thể lấy thánh linh về nhà là một vinh quang to lớn sớm nhất thời điểm thánh linh là cả đời không lấy chồng nhưng sau đó này nát quy củ liền từ từ sửa lại chỉ là xuất gia thánh linh sẽ không ở là thánh linh mà khôi phục phổ thông thân phận của người vị trí của nàng do thánh linh dự bị thay thế được lúc này tiểu thanh ở một bên bĩu m ô i nói còn chưa phải là cái kia tiểu, đại sư, tiểu thư mời hắn ba lần lại cũng không tới nhà thánh linh tức giận tiểu đại sư hoa cựu xững sở danh tự này bởi vì điện ảnh hiện tại ở thánh linh thành bạo lửa điện ảnh hắn là đến xem quá hai lần cũng là cảm thấy vẫn được nhưng không có như tiêu hồng ngọc như vậy si mê trình độ nghe nói như thế hoa k i ự u không khỏi giận dữ cái gì tiếu đại sư làm ra một điện ảnh liền coi chính mình rất giỏi rồi đúng không lại đem người đàn bà của ta khiến cho như vậy hồn bay phách lạc đúng ở trong lòng hắn đã đem tiêu hồng ngọc xem là mình đ ộ c chiếm bình thường tiêu hồng ngọc cùng nam nhân khác nói chuyện hắn đều muốn phát rộ làm sao có thể cho phép tiêu hồng ngọc như vậy mong nhớ một nam nhân khác hoa cựu giận dữ nói ngươi mời hắn hắn lại dám không nổi ta đây phải đi phế bỏ hắn một đôi chân tất nhiên dài ra chân không phải tới b ư ớ c đi cái k i a cũng không có lớn lên cần phải tiêu hồng ngọc trong lòng phẫn nộ nhưng trên mặt nhưng lạnh lùng nói hoa cựu nếu như ngươi dám động tiếu đại sư một cọng tóc gãy thử xem ta tuy rằng thiếu ở bên ngoài đi lại cũng không phải chưa từng giết người hoa cựu hoàn toàn muốn không tiêu hồng ngọc lại sẽ như vậy giữ gìn một chưa từng thấy nam nhân trong lòng hắn phẫn nộ nhưng cũng còn thật có chút sợ bởi vì hắn tuy rằng so với tiêu hồng ngọc lớn hơn năm tuổi tu vi cũng là cùng nàng như thế nhưng nếu là động thủ hắn vẫn đúng là đánh không lại tiêu hồng ngọc hơn nữa tiêu hồng ngọc có thể là thật dám động thủ coi như nàng giết mình sợ nhiều nhất chính là b ạ i m i ệ n thánh linh vị trí thôi hoa k i ử u hận đến trên mặt nổi cả gân xanh hồng ngọc ta là vì nhĩ hảo ta là đang giúp ngươi tiêu hồng ngọc nói cái gì cũng không muốn nói b ó n g ánh ngón tay như ngọc cửa nói lúc này môn quan mới vừa hát nói thiếu nhiên đến tiếu nhiên thân ảnh xuất hiện ở ngọc thạch hội trên sân nhìn thấy tiêu hồng ngọc chỉ mình gọi lăn hắn hơi sững sờ xoay người rời đi lúc này tiêu hồng ngọc mới phục hồi tinh thần lại tiếu nhiên nhân tộc tiếu đại sư nàng mới vừa nghĩ tới đây thân hình đã như điện bắn ra ngăn ở tiếu nhiên trước mặt nàng luôn luôn quặng cu ẽ trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ nhưng là tiếu đại sư ngày mặt sao đang bởi chương bảy trăm hai mươi năm tiếu đại sư phấn ty đoàn dũng m a n sức chiến đấu tiêu nhiên dừng bước lại đánh giá tiêu hồng ngọc tướng mạo tất nhiên là không thể chê an mặc hào phong k é o léo tiêu nhiên mỹ nữ nhìn nhiều lắm rồi đã sớm có siêu cường miễn dịch lực nhưng tiêu hồng ngọc một đôi mắt vẫn là lập tức hấp dẫn tiêu nhiên ánh mắt của cái kia một đôi mắt khó tránh khỏi có chút sáng ngời quá mức để ngôi sao trên trời cũng ảm đạm phai mờ trong đó làm như bao hàm vô cùng lòng hiếu kỳ phảng phất có vô số ngộng cảnh mỗi giờ mỗi khắc ở trong đó tiên sinh ta lúc trước không phải là đang nói ngươi ta đang nói tên con kia nhìn thấy tiếu niên hoàn toàn không c ó thu lại ánh mắt dự định tiêu hồng ngọc không khỏi mặt hơi đỏ lên vậy có như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người khác liền trừng trừng nhìn nhân ra nàng hơi có chút bất an đạo ta trên mặt ta có món đồ gì sao tiếu niên thu hồi ánh mắt của chính mình g ã i gãi đầu cười khăn nói thật không tiện thất thố n g ư ờ i đôi mắt này để ta nghĩ tới ta vợ ta hai mắt của nàng cùng hư dạ n g nguyệt cặp kia tựa như ảo mộng hai mắt thật là cực kỳ tương tự cũng không b i ế tiêu các nàng n g mấy ư ờ đang t h i n tử c h y ể n kỳ t hồng ế giới bên ngọc không biết tại sao trong lòng dâng lên một trận thất vọng nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười tiếu đại sư nguyên lai đã kết hôn rồi a nghĩ đến thánh linh thành các cô nương sẽ tương đối thất vọng tiếu nhiên cũng là cười nói không biết thánh linh có hay không cũng sẽ thất vọng còn có không nên gọi ta đại sư ta chỉ là một kể chuyện x ư ơ người lúc này một thanh âm truyền đến ta không biết lúc nào vô căn cứ cũng có thể coi là đại sư tối đa chính là một thấp kém d ì a đường nghệ nhân những kia điện ảnh thô tục không thể tả những kia cố sự trăm ngàn chỗ hở hoang nước miếng buồn cười những kia âm nhạc so với trong thành chợ bán thức ăn còn muốn ồn ào nhưng là hoa cựu xẹt qua đến chạm sau lưng thiếu nhiên cái kia nhìn như bình tĩnh hai mắt bên dưới làm như ẩn tàng rồi vô tận điên cuồng tâm ý thiếu nhiên nghiêng đầu đi nhìn tiêu hồng ngọc một chút sau đó lạnh nhạt nói tên còn kia tiêu hồng ngọc không khỏi xì một tiếng bật cười có thể nghĩ ra loại kia thần kỳ điện ảnh người quả nhiên là một thú vị người tiêu hồng ngọc gật gù đ ú n g chính là tên con kia ta trước tiên đem hắn đuổi rồi nhưng vào lúc này lại có một dễ nghe thanh âm vang lên chín lang lời ấy sai rồi tiếu đại sư điện ảnh bất kể là chuyện xưa biểu thị hình thức vẫn là hiện ra hình ảnh vẫn là cái kia hư cấu thế giới đều mở tiền nhân tiền lệ tự thành một trường phái riêng đặc biệt trong đó âm nhạc đại khác hẳn với hiện tại thái cổ đại lục tất cả âm nhạc loại hình đi ra con đường của chính mình hoàn toàn tự thành một trường phái riêng đại sư hai chữ thực là không đủ để hình dung tiếu đại sư tài hoa ta cảm thấy nói là đại tông sư mới miễn cưỡng thích hợp tiếu nhiên theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện là một người phụ nữ hơn nữa tiếu nhiên lại nhận thức chính là tiếu nhiên vừa đến rồi thánh linh thành cái kia ở rìa đường hát dong thổi tiêu ca sĩ nữ muốn không để cho cũng sẽ ở ngọc thạch hội trên nay xem ra nàng cũng là nơi này tiêu nghệ người t à i ba tiếu nhiên trong lòng an tâm một chút nếu như nơi này tùy tiện tìm một người tiêu nghệ liền có thể cùng thạch thanh tuyền một so sánh cũng quá mức kinh người người phụ nữ kêu bên cạnh là một xem r a hơn bốn mươi tuổi người trung niên hắn để ly rượu trong tay xuống cười nói mai cô nói thật hay tiếu đại sư điện ảnh ta là một hồi không rơi tương đối vu tiếu đại sư trong điện ảnh âm nhạc ta còn là càng yêu thích trong đó hình ảnh loại kia dày đặc sắc thái tiên minh tia sáng cảm xúc rất nhiều hình ảnh đều có đặc biệt ngụ ý nếu như có thể chặn hạ xuống liền có thể là một bức tuyệt thế tốt bức tranh cùng hiện nay thái cổ đại lục trùng ý không nặng hình thoải mái bức tranh phong là một loại khác phong cách mở ra mặt khác một con đường tương tự có thể coi vì là khai tông lập phái đại tông sư tiếu niên h không khỏi gãi gãi cằm của chính mình có sao ta cảm thấy bình thường a tiếu niên h hoàn toàn đánh giá thấp một nhìn cả đời hí kịch người lần thứ nhất nhìn thấy điện ảnh sẽ là cỡ nào chấn động nếu như hắn có thể tiếp nhận nói hơn nữa may mắn được nơi này là thánh linh thành nơi này thậm chí có thể nói là toàn bộ thương lam vực đối với chuyện mới mẹ vật độ chấp nhận cao nhất một đám người không phải vậy hắn có thể sẽ được hoan nghênh nhưng tuyệt khó nhanh như vậy bị những này chủ lưu nghệ thuật gia tiếp nhận hoa cựu mặt mũi tiếp theo dưới trở nên trắng bệnh mai cô ở âm nhạc trên trình độ ở thánh linh thành cũng là tương đương nổi danh có lúc liền ngay cả hắn tộc trưởng gia gia cũng sẽ xin nàng đi q u ý phủ diễn đ ấ u cùng gia gia hắn cũng là ngang hàng luận giao cha hắn thấy cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng mai đại sư mà người trung niên kia với b ấ t chỉ thắng bị người ca tụng là thánh linh đệ nhất h ò a sĩ bao nhiêu nhân vật trọng yếu muốn tìm hắn một bức họa mà không được hai người này lại như vậy nâng đỡ tiểu niên h mà cuồng đạp chính mình là hoa c ử u bất luận không bao lâu cũng không nghĩ ra trong lòng hắn thầm giận nói hai người này lao giả ngũ thạch tán dập đầu c ỡ nào tuy rằng trong lòng hận đến không được nhưng đối với hai người này khóc lóc g om sòm hắn còn thật không có gân này nếu như hắn làm như vậy khả năng ngày thứ hai liền sẽ trở thành toàn bộ thánh linh tộc những này nhân vật thượng tầng trong mắt công tử bột bùn não h không dính lên tường được thô bị nhân vật huống hồ này thực lực của hai người nhưng là không thấp lúc này lại có một chàng thanh niên cười nói kỳ thực ta thích nhất nhưng là tiếu đại sư hư cấu ra thế giới kia loại kia hoàn toàn khác nhau với thái cổ đại lục khác loại văn minh loại kia nghiêm mật an khớp giàn giáo xã hội kết cấu mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng những thế giới kia hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình để ta hoài nghi hoặc là tại đây trong vũ trụ mịt mờ hoặc là một cái nào đó kính tượng thế giới bên trong là thật có một cái thế giới như vậy phát triển ra cùng chúng ta tuyệt nhiên độ cao khác nhau văn minh hoa cựu cuối cùng không nhịn được nói loại kia văn minh coi như lợi hại nhất đạn hạt nhân cũng bất quá có thể phá hủy một thành cũng chính là cấp cao thiên nguyên cảnh võ giả một trường oai tính là gì độ cao văn minh lúc này tiêu hồng ngọc cười nói chín lăng a xem ra ngươi võ học cơ sở khóa không có học giỏi võ học một đạo không ngoài hiểu rõ tự thân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 trong thành sẽ truyền ra bản thân là một bất học vô thuật thô bị người đồn đại mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là cái này nhân tộc hắn gắt gao nhìn tiểu nhiên trong mắt sát ý sắp ước chế không được tiểu nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này chính mình một câu nói cũng không có nói cái k i a hoa k i ự u cứ như vậy nhìn hoa k i ự u oán hận ánh mắt tiểu nhiên không khỏi lẩm bẩm nói ta chẳng hề làm gì à câu nói này âm thanh tuy nhẹ nhưng cũng truyền đến hoa k i ự u trong thai hắn rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi triển khai thân pháp trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi hắn là một khắc cũng không muốn ở chỗ này s ư n g sờ sau đó toàn bộ trên sân cỏ truyền đến một trận tiếng cười tiêu hồng ngọc làm một cái thủ hiệu mời tiếu đại sư hoan nghênh tới tham gia ngọc thạch hội đăng b ở i chương bảy trăm hai mươi sáu nhiệt tình phèn xì. tiêu hồng ngọc đem tiếu nhiên dẫn tới ghế trên sau đó xoay người lại đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n tay phải m ở hướng dẫn k h ẽ cười nói mặc dù mọi người cũng đã biết nhưng ta còn là hướng về mọi người lòng trọng giới thiệu một chút vị này chính là t i ế u niên h t i ế u đại sư đại sư sáng tạo ra điện ảnh tin tưởng mọi người đều biết cũng không cần ta nhiều lời hiếm thấy ta ngày hôm nay mời được đại sư đến mọi người nắm chặt cơ hội tham dự hội nghị tất cả mọi người hơi mỉm cười tiêu hồng ngọc mời đều là một đám thánh linh thành công nhận ở mỗi cái lĩnh vực biểu hiện kiệt xuất đại sư bọn họ đều có thể rất tình nguyện nhìn thấy một viên tân tinh từ từ bay lên coi như lòng có đ ấ u kỵ cũng sẽ không vào lúc này biểu lộ ra bại lộ chính mình không chịu nổi người khác thật tâm thái tiêu niên h cười nói đảm đương không nổi thánh linh như vậy tán thưởng ta chỉ là vận may tốt hơn mà thôi tiêu hồng ngọc để tiêu niên h ngồi xuống cho tiêu niên h rót một chén lính rượu sau đó d ơ ly rượu lên nói trước tiên kính đại sư một chén ta trước cạn vì l à tịnh sau đó tiêu hồng ngọc đạo lần thứ hai đổ đầy chén lính rượu d ơ chén lên nói tất cả mọi người kính tiếu đại sư một chén cảm tạ tiếu đại sư cho chúng ta mang đến đồ tốt như thế mọi người nâng chén t i ế u nhiên cũng trở về kính mọi người bầu không khí tốt đến dối tinh dối mù sau đó cái kia lúc trước giúp t i ế u nhiên nói đánh trả hoa cựu chàng thanh niên cười nói hiếm thấy ngày hôm nay tiếu đại sư sẽ đến ta chỉ muốn hỏi ra trong lòng ta muốn hỏi nhất một vấn đề ở tiếu đại sư xem ra đối với chúng ta mà nói điện ảnh lớn nhất ý nghĩa là cái gì tiêu hồng ngọc ở một bên giới thiệu vị này chính là nịnh thanh trọc nịnh công tử phụ thân là bộ tộc ta đại họ tư khấu gia ra là thần lực cảnh t r ư ở n g lão nịnh thanh c h ọ c tiểu nhiên hơi sững sờ lẽ nào hắn và nịnh thanh hồng là quan hệ như thế nào cái kia nịnh thanh c h ọ c khoát tay nói hồng ngọc này là ý gì hôm nay chúng ta chỉ đòi điện ảnh nói những này tục vật có ý nghĩa gì sau đó hắn tràn ngập kỳ vọng nhìn tiểu nhiên đang mong đợi câu trả lời của hắn tiểu nhiên suy nghĩ một chút sau đó nói cái này ta cũng không biết làm sao định nghĩa thế nhưng nếu như muốn ta đến nói chuyện khoảng chừng chính là ở trong đó lĩnh hội một loại khác kỳ diệu mà cuộc đời hoàn toàn khác đi tất cả mọi người nghe được sáng mắt lên vất chi thắng khẽ gật đầu nói không biết tiếu đại sư có biết hay không một loại có thể ký lục ảnh tượng trận pháp biến hóa ra kỹ thuật nếu như chúng ta có thể đem cái môn này kỹ thuật thành phẩm hạ xuống được vậy chúng ta có thể hay không dùng chân nhân đến diễn dịch điện ảnh ta nghĩ chân thật như vậy dám khẳng định sẽ càng mạnh hơn cái này kỹ thuật t i ế u nhiên đương nhiên biết ở nhân tộc thời điểm t i ế u nhiên hay dùng cái này kỹ thuật xếp hàng mấy cái kịch giảng giả i yêu tộc tiên liệt cố sự dùng để hóa giải yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn t i ế u nhiên g ậ t g ù lấy chân nguyên ngưng hình tuy rằng cũng có thể khống chế như thường nhưng so với chân nhân diễn dịch bất luận ở tình cảm biểu đạt vẫn là động tác tự nhiên bên trên nhất định sẽ có một đoạn lớn chính lệ ta càng coi trọng chân nhân diễn dịch chân nguyên ngưng hình gần như chính là cờ gờ h o ạ họa ạ nị mệ sẩn trình độ may mắn được t i ế u nhiên trước kia là làm nhà thiết kế điểm này cũng vẫn có thể miễn c ư ỡ n g nhưng cùng với người chân nhân thật là kém nhiều hắn cũng chờ mong thế giới này sẽ có điện ảnh xuất hiện hắn trước đây chính là một điện ảnh mê n g ắ m lại người của thế giới này sẽ đánh ra cái gì điện ảnh hắn còn có chút tiểu kích động đây cái kia mai cô cũng là một mặt chờ đợi nhìn t i ế u nhiên nói t i ế u đại sư không biết những kia âm nhạc là lấy cái gì nhạc khí diễn tấu đâu mai cô thực là k i ể m chế không xuống lòng hiếu kỳ của mình tiểu nhiên gãi gãi đầu hắn tìm phối nhạc biện pháp chính là đem trong ký ức những kia phối nhạc trực tiếp lấy sóng âm công pháp mô phỏng ra vì lẽ đó hắn nói rằng kỳ thực những này điện ảnh phối nhạc đều là vợ ta làm chỉ là nàng hiện tại đang bế quan chính ta âm nhạc món ăn đến ép một cái nghe nói như thế tất cả mọi người hiểu gật gật đầu tiểu nhiên lời này để cho bọn họ càng dễ dàng tiếp thu tiểu nhiên biểu hiện ra như vậy toàn năng thật sự là quá mức kinh người tiêu hồng ngọc gậy một hồi chén rượu trong tay phát sinh một trận âm thanh lanh lành sau đó toàn trường yên tĩnh lại nàng nói rằng được rồi cuối cùng đã tới ta vấn đề lúc các ngươi như vậy ta cũng không tìm tới cơ hội cùng t i ế u đại sư nói chuyện t i ế u đại sư ta đối với ngươi là như thế nào xây dựng lên một cái thế giới như vậy tương đối h i ế u kỷ có thể nói cho chúng ta một chút dòng suy nghĩ sao t i ế u nhiên cười ha ha chân nguyên tuân gia hóa thành một mảnh đại địa trên thảo nguyên có một đám mọi cầm trong tay làm bằng gỗ trường mâu truy kích một con lộc sau đó t i ế u nhiên thanh n â m vang lên mọi người nói vậy đều biết chúng ta nhân tộc trời sinh cùng rất nhiều chủng tộc không giống nhau chúng ta tiên thiên không có cường đại thân thể cũng không có c h â n khí chỉ có yếu ớt sức mạnh thân thể vì lẽ đó có lúc ta liền suy nghĩ nếu như chúng ta nhân tộc không là xuất hiện ở thế giới này mà là xuất hiện ở không có một người thần linh không có siêu p h à m lực lượng thế giới trên thế giới cũng không có linh thú chỉ có thông thường g i ã thú bọn họ sẽ làm sao sau đó tiếu nhiên không nói những k i a g i ã nhân ở mảnh này trên cỏ bắt giết con n g ồ i từ từ học xong dùng tảng đá từ từ học được ở trong tảng đá để luyện ra kim loại chậm rãi từ vặt hái săn bắn thời đại tiến vào nông canh văn minh phát minh các loại các dạng mới mẻ sự vật sau đó từ từ hướng về công nghiệp văn minh đẩy mạnh đến cuối cùng tiến nhập đại vũ trụ thời đại thân là nhà thiết kế thiếu nhiên làm ra một cảnh tượng tương tự như vậy vẫn không có bao nhiêu vấn đề chọn mấy cái then chốt tiết điểm biểu hiện ra tuy rằng giản lược nhưng trong đó mạch ca vẫn là tương đối chi rõ ràng tiêu hồng ngọc nhìn ra liền khí cũng không dám thở chỉ cảm thấy toàn thân mình nổ lên một chuỗi da gà điều này cũng quá thần kỳ nàng phảng phất nhìn thấy một chủng tộc từ man hoang bên trong tiên sinh không có thân thể mạnh mẽ cùng sức mạnh nhưng dùng trí tuệ của chính mình cùng trời tranh mệnh chuyện này đối với nàng mà nói so với nhìn thấy sách sử trên ghi lại thần ma đại chiến còn muốn cho nàng chấn động những này nhỏ yếu sinh linh làm trí tuệ của bọn họ hoàn toàn bạo phát thời điểm lại cũng có thể phát triển ra chinh phục thế giới sức mạnh nhìn thấy một người d ơ lên một ngọn núi cố nhiên chấn động nhưng nhìn thấy một đám con kiến d ơ lên một ngọn núi nhưng phải chấn động gấp một vạn lần nếu như một người địa cầu nhìn thấy thái cổ đại lục lịch sử phát triển khoảng chừng cũng sẽ có cảm giác giống nhau đi mọi người sâu say ở thiếu nhiên diễn hóa ra bên trong thế giới làm nhân tộc thành công leo lên mặt trăng cuối cùng phát triển ra loại cỡ lớn vũ trụ chiến hạm bay về phía cái kia trời sao vâu ngần thời gian thiếu nhiên chân nguyên biến mất rồi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu đột nhiên vang lên rung trời tiếng vô tay thật bất khả tư nghị tiếu đại sư hoàn toàn sáng lập một văn minh ta cảm giác có thể ở trong đó viết ra nghĩa rộng ra vô số làm này là làm sao làm được tiêu hồng ngọc nhìn t i ế u nhiên hưng phấn gò má đỏ lên không khỏi lắc đầu nói sớm biết như vậy ta đã sớm đi đào viên chính là c h ó i cũng phải đem tiếu đại sư c h ó i lại đây tiếu nhiên vô tay nói cũng không ta không muốn đến mà là ta bận bịu tu luyện vì lẽ đó chỉ hoan thời gian tiêu hồng ngọc nóng bỏng nói tiếu đại sư án nhân tộc nói chuyện đã là thiên nguyên bốn tầng võ giả ngưng ra hư tướng suy nghĩ ngưng ra thực tướng chúng ta cũng biết thời kỳ này cần đại lượng thiên tài địa bảo tiếu đại sư ngại gì nói chuyện nếu như chúng ta có thể giúp đỡ nhất định phải giúp việc này đúng tiếu đại sư làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm những thứ đồ này tiến lên chính là tiếu đại sư nên đem thời gian dùng ở chế làm đến lại sáng chế vô số thật điện ảnh a ta vội vã muốn nhìn tiếu đại sư tấn làm tiếu nhiên thản nhiên nói kỳ thực lần này tới thánh linh thành ta chủ yếu cũng là vì thu thập thiên tài địa bảo mọi người nóng như vậy thiết ta cũng không lập dị nếu như mọi người có thể giúp ta tìm tới những thứ đồ này ta cảm kích không cùng nguyên thạch quyết sẽ không thiếu đang bởi chương bảy trăm hai mươi bảy sắc cơ người nơi này đều là võ giả hơn nữa mỗi một người đều còn dòng roi không ít thực lực không sai không đúng vậy không có thời gian dư thừa làm những này nhưng nghe đến t i ế u nhiên nói thứ mà chính mình cần thì tất cả mọi người vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh yêu đi tiểu nói vong vê đ ú t vê đ ú vê đ q t t i ế u nhiên cần đều là c ự c phẩm coi như lấy dòng dõi của bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể tìm tới nhất định mua được tiêu hồng ngọc nhưng lập tức lên đường hải thiên mã não cùng ngũ sắc thiên hỏa ta chỗ này cũng có một chút hàng có thể cho tiếu đại sư tiếu nhiên lắc đầu nói cảm tạ thánh linh thật là tốt ý ta tâm lĩnh nhưng không phải cho là bán cho ta chúng ta nhân tộc có một câu nói gọi bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm ta nhưng không làm cái nhu nhược tay ngắn người tiêu hồng ngọc sắc mặt lạnh lùng lẽ nào tiếu đại sư không làm hồng ngọc là bằng hưu giữa bằng hưu giúp lẫn nhau không phải rất bình thường sao tiếu nhiên khoát tay nói thánh linh mời ta đến mang ta làm quen nhiều bằng hữu như vậy tất cả mọi người đồng ý giúp ta ta đã rất cảm kích mọi người hai chữ tiểu nhiên đọc từng chữ coi chút trùng tiêu hồng ngọc tương đối thông minh lập tức hiểu tiểu nhiên ý tứ lấy thân phận của nàng lại có này hải thiên mã não cùng ngũ sắc thiên hỏa hàng đưa cho tiểu nhiên đương nhiên không thành vấn đề nhưng là những người khác thì sao tiêu hồng ngọc như không lấy tiền những người khác cũng là thật không tiện lấy tiền không phải tất cả mọi người nàng như thế giàu nước đố đổ vách thời khắc này tiêu hồng ngọc đối với t i ế u nhiên tỉ mỉ hơi kinh ngạc sau đó mai cô suy nghĩ một chút ta biết ngục hỏa tộc ngục ngai hắn nơi đó hẳn là có thiên tinh thần hỏa ta có thể giúp ngươi vừa hỏi b ấ t chi thắng nói trước đây bách xúc tộc tộc trưởng muốn cầu ta cho hắn bức tranh một bức họa chỉ là ta đối với hắn bức kia mặt mày thực sự không làm sao có hứng nổi bất quá hắn nơi đó hẳn là có địa tâm ngọc mẫu ta có thể giúp thiếu đại sư vừa hỏi quá mức bức tranh bức tranh mà thiếu nhiên nói đà tạ thắng ca sau đó mọi người từng chuyện mà nói đầu mối giúp thiếu nhiên tìm liên hệ từng cái từng cái tính được lại có chín phân thiên tài địa bảo có lạc tuy rằng còn cần hỏi nhưng dù sao cũng hơn chức không có manh mối thật là tốt cuối cùng định thanh trọng nói ta ngược lại thật ra biết ở nơi đó có ngũ hành lan lộn kim hai tháng sau phía đông tân sinh cao thủ đại chiến tháng được người có thể được ngũ hành lan lộn kim có điều có điều dự thi đều là như lâu cảnh thận cùng tiêu hồng ngọc loại này đời mới thiên tài siêu cấp n ị n h thanh trọc lo lắng t i ế u nhiên không cách nào đạt được thắng lợi dù sao tiếu đại sư chỉ là nghệ thuật thiên phú xuất chúng nếu như võ đạo thiên phú cũng như thế xuất chúng vậy thật chính là yêu quái t i ế u nhiên kinh ngạc nói đây là tân đi ra ngoài việc trọng đại sao ta chưa từng nghe qua tiêu hồng ngọc ho khan một tiếng trắng định thanh trọc một chút sau đó nói cái này việc trọng đại đã có hơn trăm năm truyền thống nhưng chỉ ở mấy trong nước truyền lưu n h â n tộc vẫn không có bị mời quá vì vậy cuộc tranh tài yêu cầu là ở võ giả nhất định phải ở ba mươi lăm tuổi bên dưới đơn giản tới nói tham gia này phía đông tân sinh cao thủ đại chiến đều là t h ư ờ n g lam vực phía đông nhất lưu thực lực thế lực bọn họ có thể đều cũng có bất hư cảnh võ giả c h ấ n áp tộc vận n g ư ờ i nhân tộc chính là cạnh biển một tiểu tộc nhân gian này mấy tộc căn bản là không có muốn mang bọn n g ư ờ i nhân tộc cùng nhau chơi đùa hơn nữa trước đây nhân tộc cùng ngoại giới chủng tộc giao lưu vốn là không nhiều có chuyện gì tất cả mọi người không nhớ ra được bất quá bây giờ nhân tộc ngưng ra văn minh chi khí mới khiến loài người tên tuổi hưởng một chút nhìn thấy tiêu hồng ngọc ánh mắt nịnh thanh c h ọ c vỗ c h á n một cái thầm nói ta làm sao đưa cái này đã quên người bình thường tộc phải đến thiên nguyên cảnh ít nhất phải sáu mươi bảy mươi tuổi t h á n thiếu niên nháy mắt mấy cái ta kim đêm ba mươi hai tuổi có thể tham gia sao án thái cổ đại lục thời gian hắn là ba mươi hai tuổi nhưng ở hắn thế giới võ hiệp nhưng là xứng sở đến mấy chục năm tất cả mọi người ngây ngốc nhìn thiếu n i ê n ba mươi hai tuổi nhân tộc thiên nguyên cảnh bốn tầng võ giả ông trời ta không môn không phải đang nằm mơ chứ tiêu hồng ngọc mắt không chấp nhìn tiểu nhiên trong lòng nhấc lên cơn sóng thần không chỉ nghệ thuật thiên phú mạnh như vậy liền võ đạo thiên phú cũng là mạnh như vậy theo ta được biết nhân tộc bước vào thiên nguyên cảnh nhanh nhất ghi lại là ba mươi tuổi nhưng t i ê u đại sư ba mươi hai tuổi liền thiên nguyên bốn tầng tuy rằng không muốn nói như vậy nhưng hắn thực sự là một làm cho không người nào có thể tưởng tượng quái vật ninh thanh trọc đều tròn v á n g t i ê u đại sư có thể là nhân tộc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 hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nịnh thanh c h ọ c lập tức nói cái này không thể nào nếu có người như vậy ở nhất định là cả tộc náo động a tiêu hồng ngọc cũng gật đầu nói đúng cái này không thể nào các nơi võ quán đều có nâng hiền mặc cho có thể chức vụ nếu có người như vậy bọn họ lộ điệu tuyệt đối là không làm tròn trách nhiệm tội lớn mai cô tò mò hỏi người kia tên gọi là gì tiếu nhiên vừa muốn nói nhưng nhớ lại nịnh thanh hồng nói mình cùng tiêu hồng ngọc có chút tân đoán muốn tới vẫn là không nói được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 tiêu hồng ngọc xem t i ế u nhiên xuất thần dáng vẻ hỏi t i ế u nhiên nói t i ế u đại sư đây là thế nào t i ế u nhiên một hồi phục hồi tinh thần lại lập tức đứng dậy nói rằng ta vừa nhớ tới ta có việc gấp ta ước chừng phải rời đi thánh linh thành mấy ngày chuyện của ta liền xin nhờ mọi người mọi người dồn dập đặt câu hỏi ý muốn giữ lại nhưng t i ế u nhiên cố ý phải đi nói nhanh mới vừa nửa tháng chậm thì hai tháng nhất định trở về rời đi ngọc thạch hội về tới đào viên nhìn tiểu hồ ly vô tinh đả thải dáng vẻ tiểu nhiên hỏi làm sao vậy tiểu hồ ly phủi hắn một chút n g ư ơ i đi chơi cũng không mang ta ta thật nhàm chán nịnh thanh hồng lại nửa ngày không nói lời nào liền đồ vật đều không ăn n g ư ơ i đi ra ngoài lại không tốt ở trước mặt người nói chuyện là chính ngươi không muốn đi được rồi tiểu nhiên nhìn tọa ở một bên nịnh thanh hồng cảm giác nàng ngày hôm nay có chút không giống kinh ngạc nói thanh hồng ngươi ngày hôm nay làm sao vậy đúng rồi ta ngày hôm nay gặp phải một người gọi nịnh thanh trọng không biết ngươi biết không nịnh thanh hồng lạnh nhạt nói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 ninh thanh hồng hơi chấn động một cái dưới mặt nạ s o n g trong mắt lóe ra một đạo tinh quang vừa v ậ n ta cũng muốn đi trong bóng đêm hoa c ử u chính ở trong phòng cùng người điên cuồng giao hợp trong mắt hiện ra điên cuồng vẻ mặt lúc này một cái bóng xuất hiện ở ngoài cửa sổ c ử u ra cái kia tiếu nhiên muốn rời khỏi thánh linh thành hoa c ử u cười ha ha tốt lắm chờ hắn rời đi bộ tộc ta biên cảnh sẽ giết hắn chết như thế nào khá là thảm liền làm sao đến đem hình ảnh ghi lại đến cho ta mẹ nó dám để cho ta ở tiêu hồng ngọc trước mặt mất mặt lao tử muốn cho bị chết kỳ thảm cực kỳ tiêu hồng ngọc lao tử một ngày nào đó mớn cái bóng kia trong mắt lóe ra một tia xem thường tâm ý kiểu ra đây là ngũ thạch tán dập đầu hơn nhiều lại dám ở một người phụ nữ trước mặt liền nói sẽ đối thánh linh làm sao làm sao cô đó nghe được hoa k i ử u nói trong lòng hoảng hốt liền muốn biểu trung tâm nói mình vĩnh viễn không muốn đem chuyện này nói ra không muốn đang lúc này hoa k i ử u một cái vặn ghẻ dưới thân người phụ nữ kia cổ、của. sau đó trong mắt tự bên trong trở nên vô cùng băng lãnh hắn đem thi thể ném cho cái bóng kia nói rằng cho ta ăn được sạch sẽ một điểm không nên để lại ra tay đôi đ ă n g bởi chương 728, đến từ mặt khác một cái nịnh thanh hồng đánh g i ế t tiếu nhiên là một hành động phái một khi quyết định lập tức liền chuẩn bị xuất phát hắn mang theo tiểu hồ ly cùng nịnh thanh hồng đồng thời hướng về bên cảnh bay đi phi ở trên đường hắn tổng giác có điểm lạ hắn đối với nịnh thanh hồng nói ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái là có người hay không đang nhòm ngó chúng ta ninh thanh hồng lắc đầu nói ta không có tiểu nhiên ngạc nhiên nói thanh hồng ngươi ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra không chỉ nói thiếu liền đồ vật cũng không ăn á c ngày hôm nay không có gì khẩu vị kha kha sợ không phải có chuyện như vậy đi về đến nhà cũng không dám về đi xem xem có phải là làm đ ố i lý sự không có như vậy liền không dễ chơi ninh thanh hồng không muốn nhận tiểu nhiên câu chuyện t i ế u nhiên cũng thấy mất mặt hai người một đường phi hành hai ngày cuối cùng đã tới thánh linh tộc cùng ngục hỏa tộc giao giới phía trước một đám lớn núi lửa có khi là núi lửa không hoạt động có vẫn còn phu nhiên n nhưng vào lúc này tiểu nhiên đột nhiên vẻ mặt hơi động lấy thiên tâm tâm ngự đối với lịnh thanh hồng nói cẩn thận một đạo vô ảnh kiếm khí vô hình từ dưới lên chém về phía tiểu nhiên như cũng không tiểu nhiên vẫn cảm thấy có chút không đúng lấy thái thiên vị thiên tâm ý thức kiểm tra b ộ n phía sợ là còn không phát hiện được ánh kiếm này nhanh vô cùng Tiếu trận t nhiên liền căn bản liền trận pháp cùng pháp ầm ầm ầm giữa bầu trời vang lên một trận nổ vang tiếu niên n g ư ợ c một muộn suýt chút nữa liền thổ ra máu may mắn được bất không âm dương ấn đem kiếm này khí đàn hồi đàn hồi thu nạp thu nạp rời đi rời đi hắn không kịp nói chuyện đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt xuất hiện nhị thập bát tu tinh thần hiện ra tinh hoàng kiếm nơi tay hắn chỉ cảm thấy sức lực đủ rất nhiều d ơ lên nhìn đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong cái bóng kia không khỏi bật thốt lên u quỷ tộc cái bóng kia thật là một u quỷ tộc chính là cái kia hoa c ử u phái tới g i ế t tiếu nhiên thích khách cái kia u quỷ tộc nhìn tiếu nhiên tương tự là kinh ngạc cực kỳ bất luận từ tiếu nhiên bất kỳ biểu hiện đến xem hắn cũng chỉ là nhân tộc thiên nguyên bốn tầng v õ giả mặc dù là đánh lén đòn đánh này hắn không cách nào dùng tới toàn lực nhưng tiếu nhiên có thể lông tóc không hao tổn đỡ lấy vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính mình nhưng là thiên nguyên năm tầng võ giả a tiểu niên căn bản không có lại hỏi cái này u quỷ tộc bởi vì u quỷ tộc là t h ư ờ n g l à m vực phía đông am hiểu nhất đánh lén chủng tộc võ kỵ rất có bí mật tính cùng lực bộc phát tiểu niên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường giơ tay một chiêu kiếm chém về phía cái này u quỷ tộc một đoá thạc đại thanh l i ê n ở mũi kiếm mở tạ ơn đại chu thiên tinh đấu đại trận ánh sao không cách nào xuyên thủng này khói đen cái kia nhị thập bát tú tinh thần rơi vào trong hắc vụ vì là khói đen ăn mòn động tác biến thành trầm cực điểm như vậy liền không có uy hiếp dù sao đối phương còn cao hơn t i ế u nhiên một cấp đại chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể lên một k i ể m chế tác dụng ưu quỷ tộc chủng tộc này thánh linh tộc như thế là trời sinh bán nguyên khí sinh linh đối mặt t i ế u nhiên công kích thân thể của hắn một hồi t à n g ra hóa thành một đoàn khói đen á n h kiếm xuyên tấu h qua khói đen không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì sau đó số lớn khói đen tuân ra trong nháy mắt hiện đầy đại chu thiên tinh đấu đại trận ngăn cách mãn thiên ánh sao cùng phần lớn trận lực Tiếu n hắn i ê nguyên n thân thể của chính mình, thậm chí tốc độ phản ứng, chân nguyên lưu động đều trở nên chậm, liền chỉ cảm của chí tốc chậm, thấy thể thậm h trở độ đều lưu linh thầm ứ thức c cũng chạn, còn có thể bắt lấy cái thiên thiên sống. Hắn bị bắt vị thể hơi thở h may tâm kia lấy là đại t ý ưu quỷ sự nghĩ đây chính là ưu quỷ tộc quỷ dị nhất chủng tộc thiên phú vụ hóa vụ hóa sau khi không có huyết n ụ tương đương khó đối phó thanh l i ê n phá khí quyết hầu như không có tác dụng lúc này tiểu hồ ly cũng đã từ tiểu nhiên trên lưng của nhảy xuống thân thể trong nháy mắt lớn lên như một con thiêu đốt hồ ly tầng kia huyết diễm trước thiêu cái kia mảnh khói đen càng đối với này khói đen có k h ắ c chế tác dụng lập tức tiếu nhiên liền cảm thấy cái kia ưu quỷ tộc khí tức do hư thay đổi thực duy nhất để hắn kinh ngạc chính là này ưu quỷ tộc lại một phân thành ba mỗi một cái khí tức đều là cường đại như vậy khó cai thật giả đối với này ưu quỷ tộc như vậy tụ tán như ý còn có thể phân thân bản lĩnh tiếu nhiên cũng biết không có thể dùng tầm thường thủ đoạn đối phó hắn cũng không lo lắng nịnh thanh hồng cùng tiểu hồ ly hai người này đều có thiên nguyên sáu tầng sức chiến đấu trên thực tế nếu như bọn họ ra tay toàn lực chẳng mấy chốc sẽ không có mình chuyện gì tinh hoàng kiếm m u i kiếm một điểm tinh mang tại đây khói đen bên trong nổ tung khai thiên thức lên cấp hệ vũ trụ đại luân hồi trong nháy mắt thành hình chân nguyên trong nháy mắt diễn hóa ra một cái tinh hệ sau đó tinh hệ nổ tung bị trung gian mô phỏng hố đen hút vào mỗi hút vào một phần chân nguyên cái kia mô phỏng hố đen sức hút liền mạnh mẽ một phần coi như cái kia u quỷ tộc cái kia trong nháy mắt vụ hóa chuẩn bị đang đến gần tiếu nhiên lại công kích nhưng hắn đồng dạng bị hố đen sức hút dẫn dắt vụ hóa thân thể đối kháng cố lực hút này tương đương chịu thiệt hắn lập tức khôi phục thực thể mới dừng lại hướng về hắc động kêu bên trong hạ s u thế đang lúc này tiếu nhiên đòn thứ hai lại đến kiếm của hắn điểm hiện nhọn run lên điên cuồng xoay tròn mang theo từng trận vòng xoáy sau đó mùi kiếm của hắn xuất hiện một to lớn màu xanh lục luân b ả n thiên yêu đồ t h ầ n pháp thức thứ mười luân hồi đối với cái này hầu như không có gì huyết đủ. c ò như nhưng có t ể để t h này ưu quỷ nhưng là thiên nguyên năm tầng võ giả linh lực tương đương mạnh mẽ lại có thể đồng thời đối kháng tiến nhiên luân hồi cùng vũ trụ đại luân hồi hai thức mạnh mẽ u ứ c hút khói đen bên trong ngưng ra vô số màu đen trùy thủ hướng về tiến nhiên chém tới những công kích này còn chưa tới nhưng thiếu nhiên cũng đã cảm giác mình phảng phất đã biến thành một con ố c sên nhưng hắn hoàn toàn không có sợ thiên địa nguyên khi điên cuồng tuân ra thể người trong nháy mắt đem thiên kinh ngũ kích tồi đến rồi đệ tứ kích mạnh mẽ và sức mạnh để những kia màu đen trùy thủ sức khống chế yếu đi thiếu nhiên tinh hoàng trên thân kiếm ánh sáng ở thắng lấy một thức đại quang minh kiếm đánh ra cái kia ưu quỷ tộc chính đang đối kháng với luân hồi cùng vũ trụ đại luân hồi hai cỗ sức hút không cách nào vụ hóa động tác cũng chậm rất nhiều Tiếu nhiên đột phát nhiên nhiên bạo ra thể tâm ẩm ẩm ẩm tiếng nổ lớn bên trong cái kêu hắc đao trong nháy mắt đổ nát đại quang minh kiếm n g ạ n h xinh xinh đích chém tới ưu quỷ trên người ưu quỷ phát sinh một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết thân thể như là phá một động vô tận quang minh từ trong đó lộ ra thân thể của hắn từng tấc từng tấc đổ nát đáng thương hắn không thể phát hiện tiểu hồ ly thực lực chân thật hay bởi vì định thanh hồng mang mặt nạ không có chính xác phán đoán ra định thanh hồng thực lực bị hai người k i ể m chế khá là thảm cứ thế bị tiểu nhiên ung dung một chiêu kiếm chém giết hoàn toàn không có cảm nhận được thiên nguyên năm tầng võ giả mang tới áp lực nhưng vào lúc này tiểu nhiên cũng phát sinh một trận kinh tiên h động địa kêu thảm thiết nhưng là định thanh hồng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn một trưởng đánh vào hậu tâm của hắn may mắn được mấy ngày nay định thanh hồng khác thường để tiểu nhiên có chút để ở trong lòng một t r ư ờ n g này bắn trúng trước hắn bị hắn lấy bất không âm dương ấn rời đi năm phần mười sức mạnh nhưng coi như như vậy tiểu niên h trong cơ thể vẫn là trong nháy mắt chuyển đến nổ đ ù n g tiếng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu xương nịnh thanh hồng chân nguyên cùng hắn chân nguyên đem trong cơ thể hắn biến thành chiến trường tiểu niên h căn bản cái gì cũng không kịp nghĩ trong lòng chỉ có một mảnh m ở mịt vô luận như thế nào hắn cũng không tìm tới nịnh thanh hồng muốn giết lý do của chính mình nịnh thanh hồng chỉ cần bổ khuyết thêm một t r ư ờ n g tiểu niên chắc chắn phải chết hắn liền triển khai ớ t quá bất diệt thân cơ hội cũng không có nhưng không nghĩ vào lúc này tiểu hồ ly đụng phải lịnh thanh hồng trên người đưa nàng đánh bay sau đó cùng nàng chiến đấu không trung vang lên cực kỳ đáng sợ nổ vang không khí bị chấn động đến mức giống như là b i ể n gầm chiến đấu bên trong tiểu hồ ly hô lớn tiếu nhiên chạy mau không để cho ta chết vô ích rất rõ ràng nó tự giắc không phải là đối thủ của lịnh thanh hồng tiếu nhiên bây giờ căn bản một điểm bận bịu cũng không giúp được ở lại chỗ này chỉ là liên lụy hắn cắn răng một cái mở ra hệ thống quan môn vào lúc này loại kia bị đồng bạn phản bội phẫn nộ không tin tình mới có cơ hội xông lên đầu sắc mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh ngự khí uy nghiêm đáng sợ đối với nịnh thanh hồng nói nịnh thanh hồng ngươi như giết tiểu hồ ly bất luận trên trời dưới đất coi như xin mời dị giới sáng thế thần hỗ trợ cũng được ta cũng nhất định phải giết ngươi tin tưởng ta ta làm được nói xong thiếu nhiên lăn vào cái kia quang trong môn phái đăng bởi chương bảy trăm hai mươi chín côn、Lôn. nhìn thấy t i ế u nhiên trốn vào cái kia quang trong môn phái nịnh thanh hồng không khỏi kinh hại đến biến sắc bật thốt lên kính tượng thế giới đến lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi t i ế u nhiên vì cái gì tu vi tiến cảnh nhanh như vậy nàng nhưng là đã điều tra t i ế u nhiên quá chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới là nếu như t i ế u nhiên ở kính tượng thế giới xứng sở mấy chục năm cái kia vì sao những kia thời gian không có ở trên người hắn biểu lộ ra t i ế u nhiên trong giọng nói uy hiếp tâm ý nàng cũng không phải sợ sáng thế thần này vậy có như vậy có thật xin mời có thể độc lập sáng tạo một hoàn chỉnh thế giới trên cảnh giới ít nhất là so với bất hư cảnh võ giả mạnh hơn một bậc đại tôn bất hư cảnh võ giả tuy rằng cũng có thể phá tan hư không tái diễn địa phong thủy hỏa nhưng bất hư cảnh võ giả sáng tạo loại nhỏ thế giới khả năng vẫn được nếu như muốn sáng chế một cùng thái cổ đại lục vậy thế giới nhưng là không làm được bởi vì bất hư cảnh võ giả cuối cùng sức mạnh so với đại tôn yếu một chút như vậy bọn họ sáng lập ra thế giới so với kính tượng thế giới sẽ kém một chút chỉ có thể xưng là tiểu thế giới thế giới không đủ vững chắc pháp tác không đủ hoàn thiện khá là yếu đuối cũng là bởi vì sức mạnh không đủ bất hư cảnh võ giả tuy rằng có thể không gian vũ trụ sinh cũng có thể mặc cảnh hư không nhưng khoảng cách có hạn đối mặt vô hạn vũ trụ liền có vẻ lực có chưa đ á i hơn nữa bất hư cảnh võ giả còn có chấn áp bủn tộc tộc vận chi trách vì lẽ đó trước hướng về vũ trụ mịt mờ thám hiểm bất hư cảnh võ giả vẫn là tương đối thiếu có điều tiếu nhiên có một kính tượng thế giới tin tức này đối với nịnh thanh hồng căn bản không có tác dụng gì thái cổ đại lục sở hữu kính tượng thế giới chủng tộc tuy rằng không nhiều nhưng là còn có tốt như vậy mười mấy thần ma cũng còn vây ở c h ấ n thần uyên bên trong biết một kính tượng thế giới có cái gì chính mình không tìm được cũng đi không nghe nói nhân tộc có một kính tượng thế giới tên là thiên tiên đại thế giới chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bí bảo có thể để cho hắn bất cứ lúc nào trốn vào kính tượng thế giới này cũng khó giết cũng chính là ở mấy ngày trước định thanh hồng trong cơ thể cái kia không biết tên ở rốt cục thức tỉnh đem định thanh hồng bản tôn ép xuống chỉ là ở nơi đó nàng cũng không dám có mảy may dị động nếu như bị vị kia lệ tỷ tỷ chú ý tới nàng bí mật của nàng ổn thỏa bại lộ không thể nghi ngờ cũng là bởi vì như vậy thiếu nhiên mới giữ được tính mạng tiểu hồ ly lên cơn giận dữ nó không hiểu khỏe mạnh định thanh hồng vì sao lại đột nhiên xuống tay với thiếu nhiên nhưng đối với nó tới nói thiếu nhiên là bạn tốt nhất nó đã không có cha mẹ không thể không còn t i ế u nhiên vì lẽ đó nó liều mạng tiến công bên dưới lại đem n ị n h thanh hồng đỡ làm cho nàng không cách nào bổ khuyết thêm một trường cứu tiếu nhiên mệnh hai người giao thủ trong vòng mấy cái hít thở liền đối với liều mạng hơn một nghìn triệu tiểu hồ ly có chút không chống đỡ được nhưng vào lúc này n ị n h thanh hồng đột nhiên biến sắc mặt một trưởng bước lui tiểu hồ ly bước ra đi nhưng là n ị n h thanh hồng bản tôn tạo phản điều này làm cho nàng không có tinh lực sẽ cùng tiểu hồ ly quyết đấu tiểu hồ ly thở hồn hện rơi xuống trên đất t ồ i phục d á n g dấp lúc trước vừa cái kia hình như là một kính tượng thế giới không nghĩ tới t i ế u nhiên còn có bản lanh này hắn hơn nửa không chết được ta liền ở phụ cận đây chờ hắn đi nhưng là nịnh thanh hồng tại sao muốn đánh lén t i ế u nhiên bọn họ không phải bạn rất thân sao nhân tộc thực sự là quá khó khăn đã hiểu lâm an giao nơi trường đình ở ngoài cổ đạo bên một nam một nữ đang cùng ba người ác đấu cái kia một nam một bên trên còn có một cái chừng mười tuổi thiếu niên cùng một diện có bệnh dung nhưng trường là đáng yêu cực điểm t i ể u cô nương vừa trên còn có một từ tôi tớ mà ba người kia mặt sau chính là một công tử gào gấm đàn ông kia ngâm nói phong vân biến sắc khí nhét khoảng không cô đó nói tiếp như có như không không để lại vết ba người kia đối mặt hai người thay đổi khó lường kiếm thế đã là đầu g ó c choáng váng lúc này nam kia đến hào khí sinh nhiều tiếp tục ngâm nói hóa chất rửa sạch muôn vàn xảo vạn tượng hôn nguyên là quá thật một nam một nữ tay s o n g kiếm bên trong mơ hồ hiện ra một vòng tròn kiếm chia âm dương giống như thái cực mà thế kiếm kiết nhưng đơn giản l à như đại dương m ê n h ông một làn sóng cao hơn một làn sóng bị vây ở kiếm quyển bên trong ba người kia thì lại như là trên biển rộng đứt đoạn mất phàm thuyền đánh cá làm kiếm thế dẫn dắt khó cãi khoảng t r ư ờ n g đồ vật đã nằm ở tuyệt đối hạ p h ò n g đảo mắt nhiều chỗ bị thương lúc này đàn ông kiết nhưng không rõ tâm trạng mềm lún than thở a dung điểm đến mới thôi đi hai người thu kiếm ba người kia đã có chút thần trí hỗn loạn binh khí trong tay vẫn còn đang điên cồn múa nam này đã nghĩ tiến lên giáo huấn một hồi cái kia công tử h áo gấm vừa nay chính là hắn dung túng ba cái thủ hạ muốn cướp mội mội mình lúc này hắn đột nhiên cảm thấy kình phong ép đỉnh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên này vừa nhìn nhưng là sợ hết hồn bởi vì trên trời lại đi người kế tiếp đến không chỉ có là hắn hết thệ đều bị giật mình vừa bọn họ toàn bộ tâm tư đều tập trung ở năm người trong chiến đấu nơi đó chú ý tới trên trời sẽ đi người kế tiếp đến Vâng! người này rơi xuống đất mặt đất chấn động phảng phất vạn tận đá tảng rơi xuống đất tất cả mọi người giật nảy mình có mấy người thậm chí quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cái kia máu thịt tung toe tình cảnh nhưng không nghĩ người k i a nhưng từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt hắn trắng bệnh lan lộn thân run dậy không phải t i ế u nhiên là ai bởi vì t i ế u nhiên ở thánh linh thành xí tay có thể nhiệt đ ị n h thanh hồng đánh giết t i ế u nhiên thì cũng không có dùng ma linh lực lượng chỉ là dùng bản thân tu vi lấy phương vạn thánh linh trong thành cao thủ đi ra điều tra để cho mình bại lộ thêm nữa nịnh thanh hồng đánh lén sức mạnh không có tác dụng đủ tiếu nhiên lại có đề phòng rời đi một nửa sức mạnh không phải vậy hắn căn bản không có thể có thể sống được hạ xuống chỉ là hiện ở trong cơ thể hắn biến thành một chiến trường nội tạng kinh mạch bị thương rất nhiều nịnh thanh hồng trưởng lực chưa trừ diệt hắn chỉ có dung ất quá bất diệt thân cường chống đỡ đem hết toàn lực á p chế nịnh thanh hồng trưởng lực hắn quay đầu hướng về trước mặt công tử áo gấm cười cười chuyện này nơi này là địa phương nào tiếu nhiên bởi vì mình bị thương quá nặng vì lẽ đó lần này chọn là một hắn t từ ử chưa từng tới thế giới côn lôn ở thế giới này coi như mình bị thương khoảng t r ừ n g cũng không có ai có thể thương tổn được chính mình nếu như đến chính hắn khai phá trôi qua thế giới không cẩn thận gặp phải nguy hiểm chết ở bên trong đó mới là o a n t i ế u nhiên là không có ác ý thế nhưng cái kia công tử áo gấm nhưng sợ rồi rơi nặng như vậy người này lại một chút việc cũng không có hắn là thiết làm sao mà này công tử áo gấm ba cái thủ hạ càng là sợ đến không rõ chủ nhân có chuyện bọn họ cũng không có kết quả tốt lập tức trong ba người cái kia đạo nhân s o n g d ơ tay lên một cái hơn m ư ờ i ngân hóa thành ánh bạc đánh về phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên hiện tại động đậy cũng khó khăn lại thiểm chi có điều lúc trước nam tử kia thấy thế kinh hãi lập tức song trưởng huy động liên tục muốn đem những này ngân đạn giúp t i ế u nhiên cản mở ai biết cái kia ngân đạn cùng hắn trưởng phong đ ụ n g vào lại lập tức nổ tung hóa thành điểm điểm xanh biếc lửa rơi xuống t i ế u nhiên trên người cũng rơi vào nam tử trên ngực nam tử kia nhưng lùi về sau nửa bước g ò má vặt mẹo hắn đau đến gỡ bỏ vạt áo chỉ thấy ngực hoàn toàn đen xì xương rất cao mà thiếu nhiên không hề có cảm giác hắn phủi xuống phá tan trên y phục cho bụi cười nói tuy rằng hôm nay ta cũng coi như là hổ lạc bình dương nhưng cũng không phải ngươi có thể bắt nạt <cười> thiếu nhiên chân nguyên toàn thân đều ở đây cùng nịnh thanh hồng chân nguyên đối kháng linh hồn cũng vì nịnh thanh hồng trưởng lực bên trong sức mạnh ăn mòn linh lực cùng chân nguyên đều là không dùng được động đậy đều lăn lộn thân đều đau nhức nhưng hắn từ từ xoay người đi từ từ hướng về đạo nhân kia đạo nhân kia tên là l ử a đạo nhân vì làm ông cổ đại hãn tư vương tử khởi vui mừng thủ hạn này âm u độc l ử a là hắn bản lĩnh cuối cùng thấy thiếu nhiên chúng rồi này âm u độc l ử a nhưng một bên liền quần áo chưa từng sự lập tức biết thiếu nhiên y phục này cũng không p h ả n tục tâm trạng nổi lên tham nghiệm nghĩ thầm hoặc là ngươi có chút bản lĩnh nhưng ngươi bây giờ cách cái chết không quá nửa cái mạng ta còn dùng sợ ngươi nếu như những y phục này đụng vào liền ác có mấy người thiên nguyên cảnh võ giả d i á m mặc còn không bằng lấy chân nguyên hóa hình đáng tin những y phục này có giá trị không nhỏ tương đương với một cái chân nguyên áo giáp l ử a đạo nhân trong tay tùng văn kiếm hóa thành một đoàn ánh kiếm nhắm thẳng vào t i ế u nhiên n h ế t hầu cô gái kia nhìn thấy ánh kiếm này không khỏi một tràng thốt lên ám đạo t i ế u nhiên chắc chắn phải chết ai biết t i ế u nhiên chỉ là đơn giản đưa tay bàn tay lớn liền chui vào ánh kiếm bên trong bóp chặt lấy l ử a đạo nhân n h ế t hầu cô gái kia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lửa kia đạo nhân nhưng là ở t i ế u nhiên trên tay chém nhiều lần hai lần chém ở trên y phục quần áo không hư hao chút nào hắn lập t ứ chương biến c i i ê u chém ở t h n bên n lạc o i trên bảy n t trăm ba mươi tốt bụng mà tiểu cô đ ư ơ n g t i ế u nhiên vì là nịnh thanh hồng đánh lén kích thương tiểu hồ ly không rõ sống chết tâm tình của hắn kỳ thực g ác liệt vô cùng vào lúc này lửa này đạo nhân lại dám hướng về hắn hạ sát thủ tiếu nhiên đương nhiên sẽ không nương tay coi như hắn hiện tại chân nguyên không cách nào vận dụng linh lực không cách nào vận dụng thân thể hơi động còn lại như tản đi giá nhất dạng nhưng như lửa đạo nhân loại này cấp số võ giả chính là cầm đao chém hắn một năm sợ cũng chém không bị thương hắn chỉ là hắn lần này bị thương s á t thực quá nặng vừa giết chết lửa đạo nhân thân thể liền t u ô n ra mấy lô máu máu tươi như suối phun bình thường phun mạnh tiếu nhiên ám đạo không tốt vào lúc này hắn cái gì cũng không có thể làm chỉ có thể đem hết toàn lực chống lại phân thần động đậy tinh lực cũng không có vì lẽ đó hắn liền ngạnh xinh xinh đích ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h lúc này cái kia cởi vui mừng hai người thủ hạ cho rằng tiếu nhiên là g i ế t lửa đạo nhân sau khi vết thương cũ tái phát đã chết lập tức hướng về cô gái kia tiến công tiếu nhiên mặc dù đem hết toàn lực cùng đ ị n h thanh hồng trưởng lực chân nguyên đối kháng đối với chuyện ngoại giới phát sinh cũng có thể nhận biết được hắn phát hiện cô gái kia không địch lại hai người này liên thủ nhưng vào lúc này cái kia bé trai lại kèm hai bên bé gái hướng về cái kia công tử áo gấm đầu hàng xin tha đứa bé trai này không chỉ thông minh hơn người càng là sự can đảm hơn người làm như vậy phái kỳ thực chỉ là vì tiếp cận cái kia công tử áo gấm sau đó đem cái kia công tử áo gấm chế phủ cái này kiều đoạn trình diễn t i ế u nhiên lập tức liền đoán được chính mình vị trí thời điểm đoạn một đoạn này hẳn là lương tiêu muốn rời khỏi thiên cơ biệt phủ hoa mộ dung cùng hoa thanh nguyên hai người ở vùng ngoại ô tống biệt lương tiêu nhưng gặp phải mông cổ tứ vương tử cởi vui mừng thấy sắc này lòng tham mạnh hơn cướp hoa mộ dung mà lương tiêu giả ý kèm hai bên hoa thanh n g uyên con gái hiểu sương sau đó nhưng mượn cơ hội tiếp cận cởi vui mừng chế phục cởi vui mừng cứu được mọi người thoát ly hiểm cảnh đặc sắc tiết mục hệ thống như thế c h i kỷ đem chính mình bỏ vào nhân vật chính bên người nhưng lần này tiểu nhiên nhưng không có tâm tư làm cái gì bởi vì mục đích của hắn chỉ đến dưỡng thương thương lành lập tức liền về thái cổ đại lục hắn thập phần lo lắng tiểu hồ ly hắn vừa nghĩ đến rất nhiều vứt bỏ phẫn nộ sau một lúc tấm tức tiến hành tinh khiết lý tính phân tích chỉ là bất luận hắn làm sao chia tích cũng không tìm tới n ị n h thanh hồng muốn giết lý do của chính mình nếu như muốn giết mình chọn ở cái kia thời cơ giết chính mình hoàn toàn không có đạo lý nàng thật sự là rất nhiều càng cơ hội tốt cũng không cần mấy lần ra tay giúp đỡ chính mình nàng bình thời nhất cử nhất động cũng không có nửa điểm làm ngụy giống như nhớ tới n ị n h thanh hồng chỗ quái dị thiếu nhiên thu được kết luận là hơn nửa định thanh hồng có hai mặt các loại bệnh tâm thần không khỏi tâm trạng khá dễ chịu một điểm nhưng là càng lo lắng tiểu hồ ly chỉ cần thương thế một được hắn lập tức thì sẽ về thái cổ đại l ụ tất nhiên gặp nội dung vợ kịch tiếu nhiên cũng biết cái kia công tử áo gấm chính là mông cổ tứ vương tử cởi vui mừng hắn hai người thủ hạ cái kia dấu tăng hẳn là a than t u ấ n giả cái kia hồ cái hẳn là ha lý tư cởi vui mừng bị chế hai người sợ đến tay chân luôn cuống lúc này hoa mộ dung nhìn huynh trưởng bị thương nặng như vậy lập tức liền tìm tới l ử a đạo thi thể của người từ hắn trên thi thể móc ra không ít thứ tìm được rồi cái kia d ấ u giếm âm vũ độc lửa ngân đạn cũng không biết cái kia một lá thuốc giải nhìn thấy huynh trưởng bị thương nặng như vậy nàng không khỏi chảy ra nước mắt lương tiêu thấy cảnh này cũng không khỏi có chút âm u này hoa đại thuốc tính tình cùng phụ thân hắn lương văn tĩnh như vậy tương tự đều là l ạ m người tốt nhưng cũng, cũng không có kết quả tốt người tốt không báo đáp tốt lương tiêu lập tức đối với hoa mộ dung nói đem cái kia ngân đạn lấy tới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 Cũng lớn ước lớn n biết Hoa ữ n không được. Thử hai lần, rốt cuộc tìm được đến g thuốc giải, thứ thì thử rốt tìm thuốc thuốc một t hai h đó được, được cuộc rồi mỡ lên liền đi, c ả mộ thấy vết thương được m t trận mát mẻ. Lương Tiêu một phương chiếm được thuốc Than Tôn Tư mất tâm tiếp tục Lương phương cùng cũng hơn nửa chiến song phương nữa. mẻ. chiếm mộ cái Lý được giải, giả kia đi đấu, đấu Ha Hoa sức A vô dung cảm kích lương tiêu cứu hoa thanh uyên nói ra đồng ý giúp hắn nghĩ biện pháp học được vậy quá ớ t phân kiếm quang lần này vốn là có chút không muốn rời đi lương tiêu rốt cuộc quyết định lưu lại không thể không nói lương tiêu khi còn bé cũng thật là cái gấu con quá mức làm người ta không thích n h ư không phải hắn lần này cứu hoa mộ dung một nhóm sợ là hoa mộ dung ước gì hắn s ớ m đi đang khi bọn họ muốn rời đi thời gian nhưng thấy hoa hiểu xương ngồi s ổ m ở t i ế u nhiên thi thể bên cạnh sau đó nàng quay đầu đối với hoa thanh n y ê n nói ba ba người này người này không có chết chỉ là mạch đập rất trượm tim đập chậm sắp không cảm giác được chúng ta đem hắn mang về đi không ế t t quả là đoàn người mang e đem o cháo Tiếu thời trở về thiên cơ biệt Tiếu một cái phòng, tìm một người chăm sóc, liền từ đi tới. Nhiên Nhiên cái người liền đi đồng Bọn ăn phòng, phủ. họ chăm ở về cơ sóc, k nghĩ tới chẳng được bao lâu cái kia hoa hiệu s ư ơ n g lại mang theo bác sĩ đến xem t i ế u nhiên chỉ là thầy thuốc kia nơi nào mỏ ra t i ế u nhiên có mạch tượng chỉ được lung tung mở ra chút ăn người không chết phương thuốc thu rồi tiền xem bệnh liền rời đi hoa hiệu s ư ơ n g được y phương tự mình cho t i ế u nhiên rán dược hoa hiệu s ư ơ n g bưng dược thang tiến vào t i ế u nhiên căn phòng đối với ngất x ỉ u bên trong t i ế u nhiên nói đại thuốc bác sĩ nói ngươi không thể tổn thương t r ù n g uống thuốc này là tốt rồi không phải sợ khổ hiểu s ư ơ n g cũng không sợ khổ nàng sinh ra thời khắc mẫu thân vì là tình địch hàn ngưng tử gây thương tích trong thai mang theo hàn độc từ nhỏ đã là một ấm sắt thuốc không biết có phải hay không nguyên nhân này làm cho nàng đối với t i ế u nhiên trọng thương cảm động lây t i ế u nhiên thầm cười khổ chỉ được đem thang thuốc này cho uống t i ế u nhiên này một ngất x ỉ u chính là chừng mấy ngày mỗi ngày tìm hiểu xương đều sẽ tới chăm sóc tiểu nhiên cùng hắn tán gấu cổ vũ hắn cho hắn mớm thuốc cho hắn cơm m a i đến tận hoa thanh nguyên muốn dẫn lương tiêu đồng thời hồi thiên cơ cung tiểu nhiên cũng không có tỉnh lại hoa thanh nguyên cảm thấy như tiểu nhiên loại này dị nhân nếu như liền chết như vậy thực đang đáng tiếc hơn nữa cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ vì lẽ đó hắn quyết định đem đồng thời mang về thiên cơ cung xin mời ác hoa đảng nô t r ư ở n g thanh xuất thủ cứu rút mọi người lên thạch chứ phong đến rồi thiên cơ cung nhưng lương tiêu nhưng mình làm chết rơi vào lưỡng nghi huyễn bụi trong trận trái lại nhân h ò a đắc phúc học được tinh diệu võ kỹ nhưng tiếu nhiên lại bị đưa lên ngô trường thanh theo ác hoa đả ngô trường t h a n h một tay đắp một hồi tiếu nhiên luyện m ạ n h đầu tiên là vẫn như cũ chậm như vậy nhưng đã từ từ cảm thấy tiếu nhiên m ạ n h đập càng lúc càng nhanh đang lúc này tiếu nhiên rốt cục đem định thanh hồng trường lực gáp chế lại tuy rằng vẫn như cũ không cách nào vận dụng chân nguyên linh lực tâm tướng cũng ở trong đó chấn áp định thanh hồng trường lực bước ra không được nhưng thân thể chung là có thể di chuyển nằm mười mấy ngày hắn mang cũng không muốn nằm một hồi liền từ trên giường ngồi dậy n à y có thể nói là thương thế hắn đến nặng nhất một lần so với lần trước ở ưu tù trong tay còn bị thương có nặng nếu muốn đem lịnh thanh hồng t r ư ở n g lực toàn bộ trục xuất chỉ có dùng thủy ma công phu một chút xịu đến lần này c h ữ a thương thời gian sợ là sẽ phải vượt qua tưởng tượng trường ác hoa đ ả ngô trường thanh tất nhiên là cảm nhận được rồi t i ế u nhiên thân thể khác hẳn với người thường nhìn thấy t i ế u nhiên đột nhiên ngồi xuống không khỏi ngốc chừng mắt thiếu nhiên sắc mặt tái nhợt nói ngươi đến tột cùng là người là quỷ thiếu nhiên nói tự nhiên là quỷ thấy hắn nói như vậy nô trường thanh khinh thường nói giả thần giả quỷ hắn một đời làm nghề y ghét nhất chính là những kia vu bà thầy cúng một loại thiếu nhiên cười nói biết ta là người vậy ngươi hả tất hỏi như vậy nô trường thanh trầm mặc một lát ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như ngươi đang bởi chương bảy trăm ba mươi mốt thần dược thiếu nhiên không để ý lắm linh lực bị áp chế để hắn lại trong lúc nhất thời không cách nào dùng linh thức tỏa hồn hỏi hắn hiểu xương đâu nô trường thanh lập tức cảnh giác ngươi trên ngày này cơ cung đến tột cùng có mục đích gì dưới cái nhìn của hắn tiểu nhiên có thể là đóng giả ngất x ỉ u lẫn vào ngày này cơ trong cung hoa hiểu xương cô bé này hắn cũng rất yêu thích hắn lo lắng tiểu nhiên có ý đồ gì tiểu nhiên không khỏi lắc đầu nói ngươi người này cũng thật là không cần có bị hại vọng tưởng chứng tiểu cô nương kia rất tốt ta phải cố gắng cảm tạ nàng một hồi nàng chiếu cố ta mười mấy ngày đây nô thường thanh trong mắt nghi ngờ không thôi t i ế u nhiên nói quên đi cũng không thèm nói nhiều với ngươi vẫn là đa tạ ngươi làm ta chữa bệnh nô thường thanh kinh ngạc nói ta chẳng hề làm gì cả a có lòng này là đủ rồi t i ế u nhiên từ trên giường hạ xuống hướng về bên ngoài đi đến nô thường thanh vội la lên ngươi muốn đi nơi nào t i ế u nhiên nói ta đi tìm tiểu cô nương kia hoa hiệu xương hiện tại khoảng chừng cùng trời cơ cung cung chủ cùng nhau tiện đường tiểu nhiên còn chuẩn bị hướng về phương này chủ nhân hoa vô suy chào hỏi thiên cơ cung mấy năm qua khoảng chừng đều sẽ khá thái bình tiểu nhiên có thể này ở an tâm dưỡng thương nô thường thanh suy nghĩ một chút cũng quyết định mang tiểu nhiên đi gặp thiên cơ cung cung chủ hoa vô suy do nàng đến định đoạt xử lý như thế nào tiểu nhiên người này liền hắn mang theo tiểu nhiên đến rồi cầm tâm nhà thủy tạng hai người đúng dịp thấy một truy y nữ tử cùng lương tiêu sách chiêu tiểu nhiên dĩ kinh rất lâu chưa từng thấy loại hình thức này tỷ võ liền chăm chú nhìn thêm Lương tiêu hiện tại khiến võ công chính là mâu thân nàng tiêu ngàn linh truyền lại như ý h u y ễ n ma thủ nay võ công truyền từ tiêu ngàn linh sư phụ phụ tiêu thiên t u y ệ t lương tiêu tuy nhỏ nhưng võ học trên thiên phú hơn người cũng rất được trong đó ba vị cái kia truy ý nữ tử chỉ vì thí chiêu không hại người trong lúc đó nhất thời cũng đánh đến có chút đặc sắc nhưng tiếu nhiên nhìn qua liền cảm thấy đần độn vô vị lúc này hoa h i ể u s ư ơ n g nhìn thấy tiếu nhiên đến, đến rồi lập tức đại hỉ tới đón đại t h ú c ngươi thương lành tiếu n i ê n cười nói nhờ có thần ý diệu thủ nô thường thanh mặt già đỏ hửng nhu nhu không nói lúc này cái kia truy ý nữ tử đột thi diệu thủ hai tay ở lương tiêu khỉu tay ngâng lên một chút lương tiêu lập đang ngã ngồi trên mặt đất trượt mấy trượng hoa thanh uyên kinh hãi têu i một tiếng nương muốn cho cái kia truy ý nữ tử hạ thủ lưu tình nhưng nguyên lai、like、cái này nhìn có điều chừng ba mươi tuổi nữ tử lại là thiên cơ cung cung chủ hoa vô suy nghe nói như thế lương tiêu giật nảy cả mình ngươi là hiệu xương bà nội ngươi so với con gái ngươi còn trẻ chẳng lẽ là sẽ không lão sao hoa mộ dung lần này tức g i ậ n đến quá chừng hoa vô suy lắc đầu bật cười thế gian vậy có vĩnh chú thanh xuân ta có điều tu luyện huyền công có một chút thành tựu so sánh người bình thường trở tuổi trẻ thôi sinh bệnh cũ sinh chính là thiên đạo người thường từ thì không cách nào bỏ chạy nghe một lời này t i ế u nhiên sờ sờ cảm lẩm bẩm nói này nhưng không hẳn lời này tuy nhẹ lại rơi vào hoa vô suy trong thai nàng nhìn t i ế u nhiên cùng ngô thường thanh lập tức hướng về t i ế u nhiên nói muốn cùng vị này chính là thanh nguyên nói tới từ trên trời giáng xuống còn ra tay giúp đỡ thanh nguyên đối địch dị nhân còn chưa thỉnh giáo thiếu nhiên khoát tay nói tại hạ t i ế u nhiên lời nói này rõ ràng là thanh nguyên huynh xuất thủ cứu ta còn làm hại hắn bị thương hoa thanh nguyên xuất thủ cứu giúp t i ế u nhiên tuy rằng chưa có thành công thế nhưng t i ế u nhiên nhưng là nhớ phần ân tình này hắn cho rằng có lòng này là đủ rồi Hoa vô suy cũng cũng b i ế tiến n h tử tính t cũng không cách, Hỏi, vì lẽ lắm. đó để ý i nhiên y nói ý gì? Tiếu nói gian ước quen nhiên con n tiến hành,、chớ、nhìn hắn hiện tại bị thương bộ ráng này, nhưng thế giới này vẫn đúng là không tìm được thương người của hắn. g giới có chớ được thể tại thế tìm Tiếu nhiên bị bộ là của đường trường sinh tuy rằng gian nan nhưng cũng n g k h ô không thể được mọi người không khỏi tâm trạng một trận xem thường nguyên lai nhưng là một cầu trường sinh đạo nhân thiên cơ cung thu nhận thế gian rất nhiều thượng cổ điện tịch đối với cái gọi là trường sinh thuật đã sớm khịt mũi con thường xem thường để ý tới vì lẽ đó hoa vô suy cũng sẽ không phản ứng t i ế u nhiên chuyển thành bắt đầu bộ lương tiêu lương tiêu tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh nhưng bây giờ làm sao đấu hơn được lão hồ ly này g dăm ba câu liền bị rụ ra nội tỉnh mà hoa vô suy đưa ra nếu như hắn muốn học thái ớt phân kiếm quang chỉ cần mở ra thiên cơ mười toán liền có thể nhưng ngày này cơ mười toán có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra quá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 nhưng mà cái gì đều nguyện ý làm lập tức biểu thị muốn đi mổ ngày đó cơ m ờ i toán thấy cảnh này tiểu nhiên không khỏi có chút ý kiến ngày này cơ cùng võ học lấy con số nguyên lý làm trụ cột này cũng tương đương chi thú vị cùng đ ộ n giáp tông công pháp có chút tương tự lấy lương tiêu ở toán học trên thiên phú thực sự rất thích hợp đ ộ n giáp tông công pháp a nhưng không nghĩ lúc này hoa vô suy đối với tiểu nhiên nói tiếu huynh thương thế tức r ũ như vậy có tính toán gì không đây là muốn đuổi người tiểu nhiên cũng không để ý lắm nhìn hoa h i ể u s ư ơ n g nói đoạn đường này ta được tiểu cô nương này chăm sóc tại hạ là chuẩn bị phải cố gắng cảm tạ một phen hoa vô suy trong lòng cười gằn trên mặt nhưng lại cười nói tiếu h u n h đây là có tâm có điều cứu người chính là hiệp nghĩa người trong ứng với tận việc ngược lại không phải vì t i ế u nhiên báo đáp t i ế u nhiên ngồi s ổ m ở hoa h i ể u s ư ơ n g trước mặt cười nói ta biết ngươi sinh ra trong cơ thể liền mang theo hàn độc ngươi chiếu cô thúc thúc lâu như vậy liền để thúc, thúc đến vì ngươi chữa bệnh đi nghe nói như thế hoa thanh uyên mấy người lập tức rất là kích động hoa thanh uyên mừng lớn nói tiếu m i n h còn am hiểu thuật kỳ hoàng thiếu nhiên đứng lên lắc đầu nói đây cũng không phải có điều ta đây ngược lại có chút đan dược có thể chữa này hàn độc nói xong tiếu nhiên liền lấy ra hai k h ỏ a đan dược hoa vô suy mấy người lập tức hô hấp đều biến thành nặng nề hoa hiểu xương tiểu cô nương này từ nhỏ người yếu có thể là chịu quá nhiều khổ nếu như có thể trị hết bệnh này đó là không thể tốt hơn tiếu nhiên đem đan dược giao cho n ô thường thanh n ô thường thanh cầm trong tay nghe mùi thuốc n g ư ờ i không r a là vật gì trì sau đó quát tiếp theo thả vào trong miệng từ từ chia tích dược hiệu cái kia một điểm bột phân l ô i vào nô thường thanh lập tức cảm giác nguyên khí đại tráng nhưng không một chút nào bá đạo dược hiệu ôn hòa cực điểm không khỏi hoàn toàn biến s á c hắn chỉ vào cái kia bồi nguyên đan nói cố b ồ n bồi nguyên nguyên khí như giang lưu không kiệt một mực dược tính như vậy dịu t ê m nếu có thể lấy chi luyện công luyện hóa dược tính nên phải trên mấy tháng khổ tu thiên trên đời lại có loại này thần dược chỉ là ngô m ẫ không rõ n à y cùng chỉ hiểu xương bệnh có gì căn hệ mọi người nghe được kinh hãi thuốc này c ư nhiên như thử thần hiệu nói vậy quý giá cực điểm tiếu nhiên lại cam lòng lấy ra vì là hoa hiểu xương chữa bệnh người này rất hào phóng rất thiện tâm điều này làm cho hoa thanh nguyên cảm thấy tiếu nhiên cùng cái kia lúc trước ra tay giết người thì lạnh lùng tạo thành mánh liệt tương phản lương tiêu vẫn cảm thấy người tốt không báo đáp tốt nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi có chút dao động tiếu nhiên nói hiểu xương bệnh hẳn là còn không có sinh ra liền bị thương ngoại lai dị t r ù n g chân khí cùng trong cơ thể tinh khí kết hợp hình thành hàn độc xoay quanh ở trong kinh mạch xua đổi u không đi vì lẽ đó an viên này bồi nguyên đan cố bổn bồi nguyên nguyên khí sung túc từ có thể đối với có thể chịu cái kia hàn độc mà cái này đan dược chữa trị vết thương nhưng đem này hàn độc trục ra ngoài thân thể nhưng cùng lúc cũng sẽ để hiểu xương nguyên khí đại thương có điều có bồi nguyên đan bổ sung dược hiệu tổn thất một ít tinh khí cũng là chưa được nô thường thanh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng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 nhưng cũng không loại kia giả danh l ừ a bịp hạ người là có thật tài thực học nàng còn chưa từng có xem qua ngô thường thanh bởi vì hai viên đan dược như vậy thất thố đăng bởi chương bảy trăm ba m ư ơ h u y ề n đạo người hoa hiệu xương trước mặt mọi người ăn vào cái kia hai khỏa đan dược chỉ thấy hoa hiệu xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi trở nên tái nhợt những kia màu xanh phảng phất như khói xanh bình thường lộ ra những kia khói xanh tre ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên trên y phục dĩ nhiên ngưng tụ thành một tầng nhợt nhạt x ư n g lạnh sau đó tầng kia xương lạnh chậm dại biến mất ở không trung hoa hiệu xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tầng hồng hào cùng trước đây cái kia ốm đau bệnh tật trắng xám đến gần như trong suốt màu da hoàn toàn khác nhau trong trắng lộ hồng khỏe mạnh màu da nô thường thanh đắp hoa hiệu xương nguyện mạch một lát sau sắc mặt đỏ bừng lên hét lớn được rồi được rồi hàn độc đã không có hắn không khỏi nhìn về phía thiếu nhiên khốn nhiêu chính mình đến mấy năm vấn đề khó bị người trước mắt này nửa nén hương thời gian liền giải quyết rồi nô thường thành võ công cũng không tuyệt đỉnh chính là một thân y thuật nhưng là thế giới đỉnh cấp hắn biệt hiệu ác hoa đà tên bên trong có hoa đà hai chữ đủ thấy thế nhân đối với hắn tôn sùng biệt hiệu t r ư ớ c có một tác tự đủ thấy tâm tính của hắn nhưng lấy hắn k ế t n ạ o cũng không khỏi hướng về t i ế u nhiên vái chào đến cùng tiếu hinh thần kỹ thật là khiến người ta mở mang tầm mắt nô mô bái phục hoa thanh nguyên càng là s ô n g tới đến muốn lôi kéo t i ế u nhiên tay của đại biểu cảm tạ đối với cái thời đại này người mà nói khả năng này rất tự nhiên nhưng t i ế u nhiên nhưng lui về phía sau một bước hoa vô suy cũng tương đồng kích động lập tức phân phó nói người mang lên thực rượu ta phải cố gắng cảm tạ tiếu đạo trưởng vì là tiếu đạo trưởng đón gió tẩy trần đạo trưởng được rồi này không đáng kể t i ế u nhiên khoát tay háo một cái một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến ta hỉ tĩnh không thích náo này tiếp phong yến thì miễn đi hoa vô suy nói đạo trưởng thế ngoại cao nhân quả nhiên cùng một giống như tục lưu chỉ là nói t r ư ở n g lấy ra như thế quý báu đan dược vì là hiểu xương chữa bệnh chúng ta như không biểu hiện cảm kích thật sự là không cách nào đối mặt đạo trưởng thiếu nhiên nói vậy thì ở trên núi cho ta tìm một chỗ yên tĩnh ta nghĩ ở đắt nơi mượn ở một thời gian ngắn có như vậy một kỳ hoàng thánh thủ đồng ý ở trong cung ở lại hoa vô suy đương nhiên đồng ý chỉ là t i ế u nhiên là một người ngoài không biết ngọn ngành nàng cũng có chút không yên lòng có điều t i ế u nhiên đan dược tuy rằng xem ra nhưng thật không như võ công rất cao dáng vẻ như vậy cũng tốt lý giải một người nếu như có như thế đặc biệt am hiểu đồ vật cái kia ở những phương diện khác bình thường đều sẽ có ngắn bản cho rằng t i ế u nhiên võ công chỉ đến như thế hoa vô suy liền đem t i ế u nhiên an bài vào phía sau núi trong một cái rừng trúc lương tiêu đầu nhập vào nhìn trời cơ mười coi là nghiên cứu bên trong chính là những n à y nghiên cứu điện định võ học của hắn cơ sở mà vừa bắt đầu hắn đối với toán học một đạo là một chữ cũng không biết toàn do có tiểu la l ụ hoa h i ể u xương khi hắn linh cơ sở thì dạy hắn toán l à c ủ a hắn thầy giáo vỡ lòng vừa ở không hoa h i ể u xương liền thích đến tiểu nhiên nơi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 dưới cái nhìn của bọn họ tiểu nhiên ở luyện dược một đạo trên cao minh như thế hắn lại như vậy thích hoa h i ể u s ư ơ n g nếu như hoa h i ể u s ư ơ n g có thể từ tiểu nhiên nơi này học được hắn thuật luyện đan liền không thể tốt hơn này so với thiên cơ cung nhiều hơn nữa ra một nhất b ả n b ả n cao thủ nhưng là mạnh hơn nhiều nghe được tiểu nhiên tiểu la lụy cúi đầu ta ta không muốn thương tổn người khác tiểu nhiên lắc đầu cười nói ngươi biết chữ vũ là có ý gì sao tiểu la lụy ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhiên võ chính là ngừng chiến đúng vậy t i ế u nhiên sờ sờ tiểu la li đầu ngồi t r ồ m hổm ở trước mặt của nàng đạo có lúc không phải ngươi không muốn thương tổn người khác người khác cũng sẽ thương tổn ngươi a nhớ tới ngày đó ở vùng ngoại ô gặp phải cái kia mấy cái người xấu muốn trắng trợn cướp đoạt ngươi cô cô sao nếu như các ngươi không biết võ công ngươi cô cô không sẽ bị người cướp đoạt đã d ậ y chưa lẽ nào ngươi tình nguyện chính mình tay c h ó i gà không chặt nhìn cô cô bị người cướp đoạt đi chỉ có thể yên lặng nhìn sao hoặc là ngươi hy vọng chính mình đầy đủ mạnh mạnh đến nỗi có thể lấy bảo vệ người nhà của mình tiểu la lị cúi đầu sau đó nói có phải là ta như đầy đủ mạnh là có thể không tổn thương người khác cũng có thể khiến người ta không tổn thương được thân nhân của ta trong lòng hắn nhưng ở than thở nha đầu này tâm điệp như thế mềm làm sao vậy sau đó lấy quả thế giới này có biến sợ là muốn ăn không ít khổ hắn chuẩn bị cho này tiểu la lị dưới điểm mánh dược còn nhớ phụ thân ngươi cùng ngươi cô cô nhốt lại ba người kia sao phụ thân ngươi không có hại người tâm ý vì lẽ đó chiếm hết ưu thế nhưng thương ở đạo nhân kia trên tay suýt chút nữa đã chết rồi luận võ so chiêu vật lộn sống mái đó là hai người đang đánh cuộc mệnh ngươi như ôm ở như vậy không muốn thương tổn lòng người tư không bằng không muốn tập võ võ chính là ngừng chiến nhưng là lấy bạo chế bạo lấy giết chóc ngăn giết chóc nghe xong t i ế u nhiên thiểu la lụy trầm mặc không lên tiếng t i ế u nhiên lại nói ngươi tâm địa tốt ta rất yêu thích điểm này nhưng ngươi có nghĩ tới nếu như ngươi buông t h a một người xấu hắn lại sẽ làm bị thương hại bao nhiêu người tốt võ công vận dụng có lúc giết người là vì cứu người nên có người xấu muốn thương tổn thân nhân ngươi thời điểm ngươi ngay ở vừa nhìn hoặc là thành vì là gánh nặng của bọn họ vẫn là nắm giữ bảo đảm hộ sức mạnh của bọn họ hai người này chỉ có thể hai chọn một thế giới chính là như thế tàn khốc ta đến đây là hết lời chính ngươi chọn đi trở lại từ từ suy nghĩ tiểu la lỵ thương tâm ly khai sắp trời vào đêm đột nhiên có một vệ bóng đen thiểm vào trong rừng trúc hướng về t i ế u nhiên căn phòng thổi mê ly hương sau đó tiến vào t i ế u nhiên căn phòng lục tung t u n g kèo h không có tìm được đồ vật tay liền hướng về t i ế u nhiên trên người mò tiếu nhiên đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy xoa nhẹ dưới mũi nói lần sau đổi một m ù i vị tốt một chút mê hương đem ta huân tỉnh rồi đ ề u ta chán ghét nam nhân mò ta người kia lập tức đã nghĩ chạy lại đột nhiên phát hiện một cái tay khoắt lên mình trên vai không có chân khí hại người nhưng con kia lực đạo trên tay liền như là một ngọn núi đặt ở trên người chính mình căn bản động đều không nhúc n í t được người mặc áo đen kia trong lòng ngơ ngác đây là cái gì sức mạnh coi như là đại kim cương thần lực cũng không có thể có như vậy sức mạnh kinh người h á n điên cuồng điều động chân khí của chính mình nhưng những chân nguyên đó va chạm đến t i ế u nhiên thủ trưởng đã bị phản bắn trở về ngược lại tổn thương chính hắn t i ế u nhiên đột nhiên buông lòng tay hóa ra là minh quy t r ư ở n g lão không biết đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì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 tại hạ lạc thì bị ma quỷ ám ảnh tiếu nhiên khoát tay nói lại nói những lời nhảm nhí này ta liền đem ngươi đập thành bánh thịt minh n ộ i nhớ nhà tiếp theo chiến ta chỉ là nghe nói tiếu đại sư có một loại bồi nguyên đan nếu như luyện hóa dược tính một ngày có thể chống đỡ mấy tháng công lao vì lẽ đó bồi nguyên đan điểm ấy con vật nhỏ trực tiếp tới cầu là đủ rồi cần gì dùng như vậy bị ổi đúng rồi ngươi có một người cháu gọi mình tam thu đi nếu như ngươi đưa hắn mang tới ta chỗ này đến ta tạm tha ngươi lần này minh tam thu tương lai sẽ cùng hoa thanh n g uyên tranh thiên cơ cung cung chủ vị trí chính hắn từ thiên cơ cung các gia võ học bên trong chấp v à lung tung sáng chế vụn v ậ t công ngày sau có thể coi là thiên cơ cung đệ nhất cao thủ sẽ c o i đánh bại vân thủ chiến tích thực là ở một cái rất người có thiên phú hơn nữa tính cách cũng tương đối khá tiếu nhiên muốn nhìn một chút hắn đáng giá bồi dưỡng không nếu như mình muốn thế giới này chuyển xuống võ đạo hắn sẽ là một thích hợp truyền đạo người cho tới hoa h i ể u s ư ơ n g cùng lương tiêu tạm thời xem trước một chút tiểu la lụy tâm địa quá mềm nếu như không quá cửa ả i này thật không như không học võ lương tiêu thông minh cùng n ộ tính thiếu nhiên hít khói nhưng tiểu tử này bây giờ còn là cái gấu con thực sự là không được người ta yêu thích hắn cả đời vận mệnh cũng là cực kỳ bi thảm gặp yêu mà không gặp thân mà không cứu lẽ ra hắn như vậy một khoa học tự nhiên học phách tư duy hẳn là thiên lý tính nhưng hắn một mực hành động theo cảm tình thật sự là tương đối mâu thuẫn t i ế u nhiên không thích bi kịch nếu như có thể đưa hắn bi kịch dẫn hướng một hướng khác thiếu nhiên là sẽ làm Đăng、bởi. Chương 733, 3 cái. Minh bởi. Thúc thúc thúc thúc cái. tiểu nhiên đối với hắn nói minh huynh tọa ta có một chuyện hiếu kỳ minh huynh thiên phú hơn người khổ cực nhiều năm như vậy lẽ nào tương lai cũng chỉ có lên làm c u n g chụp như vậy một theo đuổi một câu nói này lập tức để minh tam thu toàn bộ da mồ hôi trộm mao n ổ lên trong nháy mắt đem công lực tăng lên đến mức cao nhất chân đạp bắt đầu thất tinh tay háo lớn phất p h ơ hướng về thiếu nhiên trên người trền đi cương n u cùng tồn tại t i ế u nhiên khẽ mỉm cười cũng không đứng dậy chỉ là lấy ánh mắt nhìn phía hắn phất p h ơ ống tay háo cùng eo người trong lúc đó minh tam thu nhất thời toàn thân nổi lên một tầng mồ hôi ta vốn tưởng rằng ta đem minh ra bắt đầu bảy bộ cùng hoa ra vân trưởng phong tay h áo hòa làm một thể nhưng không nghĩ bị đạo nhân này dễ dàng nhìn thấu sơ hở trong đó hắn lập tức chiêu thức biến đổi đã biến thành ngũ hành tiếp dẫn quyền nhưng không nghĩ tiếu nhiên ánh mắt vừa đến lại là nhắm thẳng vào sơ hở của hắn minh tam thu trong nháy mắt liên tục biến chiêu dĩ nhiên đem thiên cơ cung ba mươi sáu môn tuyệt kỹ từng cái sử dụng nhưng mỗi lần tiếu nhiên ánh mắt đều nhắm thẳng vào sơ hở của hắn có chút là hắn tự mình biết có chút bị tiếu nhiên ánh mắt một hấp dẫn hắn mới cảm giác mình còn có như vậy cái hở đột nhiên trong đầu hắn linh quang l ó e lên nhìn thấy không phải là có thể phá giải hết hắn song trường hốt thu hốt thả s ử xuất hoa ra huyền hình trong lòng bàn tay bất công chết lá tiếu nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn cười ha ha chỉ là chỉ tay nhẹ nhàng điểm điểm liền ở giữa minh tam thu bàn tay mặc dù không có chân khí công kích nhưng tiếu nhiên trên ngón tay sức mạnh lại làm cho hắn như bị xét đánh nguồn sức mạnh kia rung động huyết nhục thẳng vào nội tạng để hắn không khỏi phun một mục máu sau đó ngã ngồi trên đất bằng vào thân thể lực lượng liền một cường đến đây chính là trong truyền thuyết chín như đại sư đại kim cương thần lực cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy hắn đến tột cùng là người hay quỷ minh tam thu kinh hãi nhìn tiểu nhiên tiểu nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười ném ra một viên thuốc ăn nó ta để t h u ố c t h u ố c ngươi gọi ngươi tới tự nhiên không phải là vì thương ngươi minh tam thu run rẩy tiếp nhận đan dược nuốt vào không có hoài nghi bởi vì tiểu nhiên như muốn giết chính mình liền quá mức dễ dàng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 ta làm được tiểu nhiên lần này sẽ không ngốc quá lâu vì chữa thương cũng sẽ không đi khắp nơi vì lẽ đó hắn muốn tìm cá nhân giúp mình chuyển xuống võ đạo ngày này cơ t r ó n g cung minh tam thu nhưng là một ứng cử viên phù hợp lại qua nửa tháng tiểu la l ụ hoa h i ể u xương lôi kéo lương tiêu đến rồi tiểu nhiên trụ sở mà tiểu nhiên cũng rốt cục tiêu ma một phần định thanh hồng chân nguyên có thể đẳng ra một chút lực lượng cái kia lương tiêu mỗi ngày mất ăn mất ngủ học toán học học giải đề cả người hoàn toàn mê mội trong đó g ầ y g ò đến mức như cái hầu dường như vẫn là tiểu la lụy lo lắng hắn quá mức vất vả miễn cưỡng muốn kéo hắn đi ra đi dạo tiểu nhiên cầm hướng về cái thái cổ đại lục đồ ăn vặt đi ra tiểu la lụy yêu thích hướng về nơi này chạy ăn ngon đồ ăn vặt cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng phân một bánh ngọt cho lương tiêu lương tiêu suy tính trong đầu toán học theo bản năng ăn một miếng bánh ngọt lối vào vừa hóa hắn lập tức cảm thấy có một luồng mát mẻ khí lưu c h u y ể n khắp cả toàn thân cực kỳ thoải mái hắn lập tức vận chuyển, chuyển nội công của chính mình tâm pháp nhưng phát hiện nội lực của chính mình trà sắt dâng lên hắn nhớ tới lúc trước viên kia bồi nguyên đan nô thường thanh nói một viên bồi nguyên đan có thể chống đỡ mấy tháng khổ tu lúc đó hắn còn cảm thấy là khoác lác nhưng hiện tại xem ra này bánh ngọt cũng có đồng dạng công hiệu như vậy thứ tốt tiếu nhiên lại tiện tay làm đồ ăn vật đưa cho mình ăn lương tiêu tuy rằng cực đoan nhưng người khác đối xử tốt với hắn hắn nhưng là vĩnh viễn nhớ ở trong lòng tiếu nhiên nhìn hắn đột nhiên than thở ngươi có muốn biết hay không cha ngươi cùng con mẹ ngươi cố sự lương tiêu cả kinh ngươi biết cha mẹ ta hắn vốn là lấy vì cha mẹ chỉ là biết võ công người bình thường thế nhưng sau đó tiêu thiên tuyệt xuất hiện kiên quyết mang đi mẹ nó giết chết cha hắn sau đó hắn từ những người khác trong miệng biết rồi tiêu thiên tuyệt là ai trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới cha mẹ khả năng cũng không phải vậy võ giả tiếu nhiên g ậ t g ù đối với hắn nói ra ra ngươi gọi lương thiên đức năm đó nhất thời lòng căm phẫn ám sát đương triều tể tướng đinh bách khoa toàn thư tài bắn cung tinh xảo nhân xứng thi đấu do cơ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 lương văn tĩnh một mực cùng đối thủ một mất một còn người mông cổ tiêu thiên tuyệt tam đệ tử tiêu lạnh linh yêu nhau vượt qua người mông cổ sau khi hắn nhẹ nhàng đi rốt cục tiêu lạnh linh cùng đi tới lương tiêu thế mới biết tự mình biết nguyên lai mình cái kia làm người tốt của phụ thân hắn bình thường cảm thấy có chút ất ức phụ thân dĩ nhiên đã từng làm ra quá loại này kinh thiên động sự chuyện lớn lại có chút kích động phụ thân vốn là hài tử cái thứ nhất thần tượng lương tiêu nghĩ đến phụ thân đã chết mẫu thân không biết tung tích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 t i ế u đạo trưởng là làm sao mà biết chuyện này chẳng lẽ đạo trưởng thật sự có thể biết thiếu nhiên cười nói đạo này sẽ không bất quá là trùng hợp biết thôi người đạo trưởng kia có thể hay không trùng hợp biết mẫu thân ta ở nơi đó lương tiêu có chút kích động đạo đương nhiên biết bất quá ta sẽ không cho ngươi nói ngươi bây giờ đi chỉ là muốn chết thôi lương tiêu trầm mặc chốc lát đột nhiên hướng về t i ế u nhiên ngã quỵ ở mặt đất liên tục dập đầu đời này của hắn liền cha mẹ cũng không có quý quá nhưng vì biết được mẫu thân tam tích hắn cái gì cũng đồng ý trả giá tiểu la l ụ nhìn trận mắt ngoác mồm lôi kéo t i ế u nhiên góc áo không đành lòng nói tiếu tiên sinh ngươi liền nói cho lương tiêu ca ca đi nàng biết lương tiêu là một cỡ nào người quật cường lần này lại như vậy cúi đầu có thể thấy được hắn tâm ý chi kiên t i ế u nhiên lắc đầu nói trừ phi hắn có thể thắng được tiêu thiên tuyệt không phải vậy chỉ là chịu chết lương tiêu ngẩng đầu lên hai mắt đỏ chót cái chán x ư n g rất cao đã có máu tươi chảy ra hắn nói tiêu lão kẻ trộm võ công như vậy cao Ta chương o i n giải khai thiên c mười t o á học phân vậy quá q u ớt n kiếm a muôn không thắng hắn cũng sợ p bảy trăm ba mươi b ư n khí chủng nghe được tiểu nhiên lương tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên nhớ tới sơ lần gặp gỡ thì tiểu nhiên là từ trời cao c ò n xuống hắn lúc trước không cẩn thận nghĩ tới bây giờ nghĩ lại tiểu nhiên nơi đó nhưng là vùng ngoại ô vùng đất bằng p h ẳ n g nhưng là không ai nhìn thấy thiếu niên từ nơi nào đến lại như bay ở thiên hạ đột nhiên đi tới như thế cái kia đi rơi xuống mặt đất thanh âm như vậy hưởng thậm chí mặt đất đều bị thiếu niên tạp k ế t nhưng thiếu niên mặt ngoài không chút nào thường coi như sau đó thổ huyết cũng không giống như là xuất đi ra ngoài t h ư ờ n g lựa đạo nhân như vậy hung nhân vật hung ác hàn âm u độc lửa như vậy thâm độc cũng không có thể gây tổn thương cho thiếu niên mảy may cuối cùng còn bị thiếu niên nhẹ nhàng một cái b ó c chết c ò n có tùy ý đưa ra hai k h ỏ a đan dược liền trị hoa hiệu x ư ơ n g trong đó đan dược như có thể dùng để luyện công có thể một ngày chống đỡ mấy tháng công lao quá nhiều quá nhiều thần kỳ địa phương nhưng mình cũng bởi vì tiểu nhiên nằm mấy tháng liền bỏ quên tiểu nhiên có thể là một tên vượt qua tưởng tượng cao thủ lương tiêu tâm ầm ầm nảy lên đột nhiên lại hướng về tiểu nhiên quý xuống ngắm tiểu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ truyền thụ ta cao minh võ công đánh bại tiêu thiên tuyệt nói cho mẹ ta ở nơi đó lương tiêu tính cách quật cường cực đoan một đời chưa bao giờ quỳ người nhưng hôm nay nhưng hai lần quỳ lệ tiểu nhiên có thể thấy được mẫu thân ở trong lòng hắn trọng yếu bao nhiêu tiểu la lụy hoa hiểu s ư ơ n g cũng lôi kéo tiểu nhiên ống tay h à o nói tiểu tiên sinh ngươi sẽ dạy cho lương tiêu c à c à đi tiểu nhiên cười nói tiểu nha đầu này lương tiêu nhi đi môn hạ ta đệ tử không cần hướng về bất kỳ quỳ xuống lúc này đồng ý lương tiêu một hồi vui mừng khôn siết sau đó tiểu nhiên từ không gian chứa đ ổ lấy ra vài cuốn sách đưa cho lương tiêu những sách này ngươi có thể nhìn một chút đối với ngươi mổ ra thiên cơ mười toán mới có lợi ngươi ở đây toán học trên thiên phú ít có người cùng sau đó toán học sẽ trở thành võ học của ngươi c h i cơ lấy lương tiêu ở toán học một mặt thiên phú thích hợp hắn nhất vẫn là đ ộ n giáp tông công pháp lần sau trở lại xem có thể hay không làm được đ ộ n giáp tông cựu thiên toán kinh loại hình mà những sách này toán học cùng vật lý từ tiểu học đến đại học sách giáo khoa chỉ là thay đổi một loại thế giới này phương thức biểu đạt mấy ngày nay t i ế u nhiên ngoại trừ trục xuất trong cơ thể chân nguyên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 bởi vì kiếp trước địa cầu nhân loại toàn bộ khoa học hệ thống liền bao quát ở trong đó toán học chính là mấy toán sao lương tiêu đề cập tới tiếu nhiên đưa tới thư hắn hiện tại ở toán học trên đã rất có chút căn cơ mặc dù là bởi vì muốn học thái ớt phân kiếm quang mới bắt đầu nghiên cứu những này thế nhưng hắn nhưng không rõ mê mội vào trong đó cầm những sách này lật một chút phát hiện quả thực cùng thiên thư như thế căn bản xem không hiểu tiếu nhiên cười nói bắt đầu lại từ đầu xem ta viện hảo từ số một bắt đầu xem ngươi liền chính mình cầm xem đi không nên hỏi ta ha ha cao mấy nhưng là t i ế u nhiên cả đời đau nhức hắn chính là bây giờ nhìn còn quáng mắt đây những thứ đồ này liền giao cho những này để ý ngành kỹ thuật học phách môn đi nghiên cứu đi chính mình bắt tự s ô n g l o ạ n đây cho tới võ công mỗi ngày buổi tối ngươi tới cùng sư huynh ngươi đồng thời nghe giảng bài đi hiểu sương nếu như ngươi cũng muốn học võ liền cùng đi đi có điều vào lúc ấy phải gọi sư phụ vào đêm minh tam thu hoa h i ể u s ư ơ n g cùng lương tiêu đều đến rồi t i ế u nhiên bên này lương tiêu nhìn t i ế u nhiên trong lòng tràn đầy ý sùng bái hắn buổi chiều sau khi trở về liền đem t i ế u nhiên cho hắn thư trước tiên nguyên lành nhìn một lần hắn đã có một ít cơ sở vừa mới bắt đầu vẫn có thể xem hiểu tuy rằng đến lúc sau gì đó hầu như đều xem không hiểu nhưng cũng không trở ngại hắn cảm thụ huyền diệu trong đó những kia do cạn đến sâu giàn giải ngắn gọn thanh thoát tràn ngập vẻ đẹp công thức hoàn toàn chết phục hắn này phảng phất chính là chuyên môn dạy người mấy coi là thư Coi như m ộ tiểu c á gì cũng sẽ không ngời, chỉ cần nhận thức chữ, là có nhận sẽ h t là từ phía trên học được vô cùng chi thức. Hắn lúc trước t phía học chi cùng Hắn được lúc vô bái i nhiên muốn đến minh công, thế nhưng hiện phụ, chủ học thế thật tại mới sư sự cao võ la à sùng nhiên, bái tiếu nhiên, có thể viết thể có r vật như lụy đang nghe tiểu nhiên trước đối với nàng cái kia lời nói sau khi nghĩ đến rất nhiều rốt cục vẫn là chạy tới nghe dàn g bài nàng không muốn lấy sau thành vì là người nhà mình phiền thoái kết quả là tiểu nhiên đã thu ba cái đồ đệ Hắn không đến hư sống, chỉ đem thái cổ đại lục cùng võ học khí chín không đến sống, cùng nói một lần, giảng đến luyện khí tầng liền không nói. đem đại sở cổ lục cơ một võ ba người nghe thế giới lại sẽ có như vậy thần kỳ võ công trong lúc nhất thời như đang nghe thiên thư giống như vậy hoàn toàn không thể tin tưởng nhưng ba người đều toàn có chút võ học căn cơ đặc biệt minh tam thu đã là một cao thủ nhưng hắn không cách nào từ t i ế u nhiên giảng giải bên trong tìm đến bất kỳ lỗ thủng sau đó t i ế u nhiên than thở võ đạo chi cơ bắt nguồn từ luyện thể bởi vì chúng ta thân thể không đủ mạnh linh lực cũng không đủ mạnh đối với khí huyết bắp thịt khống chế không rèn luyện đến mức tận cùng đối với chân k h í khống chế sẽ tạm được càng về sau kém đến cự càng lớn thân thể bản thân khí huyết không đủ dâng trào không r ồ i r à o đến mức tận cùng luyện khí chất lượng cũng sẽ giảm xuống luyện khí tốc độ càng là chậm hơn rất nhiều có điều cũng có ngoại lệ tiểu nhiên nhìn lương tiêu nói có người trời sinh linh lực liền đủ mạnh đủ để trực tiếp luyện khí không có hậu hoạn chỉ cần truyền vào khí t r ù n g liền có thể mà ngươi thì có thiên phú như vậy Ta một một trùng. thể thanh trưởng toàn ra cũng phục lực, Chỉ cần có thể đem định thanh hồng trưởng lực ngưng viên nịnh hồng khôi khí khí điểm đem đủ để ba ộ trục r người o à i thân thể, t hán h ơ n trong nháy g mắt thể h là có k trợn mắt ngoác mồm bên trong nhìn thấy tiếu nhiên trên tay đột nhiên thả ra vạn vệ ánh sáng cái kia ánh sáng bên trong lộ ra khí tức tuy rằng tiếu nhiên dĩ kinh thu lại khí thế nhưng vẫn là suýt chút nữa để ba người suýt chút nữa nghe thở thiên nguyên cảnh khí thế đối với những võ giả này tới nói mạnh mẽ quá đáng không chỉ có là ba người bọn hắn liền ngay cả ở rừng trúc bên cạnh lén lút quan sát bên này tình huống hai người cũng là cả người không thể động đậy loại cảm giác đó giống như là một ngọn núi treo ở đỉnh đầu của chính mình không biết nó có thể hay không rơi xuống hoa vô suy nhìn hoa h i ể u s ư ơ n g buổi tối đều chạy qua bên này nàng mặc dù muốn cho hoa h i ể u s ư ơ n g học được t i ế u nhiên bản lĩnh không lo lắng là không thể nào vì lẽ đó lén lút theo tới xem hiện tại thân thể nàng hầu như không thể động đậy cả người là hãn đầy mặt hoảng sợ nói mạnh mẽ như vậy khí thế làm sao có khả năng lúc này nàng nhìn thấy một bên một bóng đen lại là minh vệ suy nghĩ thêm vừa thấy minh tam thu thầm nghĩ lao quỷ này cũng có chút bản lĩnh lại có thể phát hiện này tiếu đạo nhân bản lĩnh còn nghĩ tam thu nhét vào minh quy nhất sinh kỳ thực cũng là tương đương bi kịch yêu hoa vô suy hoa vô suy nhưng gả cho công dương vũ vì là tranh thiên cơ cung cung chủ vị trí không c h ừ thủ đoạn nào phản lại thiên cơ c u n g thậm chí đầu phục người mông cổ nhưng ở người mông cổ phóng hỏa đốt thư hắn vẫn dứt khoát đánh giết c h ấ n nam vương c ũ n ở i vui mừng cùng thư cùng vong đ o á i hiện người đang thư ở đại vong thư vong lời thề tiếu nhiên tuy rằng linh thức không có thể sử dụng nhưng chỉ bằng ngũ giác cũng cảm thấy hai người ở có điều hắn vô ý ẩn giấu cái gì một trưởng vô đến rồi lương tiêu cái chán lương tiêu chỉ cảm thấy một luồng mát mẹ tâm ý từ ngạch mi tâm rơi thẳng vào đan điển hắn tế tế nhận biết chỉ cảm thấy cái kia khí trùng hoạt bắt cực điểm như là sống như thế sau đó hắn cái kia nhìn về phía tiểu nhiên phát hiện tiểu nhiên lại đầu đầy mồ hôi hắn lập tức biết tiểu nhiên tiêu hao sức mạnh rất lớn ngoại trừ cha mẹ cùng hoa hiểu xương ở ngoài vẫn là lần đầu tiên có người đối với hắn tốt như vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời tiểu nhiên tự dễu n ở nụ cười thầm nói không nghĩ tới sẽ tiêu tốn nhiều như vậy khí lực thương thế kia thực sự là sau đó t i ế u nhiên đối với lương tiêu nói kỳ thực võ học của ta đối với ngươi không phải đặc biệt thích hợp ngươi thích hợp nhất vẫn là đ ộ n giáp tông công pháp đáng tiếc hiện tại ta không có có điều nếu như lại quá chút thời gian ngươi liền bỏ qua tập võ thời kỳ vàng son đến lúc đó thử xem kiêm tu đi. Đăng đem bởi, chương 735, khỏi、bệ. thời gian thấm thoát. Tiếu Nhiên ở trên trời dưới nhiêu, thời linh mài chương bệnh, trên cung rừng năm nay sống còn,、chỉ、cần đem trong cơ thể những này kình tính bao ở ở cơ trúc có khắc chỉ cơ thấm thoát, hôm thể dư 735, một là đi m ộ thông t qua hơn một năm nay thời gian đối với nịnh thanh hồng chân nguyên đối kháng hắn lại như cùng nịnh thanh hồng đánh hơn một năm trượng như thế có thể nói đối với nàng nhược chỉ trường tự nghĩ gặp lại lịnh thanh hồng mình làm có bốn năm phần mười phần thắng hơn một năm nay minh tam thu một bên tu bổ cơ sở một bên tu hành đã ngưng ra ba cái linh khiếu hắn thiên phú không kém thực đã tiến vào luyện khí ba tầng hắn vốn là đả thông kinh mạch toàn thân thực đã là luyện khí hai tầng hắn một bên tu hành một bên b ổ cơ sở t i ế u nhiên suy đoán khoảng chừng chừng mười năm liền có thể bổ túc cơ sở mà lương tiêu đả thông kinh mạch toàn thân bước vào luyện khí hai tầng ngưng ra hai cái linh khiếu luyện khí ba tầng đầu vốn là không coi là nhiều khó này t i ế u nhiên còn không có nhiều kinh ngạc nhưng hắn đã bắt đầu tự học cao đếm đối với lần này t i ế u nhiên chỉ có thể ha ha chỉ có hoa h i ể u s ư ơ n g tiến cảnh không tính nhanh vừa qua khỏi luyện thể một tầng đối với hoa h i ể u s ư ơ n g chỉ tu ngoại môn công phu cha mẹ hắn vốn là muốn phản đối thế nhưng hoa vô suy nhưng sức dẹp nghị luận của mọi người chống đỡ nàng như vậy học bởi vì nàng vĩnh viễn không quên được buổi tối ngày hôm ấy ở t i ế u nhiên trên người cảm giác được cái kia cơ đáng sợ khí thế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 bây giờ không có nghĩ đến thiên cơ cung lại còn có cao thủ như thế hơn nữa còn trẻ như vậy người kia thấy hành tung suy tàn cũng không x u ấ t s á n g cười nói không nghĩ tới thiên cơ cung lại có cao thủ như thế còn trẻ như vậy vừa nãy chiêu thức ấy không phải thiên cơ cung công phu đi minh tam thu nhìn người trước mắt này vừa nhìn sẽ không như người trung nguyên mũi cao sâu mắt t r ừ n g năm mươi tuổi tóc bạc một tia bất loạn phát như phật đà giống như t r ồ n g lên đỉnh đầu cầm trong tay một thanh hình t h ủ kỳ lạ binh khí lấy tay ở chính giữa quanh thân có khoảng một tấc loan đao nhận hắn không trả lời mà hỏi lại nói ngươi là người phương nào lại tự tiện xông vào ta thiên cơ cung như không phải theo t i ế u nhiên tu hành một năm hắn tuyệt đối không có phát hiện người này khả năng lúc này tiếng xe gió vang lên hiển nhiên vừa nay cái kia vang dội va chạm đã kinh động thiên cơ cung người hoa vô suy cùng mấy cái trưởng lao hạ xuống nhìn thấy nam tử này không khỏi hoàn toàn biến s ắ c hạ đà la ngươi lại dám tự tiện xông vào ta thiên cơ cung ngươi là thế nào đi lên sa ma hạ đà la nhưng là thế gian này cao cấp nhất cao thủ cùng tiêu thiên tuyệt công dương vũ chín như đại sư thích thiên phong mấy người này xem như là thế giới này đệ nhất danh sách cao thủ hạ đà la nhìn hoa vô suy trong mắt bắn ra dâm quang không nghĩ tới hoa cung chủ chú nhan có thuật có điều công dương vũ nhiều năm như vậy không ở một mình ngươi độc thủ khoảng không khuê khó tránh khỏi cô quạng không bằng do ta đến làm giúp làm sao ngươi cái kia ảo trận tuy rằng lợi hại nhưng cũng khó không tới ta minh quy mấy cái trưởng lão giận dữ nhưng cũng biết người này tuy rằng tàn bạo hoàng dâm võ công nhưng là tương đương hôm nay thiên cơ cung sợ là có một hồi tức tiêu thiên tuyệt sau đại kết nạ n hoa vô suy nghe hắn nhắc lên công dương vũ nôn ngự a không tráng trong lòng cũng là cực nộ nhưng biết hắn này chỉ là vì làm tức giận chính mình nhưng nàng vẫn không nói gì minh tam thu liền lạnh lùng nói khó không tới ngươi không biết ngươi bắt chúng ta thiên cơ cung người đệ tử kia dẫn đường ít nói nhảm động thủ đi minh tam thu tuy rằng một mực ý cung chủ vị trí n g h ị muốn hướng về hoa vô suy làm khó dễ nhưng ở ngoại địch trước mặt lại không thể như vậy tên hạ đà la hắn là nghe qua nhưng hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không có sợ minh quy kinh hãi lập tức quát lên tam thu minh tam thu nhưng không để ý tới minh quy thân hình loại lên liền đến hạ đà la trước người tay háo lớn phất một cái chính là hoa gia bí mật bất chuyển vần trưởng phong tay háo thân pháp nhanh chóng thế tiến công này mãnh để minh quy đem lui ra hai chữ nuốt trở vào hạ đà la ánh mắt ngưng lại minh tam thu chiêu thức ấy mang cho hắn áp lực không ở tiêu thiên tuyệt mấy cái này lão quái vật sau khi trong tay hắn b ả n n h ư ợ c phong giống như một tua trăng tròn bay lên chém ở minh tam thu tay háo lớn bên trên minh tam thu tay háo trong nháy mắt d ư ờ n g như cuộn sóng bình thường lăn t ầ n g t ầ n g lớp lớp sức mạnh hóa giải đao kinh khí thuận thế một triển liền muốn đem như vậy như phong kéo xuống hạ đà la cái kia lưới đao sắc bén lại không cách nào đem cắt nát đem hết toàn lực mới đem đánh văng ra trong lòng hắn ngưng ác chỉ cảm thấy minh tam thu đối với chân khí nắm giữ mạnh đến phía chân trời một phần chân khí có thể dùng ra năm phần sức mạnh đến hoa vô suy một mặt dại ra chuyện này đây là vân trưởng phong tay háo ngươi lại đem vân trưởng phong tay háo luyện đến loại tầng thứ này minh tam thu gật đầu nói đây là tiếu sư thôi diễn sau、so、vân trưởng phong tay háo so với hoa ra vân trưởng phong tay háo chắc là cao không ít cao không ít chuyện này quả thật thì không phải là một cấp bậc gì đó được rồi này vân trưởng phong tay háo mang cho hoa vô suy rung động thật lớn cứ thế nàng đều đã quên truy cứu minh tam thu cùng t i ế u nhiên từ cái kia lấy được vân trưởng phong tay áo minh quy càng là trong lòng kích động vì để cho minh quy theo t i ế u nhiên tập võ h ắ n cô y đem ở ngoài phái minh tam thu triệu hồi đến tổn thất to lớn tiền lời nhưng đổi được này thần kinh thế hai tục võ công cũng là đủ rồi chỉ là theo chân cái kia t i ế u nhiên học một năm võ công lại liền có thể hạ đà la một so sánh hạ đà la gặp phải cương địch nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng t i ế u sư sờ không phải là cái kia tiếu đạo nhân minh tam thu nói ác lẽ nào ngươi là vì là sư phụ ta mà đến hạ đà la trong mắt hiện ra kỳ quang nghe nói này tiếu đạo nhân tu luyện chính là đạo gia ở ngoài đan thuật thuật luyện đan kỳ cao ta nhất ý truy cầu trường sinh này ở ngoài đan thuật cũng có thể lấy làm gương minh tam thu khinh thường nói nói rất t êm t h a y bất quá chỉ là muốn từ sư phụ ta nơi đó thâu đan dược mà thôi chỉ bằng ngươi cũng xứng hạ đà la còn muốn nói rằng lúc này đột nhiên phía sau núi truyền đến một trận thét dài này thanh thét dài phái mà không liệt bên ngoài mấy trăm dặm cũng là rõ ràng có thể nghe nhưng là t i ế u nhiên rốt cục thừa thế xông lên đem định thanh hồng chân nguyên toàn bộ ép đi ra thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục thời gian hơn một năm hắn rốt cục khôi phục hắn không kịp chờ đợi muốn trở về muốn nhìn một chút tiểu hồ ly co sao không nhưng còn có một chút sự muốn giao cho hắn linh thức dò ra phát hiện bên này chiến đấu trong nháy m ắ t hoa thành một đạo lưu quang phi đến nơi này sau đó thiên tâm tâm ngữ nói lương tiêu hiểu sương các ngươi đều đến đây đi sau đó hắn rơi xuống t r ê n đất nhìn hạ đà la cùng hắn chiêu bài kia binh khí nhiên đối với minh tam thu nói hóa ra là hạ đà la tam thu nhớ tới ta ngày thứ nhất liền từng nói với các ngươi nói tới dễ nghe đi nữa v õ công cũng là giết người thuật cùng người động thủ thế nhưng đem tính mạng của chính mình cùng tính mạng của người khác đánh cược thiết không thể có dư thừa tâm tư hời hợt kia r ộ n g của như là để minh tam thu giết chết một con gà nhưng mọi người không n g ư ờ i cảm giác t i ế u nhiên khẩu khí lớn bởi vì bay trên trời mà đến t i ế u nhiên đã cho bọn hắn một loại như tiên tự phật cảm giác đang bởi chương bảy trăm ba mươi sáu rời đi nghe được t i ế u nhiên minh tam thu không khỏi trong lòng dùng mình hắn vì là cùng cái kia hoa thanh nguyên tranh cung chủ vị trí vừa n ã y nhưng là có giữ lại cố ý giữ lại thực lực rất bình thường nhưng nếu đối thủ võ công không kém chính mình nhưng chính là muốn chết hắn vừa nay có thể một đòn bức quá hạ đà la dựa vào phải là hạ đà la bất cẩn khinh địch vào trước là chủ nghĩ tới đây hắn lập tức liền hướng về hạ đà la vào tới thân pháp tiêu sái phiêu giật nhưng hình như có xúc địa thành thốn khả năng phiêu tử bất định chiêm chi phía trước hốt i ê n ở phía sau nhưng là lăng ba vi bộ nhìn thấy thân pháp này hoa vô suy k h ẽ nhứ mày này như là người kia ba ba bước không bàn mà hợp ý nhau dịch để ý nhưng cũng đừng có huyền cơ nhìn thấy minh tam thu sử dụng như vậy thân pháp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 trong lúc nhất thời cùng toàn lực ra hết hạ đà la đánh bất phân cao thấp đây cũng là minh tam thu bản lãnh của chính mình hắn vốn là sẽ sáng chế một bộ vụn v ậ t công đem thiên cơ c ù n g ba mươi sáu môn bí chuyển hoàn mỹ dung toàn bộ hòa hợp từ vừa lúc thiên phú cao đồng dạng vượt xa người thường mà hạ đà la là trời t r ú c đạo bà la môn đệ nhất cao thủ tu hành nội công xưng là thần hủy diệt chi x à nội khí tụ tán như thường một công địch nhân trong cơ thể liền như ngàn vạn con rắn độc chung quanh đi k h ắ p cực khó chống đỡ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 chí ít thế giới này hạ đà la còn chưa từng gặp qua biết bay người vì lẽ đó trong lòng hắn lên chống n u ô i quân đang lúc này hai cái thân ảnh nho nhỏ hướng về bên này tới rồi nhưng là hoa h i ể u s ư ơ n g cùng lương tiêu giữa hai người còn có một chút khoảng cách nhưng lương tiêu nhưng là hướng về hoa h i ể u s ư ơ n g tới gần hạ đà la trong lòng vui vẻ lộ ra một sơ hở cứng rắn chịu mình tam thu một quyền mượn lực trở ra thân hình như độc xà t r ụ mồi đột nhiên đạn hướng hoa h i ể u s ư ơ n g mọi người cũng không nghĩ tới hắn nhất đại tông sư lại làm r a loại này bị ổi chuyện tình võ công của hắn vốn là so với thiên cơ cung cao hơn một đoạn bọn họ liền là muốn chặn lại cũng là t r ư m tiểu nhiên nhưng là không nhúc đ í c h nhìn hạ đà la nhằm phía hoa hiệu s ư ơ n g một tay tìm tòi liền t ô n g tới chân khí từng k i a từng sợi giống như rắn độc quấn về hoa tiểu cô nương đem tiểu cô nương này một hồi d ọ a cho bối rối lương tiêu kinh hại đến biến sắc triển khai thân pháp chính là ba ba bước xúc điệu thành thốn giống như một trận b a o tác một trưởng đánh về phía hạ đà la hậu tâm trưởng phong như sớm lấy n g ũ lôi thủ đi cái kia vây ngụy cứu triệu chi sách trong miệng hô lớn vung tay hoa vô suy tâm trạng chấn động mạnh này lương tiêu có điều chừng mười tuổi thiếu niên một trưởng này lại làm cho như thế ác liệt hắn có điều cùng thiếu niên học hơn một năm võ công mà thôi này thiếu niên võ công đến cùng cao bao nhiêu hạ đà la cũng là không nghĩ tới thiếu niên này trưởng pháp chi tinh diệu đến trình độ như thế này nội lực lại cũng không thua trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu nhưng hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy cũng không phải cho không thân thể của hắn lại đột nhiên như xạ như thế vặt mẹo phảng phất xương đều liên tiếp dịch ra áo lót lại na di cả người vị sai rồi này một cái ngũ lôi thủ chân khí của hắn c u ố n lấy hoa h i ể u xương k é o tới trong tay một cái nắm cổ họng của nàng lúc này hắn mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi vừa nảy hai kích chi hiểm thực có ở hay không cùng tiêu thiên tuyệt chín như loại này đại cao thủ đối với tuyệt nhưng bây giờ chính mình rốt cục nắm giữ chủ động hoa vô suy mấy người tất cả giật mình nhưng lại biết lúc này biểu hiện càng là coi trọng hoa h i ể u s ư ơ n g hạ đà la liền càng là có n ắ m không sợ gì đều ở lòng bàn tay lau một vệ mồ hôi nghĩ ngợi phải như thế nào cứu người hạ đà la xoay người nhìn tiểu nhiên nói các hạ võ công quả nhiên là siêu phàm nhập thánh hai cái đệ tử tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này nhưng bây giờ các hạ chỉ có thể nhìn ta rời đi còn không thể không đưa để ta cần ở ngoài đàn không phải vậy cái tiểu nha đầu này không nhìn thấy ngày mai thái dương tiểu n h i n như là không nghe thấy lời nói của hắn giống như vậy trên mặt không có một quán ý cười hắn đối với hoa hiểu sương nói hiểu sương còn nhớ ban đầu ta từng nói với ngươi sao hoa hiểu sương nhớ tới t i ế u nhiên từng nói với hắn mình coi như cũng không tiếp tục yêu thích tranh đấu nhưng người khác nhưng sẽ không quản những này nếu như nàng không đủ mạnh sẽ trở thành thân nhân mình thích người phiền thoái nàng cho tới bây giờ mới rốt cục cảm nhận được điểm này không khỏi dương dương gật đầu hạ đà la thấy t i ế u nhiên hoàn toàn không để ý tới chính mình tâm trạng giận dữ chính muốn nói chuyện nhưng không nghĩ đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tinh huyết chân nguyên đã không bị khống chế tay hắn nắm riêng mình bàn l ự ư c phong từng điểm từng điểm g ắ t ở trên cổ của mình t i ế u nhiên lại nói hiểu xương chính mình đi tới không nên quay đầu lúc này hoa hiểu xương mới phát hiện hạ đà la trên tay của đã không có nửa phần sức mạnh nàng đẩy ra hạ đà la tay của từng bước từng bước hướng đi t i ế u nhiên mà hạ đà la một đao cắt tiến vào cổ của chính mình bỏ mình tại chỗ hắn ở thì ra là lịch sử bên trong vào trung nguyên còn không bao lâu sẽ giết hơn ba người mười mấy phụ nữ hiện tại những người này chúng chắc là sẽ không nhân hắn mà hại tính mạng tất cả mọi người nhìn tất cả những thứ này hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết là tiểu nhiên năng thủ không n h ấ t chân bất động liền để thế gian cao thủ đỉnh cao nhất tại chỗ tự sát bất luận hắn là tiền cũng tốt ma cũng được ngược lại đây cũng không phải là người có thể làm được chuyện hoa h i ể u s ư ơ n g ôm tiểu nhiên bắt đùi không dám quay đầu lại lần này thật sự là dọa cho phát sợ tiểu nhiên nuốt tóc của nàng than thở ta phải đi thực sự vẫn là không yên lòng đây coi như là lần này cuối cùng một khóa sau đó nhớ tới phải cố gắng luyện võ như vậy mới có thể bảo vệ mình tiếu nhiên đối với minh tam thu nói ngươi là đại sư minh ta sau khi đi ngươi phải nhớ kỹ chiếu cố sư đệ sư muội ta không ở ngươi có thể thay thầy truyền nghề minh tam thu cung kính thi lễ một cái nói phải sau đó tiếu nhiên nhìn lương tiêu nói kỳ thực ta không yên lòng nhất là ngươi ngươi bất kể là toán học một đạo hay là đang võ học một đạo đều siêu nhân khó có thể sánh bằng thiên phú nhưng ngươi bạo táo dễ tức giận tính tình cực đoan rất dễ dàng làm ra cả đời hối hận sự tình nhớ tới ta cho nói qua cố sự vĩnh viễn không nổi giận hơn dưới làm quyết định trọng đại vĩnh viễn không muốn nhân nào đó một người hành vi mà đem đối với sự phẫn nộ của người này khuyết tán đến một quần thể sau khi nói xong t i ế u nhiên phía trên hiện ra một cánh cửa ánh sáng t i ế u nhiên nhìn trời cơ cung cả đám chờ nói lần này quấy dối một lúc lâu thực là có chút băn khoăn ta ba cái đồ đệ liền nhờ ngươi môn quan tâm ta chẳng bao lâu nữa sẽ lại trở về sau đó tiếu nhiên chân vừa bước bước vào quang môn biến mất không còn tăm hơi tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn tất cả những thứ này đến nửa ngày hoa hiệu sương mới nói nguyên lai nguyên lai sư phụ là thần tiên thần tiên quả nhiên là tiên gia thủ đoạn tiên gia ở ta thiên cơ cung ở một năm dưới trời ạ nên ta thiên cơ cung thịnh vượng đăng bởi chương bảy trăm ba mươi bảy phía đông tân sinh cao thủ đại hội mở màn k h ú c một tiếu nhiên đánh ra bốn phía phát hiện lần này hệ thống rất tri kỷ truyền trả lại vị trí giống như trên thứ hắn rời đi địa phương không xa lúc này ước chừng là nửa đêm hắn lập tức linh thức cùng trời tâm ý thuộc hết mở chờ mong có thể tìm tới tiểu hồ ly vị trí trăm dặm bên trong không có hai trăm dặm bên trong không có năm trăm dặm tiếu nhiên vẫn treo lên tâm rốt cục hạ xuống hắn tìm được rồi tiểu hồ ly lập tức lấy thiên tâm, tâm ngữ nói ngươi không có sao chứ tiểu hồ ly chính để lại một con da thú đang muốn m ọ c ăn không có tiểu nhiên ở tháng ngày nó không thể không quá ăn tươi nuốt sống tháng ngày nghe được âm thanh này nó lập tức b u n g lỏng ra mình móng nuốt mừng lớn nói tiểu nhiên tiểu nhiên là ngươi đã trở về sao đáng tiếc tiểu nhiên không nghe được thanh âm của nó nó lập tức biến hóa hình thái biến thành cái kêu huyết diễm lượn lờ to lớn hung thu hình thái thân thể bay lên không bay lên hướng về tiểu nhiên vị trí bay qua nó mấy ngày nay thật sự là lo lắng quá mức lo lắng tiểu nhiên c hết rồi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 ta cho rằng sau đó cũng chỉ có chính ta n ố c ta vậy có dễ dàng chết như vậy lại nói ngươi này thân mao muốn lúc nào mới có thể dài lên a hiện tại thật giống một con không lông đại lao thử ư khỏe mạnh làm gì cắn người nhanh nhả ra nhanh nhả ra vui đùa một lúc tiểu nhiên hỏi lúc trước thanh hồng là chuyện gì xảy ra ngươi là thế nào chạy thoát tiểu hồ ly trong mắt trong nháy mắt hiện ra một luồng tức giận còn đề nàng làm gì lần sau gặp phải trực tiếp miệng nhất định tiểu nhiên cười khổ nói Ta c ũ nếu g chúng không nàng muốn, điều, đánh có lại i ta t A. sợ là như nàng trước không có bảo lưu nhưng nếu như muốn giết nàng nhưng không khác nào si người nằm mơ nàng đánh không lại nhưng đào tẩu vẫn có thể làm được tiểu hồ ly cũng là hít một tiếng lúc trước sát khí biến mất không còn t â m tích nó nói rằng ta cũng không làm rõ là chuyện gì rõ ràng nàng chiếm hết thượng phong ra tay không chút lưu tình cũng không biết tại sao đột nhiên chính mình lại chạy tiếu nhiên cũng là không tìm được manh mối định thanh hồng hành vi chỗ mâu thuẫn thực sự nhiều lắm chiếu tình huống trước mắt suy đoán lớn nhất có thể là nàng có hai mặt tiếu nhiên méo c ầ m của chính mình thầm nghĩ lần sau về thánh linh thành hỏi thăm một chút tung tích của nàng nàng ứng với là người ở đó mình ở côn lôn thế giới ở một nhiều năm buổi đấu giá sợ là bỏ qua có điều na na phía đông tân sinh cao thủ đại hội t i ế u nhiên hỏi ta rời đi đã bao lâu tiểu hồ ly cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó nói một năm nguyệt linh hai mươi tám ngày tiếu nhiên trong lòng căng thẳng xem ra còn có thể có thể kịp phía đông tân sinh cao thủ đại hội chúng ta lập tức chạy tới đi hy vọng còn có thể đến cùng hán điều động võ trung vô tướng toàn lực gia tốc hướng về thánh linh tộc bay đi thánh linh thành đông bộ càng kỹ trảng tiêu hồng ngọc đang ngồi ở một bên chờ chốc lát nữa lên đài đọc diễn văn phía đông tân sinh cao thủ đại hội bắt nguồn từ năm mươi năm trước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 ở tiêu hồng ngọc vị trí chủ độ d ư ớ i đài hoa cựu nhìn hai người nói chuyện hắn không dám lấy linh thức thăm dò các nàng đang nói cái gì trường hợp này như vậy minh mục trương đảm nhìn trộm đó chính là một loại trọ bên có điều đọc môi hắn là sẽ nhìn thấy vào lúc này tiêu hồng ngọc vẫn như thế mong nhớ tiểu nhiên hắn không khỏi tâm cười gằn ngươi như thế nào đi nữa mong nhớ hắn cũng bất quá là một chết người đi được ngươi sớm muộn là người của ta hắn không lo rằng cái bóng kia sẽ thất thủ cái bóng thực lực so với tiểu nhiên còn cao hơn một cấp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 chỉ là phải lớn hơn nhiều tái trường bán kính có tới mười dặm cũng không như vậy không thể để cho thiên nguyên cảnh võ giả tự do phát huy tiêu hồng ngọc thân là thánh linh như loại đại sự này món chủ trì luôn luôn đều là do để nàng làm đây là thánh linh tộc kéo dài gần vạn trên truyền thống thánh linh ngoại trừ không có thực quyền là thánh linh trong tộc được hưởng vinh dự cao nhất người còn cao hơn tộc t r ư ở n g nhìn thấy tiêu hồng ngọc đứng trước đài những kia khán giả đều yên tĩnh lại so với lần trước một lần tham gia cái này phía đông tân sinh cao thủ đại hội nhiều chủng tộc gần gấp đôi vì lẽ đó cũng khép lại rất nhiều khán giả đều muốn nhìn thấy chính mình chủng tộc thiên tri kiêu tử ở trong đại hội vừa hiện ra thân thủ tiêu hồng ngọc nói mười năm một lần phía đông tân sinh cao thủ đại hội lại một lần bắt đầu rồi ta chân thành hy vọng lần sau hết thể phía đông chủng tộc đều có thể tham gia cái này đại hội ở thi đấu trước, trước tiên r ư ớ c t có mời chúng ta thánh linh tộc chứ danh nhất âm nhạc gia mai cô vì chúng ta mang đến lần này đại hội mở mãn khúc thiên vấn mai cô hôm nay trang phục trang phục thay đổi ngày trước m ộ t mạc nàng phi thân r a đình trên không trung chân nguyên tuân gia hóa thành một mảnh huyền hoàng đại địa trên mặt đất giữa bầu trời vô số chủng tộc trên đất cuộc sống tự do tự tại chiến đấu đột nhiên bầu trời phảng phất nước ra giống như vậy một điểm nhỏ hiện ra biến thành một tòa nguy nga cung điện cung điện kia bay đến vùng đất này bên trên bên trong cung điện bay ra vô số hình thù kỳ quái thần ma ở thần ma sức mạnh to lớn bên dưới hết thể chủng tộc nằm dạp trên mặt đất bọn họ không hề có thể như phát chức như vậy cuộc sống tự do tự tại ở thần ma chèn ép xuống làm các loại loại dạng chính mình chuyện không muốn làm thỉnh thoảng bị một nhóm một nhóm mang đi phảng phất bị chuồn nuôi r a súc những kia khán giả đều nhìn ra được đây là mai cô lấy chân nguyên diễn biến thần ma thống trị thái cổ đại lục cảnh tượng hình ảnh thì lớn thì tiểu liên tục cát có đại cục toàn cảnh cũng có tế đến mỗi một cái chi tiết nhỏ miêu tả ngăn ngắn mấy cái hình ảnh liền đem khi đó vạn tộc tình cảnh miêu tả rõ rõ r à n g r à n g hình ảnh này quá tuyệt vời nhưng là nàng không phải muốn hát sao làm cái gì vậy chân nguyên còn có thể như vậy dùng sao liên n à y mọi người nghi v ẫ n buộc phát thời gian một đạo lệnh nết tiếng tì bà âm vang lên vang động núi sông giống như một chi lợi kiếm nhảy lên không thiên điệu một mảnh túc s á t chỉ là một tâm phụ kết hợp cảnh tượng này liền làm cho tất cả mọi người không khỏi tóc gáy dựng thẳng nổi lên một tầng da gà đăng bởi chương 738, phía đông tân sinh cao thủ đại hội mở màn khúc hai cái kia một tiếng tì bà vang lên sau khi các loại nhạc khí tiếng vang lên âm nhạc đột nhiên trở nên có như báo tố càng phát rõng rạc những kia nằm rạp trên mặt đất chủng tộc rốt cục chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên những kia bị một đống trồng tách ra chủng tộc mang tới ngẩng đầu lên nhìn thẳng bầu trời cung điện khổng lồ phát ra bất khuất gào thét hướng về bầu trời chúng thần vung lên quả đấm của chính mình cùng bọn họ đánh nhau bọn họ lấy cái kia t h ắ n g yếu thân thể cùng những kia không thể chiến thắng thần ma chiến ở cùng nhau lấy không cứu vô tận thân thể máu thị thể t hóa thành trường thành bằng sắt thép bất kể sinh tử bất kể vinh lục mười đối với một bách đối với một ngàn đối với một thậm chí vạn đối với luôn luôn thần ma khởi s ư ớ n g khiêu chiến lúc này mai cô ca tiếng vang lên toại cổ ban đầu thần ma lâm thế thanh âm của nàng một phản bình thời mềm mại đáng yêu tự đao kiếm va chạm như chân nguyên nổ t u n g tràn đầy sức mạnh mang tới vẻ đẹp nếu như tiếu nhiên ở đây hắn liền sẽ phát hiện mai cô tiếng ca ngón n g n g thật sự là cách xa ở của nàng nhạc khí diễn tấu bên trên xưng là tự nhiên chút nào không quá đáng lâu lan g i ả l à trẻ tuổi đệ nhất cao thủ lâu cảnh thận là lần này đại hội đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất một lâu lan g i ả l à thực lực ở phía đông vững vàng số một mà lâu cảnh thận luôn luôn xem thường thánh linh tộc võ giả không nên theo đuổi vượt mọi trông gai tinh manh tinh tiến lấy tu đến thần minh cảnh ủng có bất diệt thần tính vạn thế trường vì là mục đích khiến cho những thứ đầu n ổ ộ ngang này có cái m a u dùng hắn bình thường rảnh rỗi cũng xem qua ca vũ đối với những kia bỏ thêm các loại phù văn mang vào các loại hiệu quả ca vũ thực là nửa điểm cũng không làm sao có hứng nổi hắn cảm thấy những kia phong hoa tuyết nguyệt gì đó thực sự là một chút ý tứ cũng không có nhưng vừa cái kia tiếng thứ nhất thì bà rút động thì hắn đột nhiên phát hiện mình lại bị này không có phù văn bổ trợ thuần túy nhất âm luật cùng hình ảnh đánh động thần ma coi rẻ quất tàn sát võ giả trước khi chết kêu thảm thiết q u xuống bất khuất ánh mắt cuối cùng buông tay một k í c h gào thét hỗn hợp cái kia kịch liệt hùng tráng âm nhạc trong nháy mắt đốt lâu cảnh thận cảm xúc mãnh liệt hắn hiểu tổ tiên tại sao khởi bình phản kháng thần ma trước đây các tộc đối chiến mọi người c ắ t hợp lại bản lĩnh sinh tử không oán nhưng những thần ma này bọn họ lại coi rẻ chúng ta lại nô dịch chúng ta lại nuôi nhốt chúng ta trong giây lát này lâu cảnh m ô i cảm động lây toàn thân chiến ý bị kích động ra đến hận không thể sinh ra sớm vài năm vui đầu vào thần ma đại chiến bên trong cùng vô số tiền bối đồng thời hướng về những kia cao cao tại thượng thần ma khiêu chiến vạn tộc cùng thần ma hỗn loạn chỉ rằng có gần nửa nén hương thời gian thần ma bị thua vạn tộc một lần nữa chúa tể vận mệnh của mình vừa bắt đầu kỳ nhạc hòa t h u ậ n vui vẻ nhưng từ từ chiến tranh lại bạo phát liên tiếp làm như vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếng nhạc dần dần trở nên bi thương lên mai cô tiếng ca tự ở đặt câu hỏi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 hy vọng lần sau giới phía đông tân sinh cao thủ đại hội tài năng ở yêu tinh tộc địa phương cử hành thánh linh tộc lấy ra như thế ca tụng ca vũ đến lúc đó cũng không nên đem mình bộ tộc cho hạ thấp xuống yêu như nhìn mình tiểu tôn nữ yêu tinh tộc trẻ tuổi thiên tài số một yêu nguyệt nàng này tôn nữ chẳng những là đệ nhất võ đạo thiên tài càng là đệ nhất ca vũ thiên tài hiện tại nàng chính mục không nhẹ tinh nhìn mai cô ca vũ yêu như vừa muốn há mổm lại phát hiện yêu nguyệt đưa ngón tay đặt ở trên môi của chính mình làm cái cấm khẩu tay của thế yêu nguyệt trước đây tự nhận nếu bàn về ca vũ đạo phía đông không người có thể cùng yêu tinh bộ tộc so với mà yêu tinh bộ tộc lại không người có thể cùng mình so với vào lúc này mới phát giác mình là cỡ nào nông cạn không khỏi có chút mặt đỏ tới mang thai thầm nghĩ sau đó về nhà vội vàng đem mình trước đây viết khúc phổ đốt hủy thi di tích nửa điểm không dư thừa ba mắt tộc người tu la nhìn thấy tất cả những thứ này không khỏi có chút tự ti mặc cảm bình thường bọn họ ba mắt tộc cũng tự xưng là văn minh c h i bang văn hóa hưng thịnh bây giờ thấy thánh linh tộc làm cái đại hội luận võ khai mạc đều có nhiều như vậy hoa văn cùng bài hát này vũ so với chính mình chủng tộc sẽ chỉ ở trong ca múa thêm vào vô số phù văn hiệu quả để cho người phiền lòng nào ý loạn hoàn toàn không cùng đẳng cấp thật là tốt đi trở về âm nhạc nguyên thủy nhất bản chất lại cũng có thể như vậy rung động lòng người thiết giáp lân lang thiết lân há to miệng nhìn mai cô biểu diễn tuy rằng chủng tộc hình thái vượt qua c ó chút lớn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thưởng thức ca vũ vẻ đẹp nhìn thấy cái này ca vũ sau khi đột nhiên phát hiện chính mình bộ tộc thật lão ngoại trừ uống rượu đánh nhau ở ngoài hát đại khái người người đều có thể hào hai cổ họng có điều đại thể đều chỉ có thể hát em gái ca muốn cùng ngươi ngủ thứ này thụ nhân tộc ngục hỏa tộc ú quỷ tộc cùng những chủng tộc khác có sự khác biệt về mặt bản chất bọn họ không phải song tính sinh sôi nảy nở như thụ nhân tộc là chết rồi h ó a cây trên cây kết r i a cộng ngục hỏa tộc cùng ú quỷ tộc nhưng đều là tự thân phân liệt một đời kế tiếp đi ra mặc dù mọi người sinh mệnh hình thức chênh lệch nhiều như vậy nhưng cũng không trở ngại bọn họ thưởng thức mai cô ca vũ trong lòng hạch đều sắp l u thành hình n ẹ ạ o mó bài hát này vũ xuất sắc như vậy lần này nếu như chủng tộc của mình tranh thủ đến phía đông cao thủ trẻ tuổi đại hội chính mình nên lấy cái gì đi ra mới có như vậy hiệu quả không đến nỗi có vẻ cùng thánh linh tộc kém nhiều lắm mai cô chân nguyên diễn biến cảnh tượng cuối cùng trở về đến một thánh linh tộc nữ tính trên người bóng đêm như mực đen đuốc như đậu nàng chính ôm hải tử dụ dỗ hải tử ngủ lúc này cửa mở ra một võ giả kéo bị thương tàn phế thân thể về đến nhà mai cô tiếng ca trở nên càng thêm phiêu miểu một luồng nhàn nhạt bi thương ngâm lòng người phổi võ giả ôm hải tử thê tử gối lên võ giả b ả vai ba cái ngồi ở s o n g vừa nhìn hai trên hai vòng mặt trăng thành bài hát này vũ kết cục một khúc kết thúc toàn trường yên tĩnh yêu nguyện đột nhiên phát hiện khoe mắt có chút ướt á c cuối cùng không muốn tin tưởng đẹp như vậy tốt ca vũ cứ như vậy kết thúc sau đó h i h i lạp lạp tiếng vỗ tay vang lên thức tỉnh những kia còn chìm đắm trong ca vũ bên trong đám người trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang vọng đất trời quá tuyệt vời thế gian còn có thể loại này diễn dịch mai cô quả nhiên không thẹn thánh linh tộc đệ nhất ca cơ thiên hoàn toàn không muốn kết thúc lúc này lâu cảnh thận đứng lên cất giọng nói mai cô ca vũ có thể vì thiên hạ nhất tuyệt tại hạ lâu cảnh thận lần này đại hội kết thúc có thể hay không mời mai cô đến lâu lan thành một nhóm cũng vì ta lâu lan g i ả là c o n dân mang đi tốt đẹp như thế ca vũ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 hôm nay là ta phía đông tân sinh cao thủ đại hội mọi người cần gì dùng xoắn suýt với ca vũ như vậy nặng nhẹ không phân không phải lệnh dự thi võ giả đau lòng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nhưng là không nghĩ tới có người cư lại vào lúc này làm trái lại tất cả mọi người ở cao hứng thảo luận một chuyện ngươi đột nhiên khoan ra nói một câu các ngươi nói tới đồ vật thật n á c tự nhiên tất cả mọi người sẽ khó chịu ngươi đây là cơ bản nhất là người thưởng thức coi như cái khác cũng có chút lơ đến người cũng sẽ không chọn vào lúc này nói chuyện lúc này yêu tinh tộc yêu nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thét dài nói chúng ta đồng ý quan tâm cái gì là của chúng ta sự còn không lao các hạ nhọc lòng ta là người dự thi ta chỉ rác mai cô mới vừa ca vũ mang cho ta một loại t r ư ớ c nay chưa từng có hưởng thụ trong lòng nhiệt lắm lâu cảnh thận cũng là liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng xem thường để ý tới hắn hướng về mai cô nói không biết tiếu đại sư ở nơi nào lần này cuối cùng có thể xin hắn cùng mai cô đồng thời đến ta lâu lan thành một nhóm mai cô nhưng là thi lễ một cái lần n nhặt nói, còn chưa phải nhiều chỉ hoán mọi người thời điểm, dù sao luận võ quan trọng. Nói xong nàng cũng h chưa phải thời trì mọi điểm, sao quay đ dù võ u h ì này Hoa Cửu một chút, thân hình loay lên, lại không trở về chỗ ngồi. Ly khai hội loay Cửu một trở trường. lên, ngồi. Lần n lại Ly về tất cả mọi người đối với hoa c ử u trợn mắt nhìn như vậy một đại sư ngươi khi nàng là lo liệu tiện dịch ca cơ sao hoa c ử u trong lòng phẫn nộ hắn tự nhiên cũng biết lời nói mới rồi không thích hợp thế nhưng hắn nhưng không chịu nổi người khác như vậy thổi phồng t i ế u nhiên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 nhưng cảm giác có người nhanh chóng chạy về đằng này khí tức trên hơi yếu nhưng tốc độ nhưng c ó thiên nguyên sáu tầng võ giả tốc độ tiêu hồng ngọc cảm thấy t i ế u nhiên khí tức h i ệ n nhiên là tiểu nhiên liều mạng hướng bên này cản xem ra thật là có sự trì hoãn lấy thực lực của hắn ở lấy tốc độ như vậy phi hành sợ là ở tiêu hao chính mình ở nàng nhận biết tiểu nhiên thời điểm tiểu nhiên cũng cảm giác được tiêu hồng ngọc lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ nói thánh linh ta sẽ không đến muộn đi xin nhờ giúp đỡ giúp ta tha dưới thời gian tiêu hồng ngọc hơi kinh hãi tiếu nhiên thiên nguyên bốn tầng lại liền nắm giữ linh ngữ đây chính là rất chuyện hiếm có có điều lấy tu vi của nàng là không có cách nào về tiểu nhiên nàng ở trong lòng hít một tiếng thôi tất nhiên tiếu đại sư nghĩ như vậy tham gia cuộc thi đấu này coi trọng như vậy ngũ hành lăn lộn kim vậy ta liền ra một cái lực tiêu hồng ngọc nói tiếp chỉ là hắn có việc trì hoãn vì lẽ đó còn đang trên đường tới lập tức liền muốn muốn đến, đến rồi lâu cảnh thận lập tức đem chính mình linh thức dò ra cảm giác được một tốc độ cực nhanh võ、giả. Kinh ngạc nói, ngạc lúc ẽ nào liền cái này l cái tới lúc gấp giả rút tốc chạy tới chạy võ giả này là n hoa â nhân, tộc khí tước, tiếu đại sư là nhân tộc. Lâu nhân n cảnh thận miệng trương đến như là có thể nhét cái kế tiếp chứng、bị. hắn nhưng là biết nhân tộc muốn đạt đến cùng mình giống nhau cảnh giới là muốn nhiều tộc tước, tiếu tộc. thể tiếp biết tộc đạt trả có cái khí kế sư đại giới giá là là là là vị, b a nhiêu nỗ、lực. hơn n lực, ữ c ó thể tham thi gia giải cái này đ ấ u hắn chưa hoa liền còn chưa tới 35 tuổi. Lúc này Lúc tới tuổi. cửu sắc mặt trở nên như an bay liệm như thế tiếu nhiên lại còn sống trong lòng hắn nổi giận cái bóng thất thủ mẹ nó hắn có hay không khai ra ta tiêu hồng ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười đúng tiếu đại sư là nhân tộc h ắ n chẳng những là thiên tài hí kịch đại sư còn là nhân tộc trước nay chưa từng có thiên tài võ học không tới ba mươi lăm tuổi thiên nguyên bốn tầng này là nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có thiên tài võ học lâu cảnh thận lắc đầu một cái tọa hạ ta còn là thật chờ mong này tiếu đại sư đến lẽ nào thật sự có một để ý thông bách để ý minh chuyện như vậy tất cả mọi người giống như lâu cảnh thận ngóng trông mà đợi cũng không lâu lắm bọn họ nhìn thấy tiếu n h â n đến tiểu nhiên không biết chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác đột nhiên rất nhiều người linh thức ngay ở bên cạnh mình đạo quanh lẽ nào không có cùng với n ị n h thanh hồng mình là không thể phi hành vào thành bị xem là kẻ xâm lấn sao thế nhưng tiểu nhiên nhưng không có cảm thấy lý tiểu nhiên bay đến sân đấu chỉ thấy tất cả mọi người thẳng câu câu nhìn mình hắn không khỏi trong lòng có chút sợ hãi hướng về tiêu hồng ngọc nói thánh linh chuyện gì thế này ta biết ta đã tới t r ư m lúc này hoa cựu lập tức nói biết đã tới chậm liền tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng xem so tài đi tiêu hồng ngọc nhìn hoa cựu một chút lạnh ngặt nói tiếu đại sư là đã tới chậm vậy r ằ n g này chúng ta các vị dự thi võ giả xem có bao nhiêu đồng ý tiếu đại sư vẫn như cũ tham gia thi đấu đồng ý nâng cái tay được không lâu cảnh thận lập tức liền giơ tay lên hắn đối với người này tộc thiên tài hết sức tò mò hắn rất muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có người có thể ở tên phương diện đều thiên tài này thành dạng hắn bên có một võ giả đối với hắn nói điện hạ này thiếu n i ê n rất quay mặt ta nhớ tới có một hoa g a mở ra lượng lớn treo giải thưởng muốn đầu của hắn lâu cảnh thận hơi sững sờ cười nói có chút ý nghĩa ta càng mong đợi tài năng ở trên sân gặp phải hắn hắn vừa giơ tay như vậy lâu lan già la tất cả mọi người giơ tay lên